Một, chương 1 chương 1. Ninh hoàn mở mắt ra chỉ loang thoáng thấy một chương biểu tình lạnh nhạt mặt, còn không có phản ứng lại đây đã bị người từ trong phòng ném ra tới. Quăng ngã ở đa phiến trên mặt đất, cắn răng nhịn đau thật lâu sau mới miễn cưỡng khởi động ngồi thẳng thân mình. Vũ thế so với mới vừa rồi tiệm nhỏ chút, tí tách tí tách, Ninh hoàn xả quá ướt đâm ống tay háo, lung tung mà lau một phen tái nhợt mặt, ngơ ngẩn mà nhìn trong viện chi đầu càng hiện thanh diễm đào hoa. Nàng xem đến nhập thần. Suy nghĩ mơ hồ đến coi chút xa, thẳng đến một trận gió lạnh thổi tới, lạnh cam căm rót đến ngực chốc mùi phát ngỡ, nặng nghề mà đánh cái hát xì, mới vừa rồi hơi chút thanh tình điểm. Nhìn quanh bốn phía cực độ xa lạ phòng ốc mái vũ, nửa là mở mịt nửa là nghi hoặc. Đây là nơi nào? Nàng không phải ở chính mình trang viên sao, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ninh Hoàng không khỏi hướng bị ném ra kia phòng nhìn lại, cửa phòng mở rộng ra. Đường trước lập thâm phủ điều trúc nguyệt bình phong, hai cái thân xuyên tố váy thủ vệ thị nữ đứng ở bên cạnh che miệng nhẫn cười, vọng lại đây trong tầm mắt ẩn hàm trào phúng. Nhìn một lát cũng không thấy ra cái tên tuổi, ninh hoàn liền không làm để ý tới, trên người nàng đã ướt đấm, ngồi dưới đất lành đến xương cốt đều có chút phát đau, là nằm mơ cũng hảo, bên kỳ ngộ cũng thế, việc cấp bách vẫn là tìm cái khô giáo ấm áp địa phương hoán một chút, đây mới là quan trọng sự. đỡ kỷ, nâng lên thân mình, Bất động còn hảo, này vừa động váng đầu hoa mắt lại quăng ngã đi xuống, khái đến khủyểu tay kim đông đau. Đúng lúc này, đình viện ngồi vào một đám người tới. Vào đầu phụ nhân đi được cực nhanh, lam mặt nhi bạch đế dày theo một chút một chút giấm rừng ở đá phiến trên mặt đất, múc thủy, phát ra chi chi tiếng vang. Nước mưa rừng ở áo khoác bốn hỉ như y áo khoác, thấm ướt một đoàn, nhan sắc phát ám, sớm đến kia vốn là không tốt sắc mặt càng khó nhìn vài phần. Nai phụ nhân hùng hổ, phu cận tới còn không có đứng vững liền nâng lên tay một cái tát phiến lại đây, tiếng gió hô tới hỗn loạn mưa phùn nhắm thẳng trong hai rốt, Linh Hoàn vội và nghiêng đầu né qua, nhịn không được đánh cái dùng mình. Sở Nhị phu nhân Tô thị huy không, suýt nữa một cái lão đảo phát tài đi xuống, vẫn là chấp dù tỷ nữ tay mắt lênh lẹ kéo lại nhân tại không nháo ra cái chê cười tới. Tô thị xấu hổ rất nhiều trong cơn giận dữ, chỉ vào người mắng to nói, tìm đường chết đồ vật. Toàn ra người nơi nào xin lỗi ngươi. Một ngày ngày không ngừng nghỉ, ngươi là muốn tức chết ta mới thống khoái có phải hay không. Này đột nhiên tới vừa ra kêu ninh hoàn phát đốc, thất thần không hẹ răng nhì, dừng ở tô thị trong mắt, đây là một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng hàm răng một sai, hơi kém rảo phá đầu lưới. Tận sẽ mất mặt xấu hổ, ngươi cái ai ngàn đau hôn trướng. Tô thị tức giận đến thẳng run. Nàng lúc trước liền không nghĩ đem này cháu họ gái lưu tại trong phủ lại cứ nàng nhà mẹ đẻ tô phủ cùng ninh ra quan hệ họ hàng, ngày xưa còn chịu quá lớn ân huệ, ninh ra gặp nạn mãn môn toàn vong, liền lưu lại mấy cái hài tử, về tình về lý nàng cái này làm biểu cô đều đến giúp đỡ một phen, bằng không thật sự không thể nào nói nổi. Lưu lại cũng liền lưu lại đi, dù sao hầu phủ không thiếu kia một chút thức ăn, đến lúc đó lại tìm cái nhà chồng đuổi rồi cũng là được, nhưng này nghiệp trướng càng không là cái bất lo đồ vật. Cả người đều chui vào danh lợi của tử, vì hướng lên trên bỏ cái gì không biết xấu hổ sự tình đều làm được ra tới. Hiện tại càng là lợi hại, tư nhiên còn chạy đến bên này sân lui tới sở dĩnh trước mặt tự tiến trầm tịch. Sở dĩnh là sở nhị ra đệ đệ, từ lao hầu ra trong tay thừa tuyên bình hầu phủ tức vị, sở nhị phu nhân đến gọi hắn một tiếng tiểu thúc. Bà con xa cháu họ gái nghĩ cách đánh tới chính mình chú em trên đầu, tô thị tự nhiên là càng nghĩ càng tới khí. Không biết cái gọi là, thật là không biết cái gọi là. Lao nương bắt ngươi đương chất nữ nhi, ngươi lại muốn làm hầu phu nhân làm ta chỉ em dâu giấm ta trên đầu, này đều chuyện gì. Tô thị trong lòng nghẹn muốn chết, đổ hập xuống mà lại là một đốn mang to. Ninh Hoàng nghe xong nửa ngày, cuối cùng cân nhắc ra một ít ý tứ, thử tính mà mở miệng kêu một tiếng, biểu. Cô. Này mang chút khàn khàn một tiếng biểu cô dừng ở tô thị trong hai, không khắc hỏa tinh tử bậc lửa pháo đốt. Phanh phanh phanh mà nổ tung hoa. Ta không ngươi như vậy không biết liêm sỉ chất nữ nhi. Nàng huy lại đây tay háo quét ninh hoàn vẻ mặt. Như là huy thứ đổ dơ gì dường như. Lời nói cũng là kịch liệt. Trong miệng không thôi không bông tha Sau một lúc lâu view chưa hết giận, Lại dương xuống tay phiến qua đi. Lúc này ninh hoàng tránh lẽ không kịp. Tiêu kia nhiệm phượng tiên hoa nước móng tay phủi đi phá ra mặt. Ninh hoàn đau đến đảo hút một ngủm cùng mưa lạnh gió lạnh. Còn chưa tới kịp ra tiếng. Tô Thị lại giận dữ nói, các ngươi còn thất thần làm gì? Như vậy hôn trướng. Đem nàng cho ta đánh ra đi. Đánh ra đi. Còn dám bước vào ta sở ra đại môn một bước, liền đánh gây nàng chân chó. Gã sai vặt vội vàng tiến lên kiềm trụ cánh tay, đem người từ trên mặt đất túng lên, ninh hoàn toàn thân vô lực, không thể động đậy, liền mặc cho bọn hắn giá xuống tay, tả hữu như vậy còn tỉnh sức lực. Nàng nhấp đi trên môi nước mưa, trong viện thực an tĩnh. Tô thị hỏa khí phía trên còn không có nghỉ ngơi tới, hảo những người này đều ở trong tối tự xem diễn. Bị giá ra bên ngoài kéo, trên đường không thiếu trầm biếm, đánh giá, khinh thường tầm mắt, ba năm tấu thành đàn. Bất quá làm cho tô thị mặt nhì, đảo cũng không ai dám không quý củ mà ngoài miệng trào phúng cái gì. Ninh hoàn manh khụ hai tiếng, đau đầu rục nước, trước mắt quang ảnh biến hóa, cuối cùng là một mảnh đen nhánh, hôn mê bất tỉnh. Trong viện an tịch xuống dưới, Trong phòng lại vẫn là không đinh điểm động tính, sở nhị phu nhân Tô Thị trong lòng vẫn là yên ổn không xuống dưới, rõ ràng là cái mát mẹ thiên nhi, lại còn cần đến huy trong tay lửa khăn tới hơi giải quanh thân khô nóng. Do dự một lát, Tô Thị vẫn là hướng trong đi, nghĩ cùng nàng kia chú em nói cái không phải, phương đi đến dưới hiên, chúc Nguyệt Bình Phong sau liền vòng ra một người tới. An mặc thiền thanh sắc tay háo bó tiểu váy, hướng nàng hành lễ, nhị phu nhân. Tô gặp người vội nói điều thúc ở bên trong đi. Hôm nay việc thật sự là. Ai, lão Diệp cô nương thay ta hướng trong truyền cái lời nói. Phồn Diệp lại che ở phía trước vẫn không nhúc nhích, nói, hầu gia thân mình không khỏe, tạm nghỉ ngơi. Tô thị cũng không biết Diệp lời này là thật là giả, nhìn thấy không bên trong người, nàng cũng chỉ hảo cười làm lành rời đi, xoay người mặt trầm xuống, phân phó hạ nhân, hướng trong phủ ngoài phủ nói rõ ràng. Về sau này trong phủ nhưng không còn có cái gì biểu cô nương biểu tiểu thư Đúng vậy Tô thị phun ra một ngụm chọc khí Này thai họa không biết liêm sỉ Thủ đoạn bị hồi đắc độc Mất hết thể diện Nàng đã sớm tưởng đem người đuổi ra đi Người hà bên ngoài người luôn thích thua môi mua mép Vạn nhất còn nói thêm khởi năm đó Ninh ra cứu tế cho bọn họ tô ra đại ân huệ Chẳng phải là bạch thêm chút sự tình Nàng cố tả cố Hữu mới vẫn luôn ẩn nhận đến nay Cô chất hai người không có gì cảm tình, nhân rất nhiều sự tình ngầm cũng có không ít chán ghét đoán hận. Tô Thị hôm nay đem người đuổi ra đi, buồn bực tan một nửa, nơi nào chịu quản ninh hoàn chết sống. Hồi sân khi còn cố ý nhiều dặn do thủ hạ người một câu, ninh phái ninh nhoắn bên kia xem kín mít điểm nhi, đừng gọi người đem trong phủ đồ vật mang đi ra ngoài, bọn họ năm đó như thế nào tới liền cho ta như thế nào lan. Cho khôi hài tan cuộc, phôn diệp nhìn theo Tô Thị rời đi, mắt hàm nghiệm ai. Nhị phu nhân cũng là cái nhẫn tâm trạng, Ninh ra thiếu nữ yếu đuối cô nhi như vậy bị đuổi ra đi, lại không tiền bạc bản thân, không phải quyết tâm gỡ người sống không được. Ninh lão ra Ninh phu nhân năm đó cứu tô ra mãn môn cánh mạng, Ninh hoàn hành sự không hợp tâm tư bất chính, đánh ra đi cũng liền đánh ra, khác hai cái tiểu nhân Ninh phái Ninh nón lại từ trước đến nay ngoan ngoãn, nhị phu nhân liền này hai đứa nhỏ đều không chấp nhận được, nghe một chút kia lời nói. Như thế nào tới như thế nào lăn. Mãn môn ân cứu mạng A, còn không thắng nổi điểm này vật ngoài thân đâu. Phôn Diệp lắc đầu, đi vào trong phòng, cách dèm châu bốn gối nói, hầu ra, bên ngoài tan. Trên giường người lên tiếng lại không động tính, Phôn Diệp cũng không cần phải nhiều lời nữa nghiêng đi thân đi, rũ mắt đứng yên. Ninh Hoàng bị ném tới cửa hông ngoại hẻm nhỏ, gã sai vật cũng không có gì nặng nhẹ, tùy tay ném đi, tránh mưa tức điểu đều nghe thấy phanh mà một tiếng trầm vang. Bất quá 15 phút, thị nữ vân chi hòa thượng thả tuổi nhỏ ninh phái ninh noán huynh muội cũng bị xô đẩy ra cửa hông, vừa kinh vừa dợ dưới, luôn cuống tay chân mà nâng dậy vô tri vô giác ninh hoàn, lẫn nhau nâng xuyên qua hẹp phố trường hẻm Ninh hoàn này một vượng liền hôn mê ước chừng hai ngày, nguyên chủ ký ức cũng một chút một chút mà xuất hiện ra tới. Nay thật là người ở trong nhà ngồi, chuyện này từ bầu trời tới, nàng hảo hảo đã ở chính mình trăng viên, không thể hiểu được mà liền xuyên qua. Nguyên chủ cùng nàng một cái tên họ, sinh với đại tinh triều Thịnh Châu Ninh ra, một năm trước cửa nát nhà tan, đưa mắt không quen, đành phải mang theo tuổi nhỏ đệ muội cùng trung tâm thị nữ Vân Chi một đường chằn trọc tới rồi kinh đô, đến cậy nhờ gả đến hầu phủ bà con xa biểu cô, cũng chính là phiến quá nàng một cái tát sở nhị phu nhân Tô thị. Tô thị dưới trướng có một trai một gái, phân biệt gọi là Sở Trường Đình cùng Sở Hoa Nhân. Mới tới hầu phủ, nguyên chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm, Người lại sinh nu nhã, tựa như kia xuân giang một đóa thủy liên hoa, mặt mày doanh doanh, phong lưu tú mạ. Bộ dáng diện xuất cùng hồng lưu tự khanh chi nữ ôn luôn hạ trừng năm phần tương tự. Ôn luôn hạ cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, tố có tài danh, sinh đến thanh lệ huyển chuyển, ôn Nhu xinh đẹp nho nhã, thả hiếu thuận biết lễ, hơn nửa năm trước càng là thay thế cha mẹ đi nam giang phụng dưỡng nhiều bệnh bà ngoại, mỗi người nói là trí chân trí hiếu, trí thuần trí thiện. Ôn nôn hạ là sở trường đình trong lòng bạch nguyệt quang, nhưng thánh thượng ẩn ẩn có đem này chỉ nhập đông cung ý tứ. Sở trường đình dù có đầy bụng tình ý, cũng không dám cùng hoàng gia cùng thái tử đoạt nữ nhân, chỉ có thể âm thầm hao tổn tinh thần. Nguyên chủ nhập phủ, sở trường đình phủ một gặp nhau liền có vài phần ý động, đưa đưa thơ đưa đưa họa, nhiều phiên thân cận Sở trường đình tâm tư không thuần, tư nhỏ bị kiều dưỡng lươn lên. Gần nửa năm qua lại nhận hết khổ sở nguyên chủ cũng sớm không phải cái gì trong mắt chỉ có tình tình ái ái đơn thuần tiểu cô nương, bên đều là hư, quyền thế danh lợi tiền tài. Này đó mới là nhân thế rừng chân chi buồn. Sở trương đình cái này biểu ca lớn lên thanh tuấn lại có tài hoa, tuyên bình hầu phủ tức vị lạc không đến trên người hắn, nhưng về sau dựa vào chính mình bản lĩnh tham gia khoa cử lấy cái viên chức cũng không phải cái gì việc khó nhi, liền trước mắt tới nói cái này đối tượng không tồi. Hạ quyết tâm nguyên chủ cũng không ra vẻ rụt rè, rảnh rỗi trích đóa hoa niết đem thảo coi như đáp lễ đưa qua đi, làm đến rất là có tình thú. Thường xuyên qua lại, mắt thấy chuyện tốt đều phải thành, thời khắc mấu chốt ôn luôn hạ hồi kinh. Càng hai kịch hóa chính là ở sở hoa nhân sinh nhật tiểu Đữa tiệc, Sở Trường đình uống nhiều quá rượu, cùng ôn luôn hạ có ra thiệt chi thân. Đại diện dân phong lại là mở ra, này cũng không phải cái gì việc nhỏ nhi. Ôn Sở hai nhà hỏa tốc đổi thiết canh. Quá lục lễ, không đến một tháng liền làm việc hôn nhân, thành thân sau không bao lâu ôn ngôn hạ đã bị khám gia hỉ mạch. Sở Trương đình mừng rỡ như điên, nơi nào còn nhớ rõ trước đó không lâu ở bên nhau tình tràng ý thiếp biểu muội Nguyên chủ tự nhiên không cam lòng, đoạn cảm tình này nàng cũng không sai lầm, dựa vào cái gì chịu như vậy điều khí. Bên ngoài nhi thượng lau nước mắt nói bỉ khuất, ngầm tâm tư vừa chuyển chơi xấu khiến cho tương đương trôi chạy thoại bản sổ con nhìn thấy quá thủ đoạn nhất nhất chơi cái toàn. Bất đắc dĩ vận khí không được tốt, 10 hồi có 9 hồi thành không được sự, mỗi khi động thủ nhiều lần đều bị người bắt được vừa vặn, bạch trọc một thân tao. Kinh này lúc sau, gặp đả kích nguyên chủ trong lòng truy danh trục lợi ý tưởng càng là kiên định. Ba điều chân có không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân còn không nhiều lắm sao. Sở trường Đỉnh nơi này cơ hồn là không có khả năng, liền đem ánh mắt phóng tới phủ ngoại. Nàng một lòng hướng lên trên bò, cũng không sợ cái gì thủ đoạn, chỉ là kinh đô trong vòng đều là nhân tinh, nơi nào có thể lọt vào này đó chói lọi bộ, chỉ đương cái chê cười, có chút tính tình ngắc liệt, thậm chí còn câu lấy người treo ngọt nhi. Người có tâm tản truyền cười hạ thanh danh chi xú, đầu đường tiểu nhi đều có điều nghe thấy. Nàng xuyên qua tới thời điểm, nguyên chủ được ăn cả ngã về không, đang ở hướng tuyên bình hầu tự tiến chấm tịch, đương nhiên nguyên chủ luôn luôn số phận không tốt. Kết quả tự nhiên cũng thất bại. Linh Hoàn khẽ cắn môi, linh khởi tế mi, nghĩ đến hiện nay tình cảnh, nàng luôn luôn tâm khăn cũng không cấm phiền muộn, thở dài một tiếng. Ghé vào gỗ mục ngăn tủ biên vân chi nghe thấy động tĩnh, sửng suốt một chút, lại không để ý tới khắp nơi tán loạn lao thử, ném xuống trong tay cái chổi phát lại đây, gặp người tỉnh lại, Hỏng mắt khóc dòng nói, ông trời phù hộ, tiểu thư, ngươi nhưng xem như tỉnh. Ninh Hoàn tầm mắt dừng ở khóc lóc người nói chuyện trên người. Mười tuổi tác, trên mặt dính chút hắc hôi, nằm ở mép giường, nước mắt một trụ một trụ mà đi xuống lạc. Ninh hoàn ánh mắt một đốn, cẩn thận nhìn sau một lúc lâu. Là Vân Chi. Vân Chi cắn môi dưới thẳng gật đầu, lau mặt, mới hiển lộ ra nguyên chủ trong trí nhớ thanh tú khả nhân bộ dáng, nàng ngừng tiếng khóc, khuất khít mắng, nhị phu nhân hảo tàn nhẫn tâm, như vậy đối tiểu thư, cũng không sợ bọn họ tô ra tao báo ứng. Năm đó nếu không có lao già phu nhân ra tay cứu rút, bọn họ tô già già trẻ sớm bị kêu một ổ thổ phỉ chém cái sách sẽ, còn có mệnh lưu cho tới hôm nay hưởng hầu phủ 8 ngày phu quý. Vong ân phụ nghĩa bạch Nhã lang. Tiểu thư làm cái gì? Phải cho người như vậy làm đủ. Còn không phải sở trường đình kia nam nhân không phải cái đồ vật. Nếu không có hắn quay đầu cưới ôn thị, tiểu thư như thế nào sẽ thương tâm muốn chết làm ra nhiều thế này sự tới? Vân chi cùng nguyên chủ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiện giờ lại sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên vô điều kiện thiên hướng nàng, nhận định sở trường đình là hết thể nguyên do sự việc mầm thai họa Nàng giữ chặt ninh hoàng tay, âm chắc chắc nói, tiểu thư, ngươi đừng thương tâm, lão ra phu nhân trên trời có linh thiêng, tuyệt không sẽ gọi bọn hắn hảo quá. Nàng này biểu tình thật sự thấm người, ninh hoàng chiều chiều khoe miệng, thấy nàng còn có tiếp tục đi xuống nói tư thế, nhẹ giọng hỏi nguyên chủ một đôi đệ mội ngắt lời nói, không nói bọn họ, như thế nào không thấy nhị lang cùng an ổn. Vân Chi trả lời, ta ở trong phòng đuổi lao thử, đã kêu bọn họ đi bên ngoài chơi. Tòa nhà này năm lâu thiếu tu sửa, hảo chút năm không ai ở, lão thử chiếm loa, khắp nơi tán loạn, ban ngày còn hảo chút, vừa đến buổi tối nhắm thẳng nhân thân độ toàn. Linh Hoàn nhìn chung quanh tả hữu, bàn ghế nửa hủ, cửa sổ phá cửa đoạn, lạn tao tao, đây là nơi nào? La hẻm thập tứ nhà cũ. Lạn là lạn chút, nhưng so chủ khách điếm tiện nghi đến nhiều. Đều nói nơi này nháo quỷ, không ai chịu hướng trong tới, tòa nhà lớn không cũng là không, nàng ý tư ý tứ mà cho điểm tiền bạc liền thuê xuống dưới, cũng có thể trụ cái 10 ngày nửa tháng. Vân Chi nói cấp Ninh Hoàn uy một ly nước ấm, hỏi, tiểu thư hiện tại cảm giác thế nào? Nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Có muốn ăn hay không điểm nhi đồ vật? Ninh Hoàn sắc thật đói đến hốt hoảng. Nhu cầu cấp bách dùng chút thức ăn no bụng, gật đầu nói, vất vả ngươi vân chi. Vân chi liên tục lắp đầu, bất giác vui mừng ra mặt, cao hứng nói, có ăn uống ăn cái gì, bệnh khí hẳn là tan. Nàng vội vội vàng vàng đi ra cửa, bất quá một lát liền bưng một cái chen trao tới, còn cầm cái màn đầu Ninh hoàn bốn là phú nhị đại, hơn nữa chính mình cũng có chút tiểu bản lĩnh, từ nhỏ liền không ăn qua khổ. Nàng khác không nhiều lắm, chính là tiền nhiều. An mặc ngủ nghỉ đặc cái chú ý, đặc biệt là ở an thượng, mướn một cái đầu bếp đoàn đội, chuyên môn mỗi ngày biến đổi đa dạng cho nàng nấu ăn, sắc hương vị thiếu một cái đều không thành. Nhìn trong tay cháo loang cùng màn thầu bột thô, thế nhưng nhất thời sửng sốt không có động tác. Vân Chi thấy nàng biểu tình không đúng, nói, chỉ có cái này, tiểu thư dùng chút, miên cưỡng lót lấp bụng, đại co sức lực, chúng ta lại tưởng khác biện pháp. Nàng giữa mày u sầu rất nặng. Ninh Hoàng trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo, vung cháo chén, thoáng chính xác, chúng ta trên người còn có bao nhiêu tiền bạc. Vân Chi nghe vậy thần sắc khẽ biến, trong miệng phát khổ, sờ sờ tác tắc mà từ túi tiền đảo ra ba cái tiền đồng, nhỏ giọng trả lời, chỉ còn lại có này đó. Hầu phủ đem bọn họ đuổi ra tới trước cướp đoạt cái sạch sẽ, không được bọn họ mang đi một phân một hào, liền phát gian cây châm đều cấp rút đi, trong túi bạc vụn tấn hoa đang xem bệnh bốc thuốc thượng. Lại mua mẹ mua muối, nơi nào còn có thể dư lại cái cái gì? Ba cái tiền đồng. Đi. Ninh Hoàn kinh ngạc. Này thật là thảm đến quá mức. Xuyên qua trước nàng còn ở trang viên cùng nhà mình kia không biết xấu hổ tư sinh nữ tiểu muội khoe giàu. Cô ý từ ngân hàng để ra trăm vạn tiền mặt ở nàng trước mặt giải tiền ngoạn nhi. Tỷ tỷ ta có rất nhiều tiền, nghĩ muốn cái gì mua không được, hiếm lạ ngươi dùng sức túm ở trong tay kia khái sầm hóa. Lúc ấy nàng nhiều đắc y à. Chống đầu, uống rượu văng đỏ, thưởng thức hoa hồng hoa tiền lớn rừng ở kia đối nao tàn nam nữ xanh mét trên mặt, cười đến nhiều sán lạ, tư thái nhiều cản rợ a Mà hiện tại, ba cái tiền đồng chính là nàng toàn bộ thân gia. Nghĩ ngày xưa đủ loại, Ninh Hoàn dùng sức chớp hạ đôi mắt, lại nhìn về phía Vân Chi trong lòng bàn tay kia đáng thương hề hề ba cái tiền đồng, dơ tay bụng chán, níu chặt mày. Nàng Minh Bạch chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua, khẳng định là... Ông trời ghen ghét nàng có tiền đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Chương 2 chương 2. Trời giáng xuyên qua đã thực không xong, không nghĩ tới còn hai tay háo trống trơn, trong tay luẩn gió, loại này từ ta cử phú đến ta cử nghèo đột nhiên chuyển biến cuồng đến linh hoàng ngược đau. Tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền đó là trăm triệu không thể, rốt cuộc người lại không phải thần tiên, có thể ăn xương uống gió. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, nàng quá quán ngày lành, ở ăn mặc ngủ nghỉ thượng lại quán tới làm ra vẻ, mỗi ngày nhai màn tàu uống cháo như vậy, quyết định là chịu không tới. Hiện giờ có thể hay không lại xuyên trở về ai cũng nói không chừng, lại không thể gác cây cột thượng một đầu đâm chết. Ba cái tiền đồng có thể mua cái gì? Một cân xuân hẹn, sáu lượng đường cát, đại để chính là này đó. Bốn người ăn mặc ngủ nghỉ, ba cái tiền đồng có thể căng bao lâu? Hai ngày. Không thể lại nhiều. Tình trạng chi thảm, khó có thể nói nên lời, có thể làm sao bây giờ đâu. Dưỡng hảo thân thể, nghĩ cách làm giàu bái. Ninh Hoàng Yên lặng nhai xong rồi màn thầu, uống xong rồi cháo, lôi kéo chân mỏng lại nằm hồi giường ván gỗ thượng, nhất thời không nói gì thở dài. Nhân khí hư thể mệnh. Không có sức lực nhì, tự tỉnh lại sau, Ninh Hoàn lại ở trên giường nằm hai ngày, Nghĩ hảo hảo dưỡng một dưỡng khôi phục nguyên khí, Kết quả phi phàm không đem thân thể dưỡng hảo, Giống như ngược lại càng hư. Ninh Hoàn nằm ở giường ván gỗ thượng thở hồn hển hai khẩu khí, Che lại dạ dày, mơ hồ có thể nghe thấy bên trong canh xuống quả thủy lắc lư thanh nhì, Lộc cộc lộc cộc, thật là thê thảm. Không thành, còn như vậy đi xuống, Nàng phòng trừng sẽ trở thành trong vòng cái thứ nhất bị đói chết bạch phú Mỹ Ninh Hoàng đứng dậy xuống giường, bộ một cái váy dài áo ngoài, bước hai điều khinh phiêu phiêu chân ra cửa phòng. Đỡ khung cửa, liếc mắt một cái liền thấy đỉnh viện kia cây láo cây lê, cảnh khô câu lũ, thanh màu nâu rêu phong bò nửa người, thấp thấp lạc chặt cây, màu đen sâu bò được đến chỗ đều là, che giấu ở vốn dĩ sinh cơ. Như là bệnh nguy kịch lão nhân, ở mênh mông ngày mưa treo cuối cùng một hơi, sân đến vốn là cũ nát phòng ốc càng thêm đổi bại. Nay chỗ ở. So nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong đến nhiều. Trưởng tỷ, chợt một tiếng đánh vỡ trong viện yên lặng. Ninh Hoàng quay đầu lại, một cái ước chừng 7, 8 tuổi tiểu cô nương chạy tiến trong viện tới, nàng chạy trốn cực nhanh cũng không chú ý xem lộ, dưới chân không xong, ở hoạt lưu lưu phiến đá xanh thượng lảo đảo một chút, Ninh Hoàn tay mắt lanh lế kéo một phen, tiểu cô nương vội vội đứng thẳng, gấy ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cười tới, thuần thế nhào vào nàng trong lòng ngực. Ninh hoàn sơ sơ năng đầu, hỏi, như thế nào chỉ ngươi một người, nhị lang đâu? Ninh nón ngẩn đầu lên, nhị ca ở núi giả bắt được chỉ dơ hề hề lao thử, một hai phải lấy về tới ngao canh nấu thịt, vân chi tỷ tỷ nói hắn hai câu, hắn còn không cao hứng, ở phía trước An vạ phát áo. trưởng tỷ đi nói nói hắn mới hào đâu, nhị ca một chút cũng không nghe lời nói. Tiểu cô nương nghẹn miệng, một bộ tỷ tỷ bộ tịch, hoan trách pha đựng vài phần hận sắt không thành thép ý vị nhi. Ninh Hoàng buồn cười, Vân tri cùng Ninh Phái vẫn luôn không gặp trở về, ngốc đến nhằm chán, Ninh Hoàn liền nói ra đi xem, Ninh đoán không có không thuận theo, hai người ra bên này viên môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đá cổ tiểu đạo, hai sừng cỏ dại mọc thành cụm ước có nửa người cao, dấu thấp thoáng ánh thật là sung xuê, diệp gian truê mãn mưa móc, người từ trong đó xuyên thảo mà qua, quần áo đều thấm ướt không ít, hẻm thập tứ quỷ trạch xa gần nổi tiếng, Bên ngoài đem nơi này chuyển thật sự mơ hồ, hiếm khi có người đặt chân, khó tránh khỏi hoang vu. Tòa nhà không tính đại, chỉ là trải rộng gạch ngói tàn vách tường, Ninh Hoàng cùng Ninh nón đi được rất chậm, ở hậu viện đến trung đường trên đường vừa lúc gặp phải cầm cái trổi vân chi. Bên người nàng đứng một cái choai choai thiếu niên, thân xuyên màu xanh lá trường y hề, sinh đến mi thanh mục tú, trong tay nắm một con chi chi kêu to lao thử, đúng là nguyên chủ đường để Linh phái. Hắn khi còn nhỏ bị thương đầu góc, 10 tuổi tuổi tác, tâm trí lại không đến 5 tuổi, so với tiểu vài tuổi ninh ngoan, còn muốn tới đến thiên chân ngây thơ chút. Vân Chi sụ mặt lại nói mắng vài tiếng, thiếu niên mới hụy khuất mà hồng hốc mắt, không tình nguyện mà buông lòng tay, lao thử rảnh rỗi khích, nhanh như chớp nhi liền nhảy không có bóng dáng. Vân Chi, Vân Chi lên tiếng, tiểu thư, ngươi như thế nào ra tới? Linh Hoàn trả lời, buồn đến hoảng, hít thở không khí. Ngươi cầm cái trổi hướng chỗ nào đi? Vân Chi xem nàng khí sắc tựa hào rất nhiều, thoáng an tâm, chưa nói cái gì, chỉ trả lời, thời điểm còn sớm, đi đằng trước đem chung đường quét tước một lần, cũng miễn cho qua lại ra vào bọc một thân bùn hôi. Nga đúng rồi, ta vừa mới ở ngõi nhỏ bên trong trương đại nương chỗ đó mua điểm nhi mới mẻ đồ ăn, chúng ta buổi tối xào ăn. Nói xong cơ cơ trong tay một phen rau hẹ, xanh mượn, nhan sắc rất là khả quan. Linh Hoàn cười gật đầu nói hảo, nhìn theo nàng đi xa, lại nhìn nhìn ngồi xổm núi giả biên chơi bùn linh phái Ninh Noãn hai huynh muội, cùng Ninh Noãn nói một tiếng sau, nàng liền một người hướng Đông Sương phòng đi. Nàng đến đi tìm một ít dùng được với đồ vật, thì như một bức họa. Đông Sương phòng cùng sở Hữu Hai Gian đều không lớn, bên ngoài loại có ba lượng cây cây mai, chạc cây thượng trồi lủi, linh tinh treo vải miếng lá cây. Linh Hoàn đẩy cửa ra, đánh rơi xuông cho bùi phát vẻ mặt. Dơ tay vấy vẫy bước đi nhập, trong phòng cửa sổ mở rộng ra, rất là sáng sủa, trong một góc trí có một cái dương gỗ, hai cái ghế đầu, lại thêm một trường tiểu giường văn gỗ, trừ cái này ra đó là cuốn quanh mạng nhện cùng tích lạc dày nặng chân hôi. Chống giống, Ninh Hoàng chỉ tùy ý nhìn hai mắt liền lui ra tới, lại vào bên cạnh căn nhà kia. Này như là một gian thư phòng, không có giường, ở dựa tường chỗ lập tám thức cao kệ sách, Sắt cửa sổ không xa phòng có một chương án thư. Ninh hoàn phiên biến nhà ở, chỉ ở cái bàn hạ tìm được một quyển vỡ lòng dùng thiên tự văn. Ở đông Sương phòng nửa ngày, không thu hoạch được gì, Ninh hoàn không cấm có chút nụ trí, đành phải lại chuyển hướng tây Sương phòng. Tây xương phòng so đông xương phòng rộng mở chút, còn có tiểu cách gian nhi. Ninh hoàn che mặt đứng ở cách gian đài án trước, án thượng có một cái lư hương, hai bên giá cắm nến thượng ngọn nến còn thừa một nửa. Chỗ hổng chén đĩa trang hư thối đến nhìn không thấy nguyên dạng, tối đen như mực cống phẩm. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng cuối cùng ở đài án mặt sau trên tường tìm được rồi một bức họa. Đây là một bức nhân vật bức họa, họa thượng nữ tử thân xuyên như Y Vân Văn Thường, sơ có đơn úp đuối tóc, châm ngọc châm khăn trùm, trong tay dẫn theo một cái dương gỗ nhỏ. Ninh Hoàn hiếp mắt tế nhìn sau một lúc lâu, cũng không nhận ra tới này họa đến tổt cùng là cái nào. bất quá, có thể gọi người cố ý thiết án cũng phụng, khẳng định là bất đồng với thường nhân. Ninh Hoàn móc ra khăn, nhẹ leo đi hình ảnh nhi thượng cho bùi mạng nện, cuối cùng ở biên giác chỗ thấy một hàng chữ nhỏ, hạnh lâm xuân ấm, sư phỉ phỉ. Sư phỉ phỉ. Ninh Hoàn dừng một chút, chật bừng tỉnh, là có như vậy cá nhân. Sư phỉ phỉ là sư gia ấu nữ, sinh với tiền triều mạng, tốt với minh tông thái an 9 năm, nại đại tính hoàng hậu chuyên dụng nữ y hìa sư là lúc ấy duy nhất một cái chuyên tấn công phụ khoa bệnh tật đại phu, có đối hạ thánh thủ chi xương. Đồn đãi năm đó thiên hạ sơ định, khai quốc hoàng đế Nguyên Tông rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vì đầy đủ hậu cung, sinh sản con nối dõi, quảng chiêu tú nữ. Tang cung lục viện 72 phi, hoàng tử công chúa một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài mạo, đông tây lục cung thật náo nhiệt. Trung cung không con, phía dưới có nhi tử phi tử muốn làm rất hoàng hậu chính mình thượng vị. Phía trên một lòng nóng trông cháu Đích Tôn Thái Hậu đối Hoàng hậu mặt xương mày xỉa, bên trong Hoàng đế mỗi ngày nhìn chầm chầm nàng thở ngắn thang dài, bên ngoài nhà mẹ đẻ hận không thể đem tộc mội đưa vào cung tới lấy thân tương thế. Âm như dương như đáp ứng không xuể, trách cứ hoan trách nối góp tới, ngay lúc đó cảnh an Hoàng hậu mị thị là tâm lực tiểu tụy, áp lực sơn đại, nước thuốc tử uống lên một chén lại một chén, tống tử quan âm thỉnh một tòa lại một tòa, chính là thí dùng đều không có. Liên ở Cảnh An Hoàng hậu Ngụy thị đều mau từ bỏ thời điểm, nữ Y sư Phỉ Phỉ ngang trời xuất thế. Từ khi sư Phỉ Phỉ tiến cung, bất quá 2 tháng Cảnh An Hoàng hậu liền khám gia mang thai. Chẳng những thuận lợi sinh hạ thái tử, rồi sau đó còn liên tiếp có 2 trai 2 gái, chung cung chi vị phòng thủ kiên cố. Có ghi lại, Cảnh An Hoàng hậu từng lôi kéo thái tử nói thẳng, nếu vô sư nữ, đâu ra Ngô Chi hôm nay. Sư Phỉ Phỉ làm nghề y y mấy chục năm, Cùng loại việc nhiều không kể xiết, người đương thời nói nàng là tống tử quan âm chuyển thế. Nàng sau khi chết, thịnh minh tông sủng phi có một đoạn thời gian đem nàng bức họa trộm treo ở trong điện, âm thầm khẩn cầu phù hộ, không biết như thế nào chuyển đi ra ngoài, có cầu tử suốt ruột bá cánh cũng sôi nổi nói theo. Thường xuyên qua lại, liền như vậy lưu chuyển tới nay. Nhân đến như thế, này trong phòng thiết có cung phụng nàng bản thờ cũng hoàn toàn không kỳ quái. Lại nói tiếp. Nguyên chủ đối tên này cũng là ký ức khắc sâu. Ôn nôn hạ gả cho sở trường đình sau không bao lâu liền có thai, sở nhị phu nhân tô thị liền cố ý đi thỉnh một trường sư phỉ phỉ bức họa trở về, lấy cầu thuận lợi, vẫn là sở trường đình tự mình thiết án điểm hương cung phụ. kia nam nhân vạn phần thỏa đáng thận trọng cẩn thận bộ dáng, suýt nữa đem nguyên chủ khí ngất xỉu. Sau lại ôn nôn hạ trong bụng hài tử không thể hiểu được đẻ non không có. Tiêu cầu nam nhân còn ở sư phỉ phỉ bức họa trước mặt thống khổ mà chảy hai giọt nước mắt, xem đến nguyên chủ răng đau, tự nhiên đối sư phỉ phỉ này ba chữ ấn tượng khắc sâu. Ninh hoàng lắc lắc đầu, đem nguyên chủ kia đoạn ký ức vứt ra trong óc, lại một lần nhìn về phía trước mặt bức họa, nhẹ thư một hơi. Chính là nó. Ninh hoàng từ nhỏ liền có một loại kỳ lạ xuyên qua học tập kỹ năng, nàng có thể thông qua họa xuyên qua thời không, đương nhiên, chỉ có thể xuyên qua đi không thể xuyên tương lai. Họa họa chính là cái nào thời đại, nàng là có thể xuyên cái nào thời đại, đồng thời cùng bức họa nhân vật tự mang thầy trò mũi tên, tự động khai triển bái sư học nghệ lộ tuyến. Ninh Hoàn Kỳ thật rất ít hướng hòa toản, rốt cuộc nàng thật sự cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày quá đều là thần tiên nhật tử, thật sự không đáng mặt khác đi học cái gì bản lĩnh tới tăng lên tự mình làm giàu. Nói đến cùng, nàng Kỳ thật rất không có theo đuổi. Nhưng nay đã khác xưa, nàng Dương Cầm chuyên nghiệp thấp cấp, Tinh thông Pháp Nga anh tâm ngữ, gôn đánh đến không tồi, thuật cưới ngửa cũng có thể, nhưng vấn đề là ở thời đại này, này đó căn bản là không hề dùng võ nơi. Mắt thấy liền phải chết đói, vẫn là đến phấn đấu một chút. Kỹ nhiều không áp thân, chiếu tình huống hiện tại tới xem, học thêm chút nhi khẳng định là không sai. Ninh Hoàng chắp tay trước ngược hướng về phía sư phỉ phỉ bức họa đã bài bái, đang chuẩn bị tìm hỏa điểm thượng ra cắm nến thượng ngọn nến, ngoài cửa truyền đến vân chi thanh âm, nói là muốn trời mưa. Ninh Hoàng chỉ phải tạm thời dừng lại, đi ra môn, quả nhiên sắc trời đã dần dần ám trầm hạ tới, mây đen phiên mặc, mưa to buông xuống. Vân Chi đứng ở đường lát đá cuối, chính hướng nàng vây tay, tò mò hỏi một câu, tiểu thương, ngươi như thế nào một người đến bên này? Ninh Hoàn cười lắc đầu, không có gì, chính là nơi nơi nhìn xem. Vân Chi chưa bao giờ là cái nói nhiều người, nghe vậy cũng là con mi cười cười, nhéo rủ cùng nàng cùng nhau hồi sau phòng đi. Rời đi khi Ninh Hoàn lại quay đầu lại nhìn tây xương phòng liếc mắt một cái, nghĩ chờ buổi tối đều ngủ nàng lại lén lút một người lại đây. Trở lại sau phòng tiểu viện tử, Vân Chi hướng phòng bếp đi chuẩn bị cơm chiều, Ninh hoàn cũng muốn đi đắc bắt tay, bất đắc gì phương diện này thật sự không thành thạo, còn không bằng Ninh Noan thuần thủ, bị Vân Chi từ bên trong đẩy ra tới. Nhất thời ăn không ngồi rồi, nàng liền nhàm chán mà lăn lộn khởi trong viện kia cây láo hoa lê thụ. Sắt trùng diệt kiến. Rửa sạch rêu phong, trừ canh khô, xong việc lúc sau lại lại xới một hồi sắt trùng nước thuốc. Làm xong này đó không bao lâu, Vân Trì cũng đã thu thập hảo cơm chiều. Thanh sảo rau hẹ, cháo loãng màn thầu, đơn giản thanh đạm thật sự, không thấy thức ăn mặn, đồ ăn du bọt đều thiếu đến đáng thương, Ninh Hoàng chỉ khó khăn lắm ăn cái lửng dạ. Trong nhà không có tiền, liền ngọn đến đều dùng không dậy nổi, dầu cây chậu đèn điểm trong chốc lát, từng người đơn giản thu thập rửa mặt xong lên giường ngủ. Bởi vì Ninh phái tâm trí không được đầy đủ, Vân Chi lúc nào cũng đều đến thủ hắn, hai người ngủ ở tà phòng, Ninh Hoàng còn lại là cùng Ninh nón nghỉ ở một chỗ. Ninh Hoàng nghiêm thân, khủy tay gối lên sau đầu, bên ngoài đen nhánh một mảnh bạn mưa to tầm tã, kêu chấp cắt qua bầu trời đêm, mang đến một tia ánh sáng, nàng lẳng lặng mà nhìn cũ nát tấm bình phong thẳng đến nghe thấy bên người tiểu cô nương một hai tiếng trong ngậu nói mơ mới chậm rãi ngồi dậy tới. mặc tốt váy áo. Bung rủ, xanh lên chỉ có một chản phá đèn lồng, lạng yên không một tiếng động mà ra cửa. Mưa to tầm tã, ninh hoàn đi rất chậm, nàng không nóng nảy, hiện tại vừa giờ tuất quá nửa, đến vân chi các nàng sáng mai đứng dậy, ước có 5 cái canh giờ. Có bức họa là môi giới, bất đồng thời không chi gian thời gian tốc độ chạy là không giống nhau, bên kia 2 năm tương đương với bên này 1 canh giờ. 5 cái canh giờ, gần 10 năm. Thời gian phòng trừng là đủ. Nàng nỗ lực điểm nhi, nói không chừng còn có thể sớm một chút nhi ra tới. Cho nên nói a nàng thực không thích hướng hòa toàn. Học cái gì đều không phải một lần là xong, không nói đang phong tạo cực, chính là thuần thục nắm giữ một môn kỹ thuật, sở yêu cầu thời gian đều là ấn năm kế, thời gian lâu rồi, thậm chí hơi không kiên định, không nói được liền chính mình rốt cuộc là ai đều đã quên. Ninh Hoàng không nhanh không chậm mà tới rồi tây sương phòng, đứng ở án trước điểm thượng ngọn nến nàng nhắm hai mắt Chắp tay trước ngực, xuyên qua phá cửa sổ gió lạnh thổi đến màu trắng xanh váy dài rào dạt rung động. Bầu trời giống phá lỗ thủng dường như, sau vũ giống như ngân hà đảo tả, nhưng mặc dù là như vậy ác liệt thời tiết, cũng ngăn không được đẩy cõi lòng ác ý lén lút chèo tường mà đến người. Dương tự lập là hẻm thập tứ nổi danh du thủ du thực tiểu lưu manh, ngày thường trông cắp, khắp nơi chiếm tiện nghi, nhất chọc người ngại. Ngày gần đây chợ phía đông du côn vương tam tiếp một phiếu đại mua bán. Không quên hảo huynh đệ, têu hắn làm một trận, nói là chờ sự tình xong xuôi, bạc hai người một nửa phân. Dương tự lập vui vô cùng, mua hai bầu rượu cùng Vương Tam uống lên cái thống khoái, ngủ một giấc phòng trừng thời điểm không sai biệt lắm, mặc tốt áo tơi rầm mưa sờ soạn phiên vào này tòa nhà cũ viện. Vương Tam rửa vào tường, dặn dò hắn nói, này trong phòng trụ chính là bị tuyên bình hầu phủ đuổi ra tới biểu tiểu thư, chủ gia nói, chúng ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm tóm lại là phải cho nàng cái trung thân khó quên giáo hấn. Nói hắn hắc hắc cười hai tiếng, nghe nói xinh đẹp thật sự đâu. Lời này nói được lại rõ ràng hiểu không qua, Dương tự lập sửng sốt một chút, hắn là gan không lớn, ngày xưa cũng chỉ là ăn trộm ăn cắp, làm nhục người sự còn chưa từng trải qua, không khỏi lo sợ nói, nói như thế nào cũng là hầu phủ biểu tiểu thư, những cái đó quý nhân tâm tư không hào đoán, vạn nhất. Vương Tam đánh gây hắn, ngươi sợ cái gì? Hầu phủ đều đã thả ra lời nói không nhận nàng. Ngươi nếu là không nghĩ làm liền nhân lúc còn sống đi, vốn dĩ chính là cho ngươi chiếm tiện nghi, kia bạc ngươi không cần, ta chính mình lưu chữ cưới vợ là được. Nói đến bạc dương tự lập do dự một lát, nghĩ nghĩ, vẫn là đuổi kịp vương tam. Sợ bị người phát hiện, hai người không có nói đèn, chỉ có thể nương lâu lâu tiêu chấp miễn cương thấy rõ con đường phía trước. Tam ca, chúng ta nên đi bên kia đi. Vương Tam cũng là đầu một hồi đến tòa nhà này tới, khắp nơi nhìn xung quanh, mơ hồ ở phía Tây Nhi thấy điểm Nhi ánh sáng, chỉ vào kia chỗ nói, có quang, khẳng định là ở bên kia, đi, lặng lẽ qua đi. Hai người nhỏ giọng tới gần Tây Sương Phòng, nửa ngồi sổm thân mình từ dưới hiên tiểu hành lang sờ soạn chuyển qua lộ ra vượng hoàng ánh đến phá cửa sổ ngoại. Gió to không ngừng, thổi đến người đôi mắt đau. Dương tự lập xoa mắt run lập cập, đột nhiên nhớ tới chút chuyện này. Giật dần khuỵu tay, hỏi: "Tam ca, ngươi có biết hay không tỏa nhà này náo quỷ?" Hẻm thập tứ phương ra quỷ trạch xa gần nổi tiếng, Vương Tam đương nhiên hiểu được, chừng hắn liếc mắt một cái, hiện tại nói cái này làm cái gì? Dương tự lập từ nhỏ ở tại hẻm thập tứ, đối nơi này hắn vẫn là có chút sợ hãi, Tả Hữu nhìn xem, thầm giọng nói: "Chúng ta sớm chút xong việc nhi sớm chút đi, nơi này tả môn thật sự." Vương Tam tức giận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, xoay người Đôi mắt nhắm ngay cửa sổ trên giấy phá động Đối diện Thượng Vương Tam cùng Dương Tự lập tầm mắt chính là đại Án Thượng Hỏa mầm minh minh diệt diệt mọi nơi nhảy hoảng ngọn đến, hướng kẹo phải chuyển, một đạo dối tung tóc dài màu trắng xanh bóng dáng ánh vào mi mắt. y thì phát luận vũ, ánh lửa minh diệt, gió lạnh siêu siêu, mưa lạnh rú lệ. Bóng người kia lập tức đi phía trước đi đến, thân mình xuyên qua đại Án, một chân lại là bước vào thường trung, liền nửa cái thân thể cũng đi theo không thấy bóng dáng Với vận chứng kiến một màn này vương tam dương tự lập sợ hãi cả kinh, không hẹn mà cùng nhớ tới có quan hệ này tòa phương ra nhà cửa nháo quỷ đủ loại truyền thuyết, bất giác hít hà một hơi, nổi ra gà nổi lên một thân, lông tơ căn căn dự ngược, phía sau lưng lạnh cả người. Ninh hoàn đều đã hướng họa đi rồi, lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ mưa to trong tiếng tựa hồ hôn loạn chút nhỏ vụn tiếng vang, nhẹ di một tiếng, phản xạ tính mà nghiêng đầu. Đúng lúc này, gió mạnh manh rót, Đột nhiên không kịp phòng ngừa ngọn đến vốc mà một tiếng trợ tắt hai đùi run dẩy vương dương hai người chỉ tới kịp thấy đen tối quang ảnh hạ. Nửa trương trắng bệnh làm cho người ta sợ hãi mặt. Trang bị này âm phong quái vũ, thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Hai cái đại lao gia bị một màn này sợ tới mức nháy mắt thất thanh, cương cổ, không hẹn mà cùng mà lướt nhau. Dưới bậc khô thủ kéo xuống ảnh ngược, ở trong mưa dương nanh muốn ướt. Bị phong sốc treo ở trạng cây thượng khô thảo lắc lư, giống như hoàng tuyển trên đường chiêu hồn cờ, ám ảnh rừng ở trên người, dâm mát thấm người. Xấm xét tầm ầm chung phản ứng lại đây hai người nơi nào còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, tay chân cùng sử dụng nhắm thẳng ngoại bò, một mảnh đen nhánh chung cũng không biết đụng phải nhiều ít tưởng nhiều ý thụ, bị vướng ngã bao nhiêu lần. Có quỷ? Có quỷ à? Cứu mạng? Cứu mạng? Kinh hoàng tiếng gọi ấm ý bị mưa to tầm ta đánh chúng rập nát. Xuất ở góc tường lao thử hướng về phía nghiêng ngả lão đảo đi xa bóng người chi chi kêu hai tiếng, nhanh như chốc nhi chui vào tân đánh trong đậu. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau lao địa chỉ huếp sẽ mở không ra. chương 3 chương 3 Dương Tự Lập cùng Vương Tam giống như thấy miêu chuột, Kẻ ra quần mà thoát đi ra này tòa nhà cũ, ba bước một cái lào đảo chạy về dương ra tiểu pha phòng, tê ở lùn cũ giá gỗ trên giường che chăn ôm nhau run bẩn bẩn, khẩn cầu chư lộ thần Phật phù hộ. Ninh Hoàng cũng không biết như vậy vừa ra, lúc ấy ngọn nến diệt đến quá nhanh, nàng nghiêng đầu chỉ nhìn thấy một đạo cắt qua bầu trời đêm tiêu chớp, bên cái gì cũng không gặp, chỉ tưởng lão thử chạy trốn nháo ra tới động tĩnh, tâm tư vừa chuyển cũng liền ném tại sau đầu. Bước đi xuyên qua bước họa cột tròn, quang ảnh thay đổi dần, tiêu nàng hai mắt hơi có không khỏe, gần nửa nén hương tầm nhìn mới lại lần nữa rộng thoáng mở ra. Chầm rãi mở mắt ra. Trước mặt là một cái phiến đá xanh phô liền tiểu đạo, bên cạnh trống một tòa tiểu mục lâu, trước phòng tài liễu, thư chi riêu điều, mọi nơi nhẹ như bay tán loạn, hiện giờ hẳn là ngày xuân 3-4 nguyệt thời điểm. Ninh hoàn dơ tay ngăn trở trói mắt dương quang, nhìn dưới hiên một biển, trải qua dại nắng rầm mưa bài Biên giác hủ lạc, sơn mặc phai màu, phía trên sư già y quán bốn chữ cũng không phục hồi như cũ tới ngay ngắn. Này không phải sư già con gái út tân thu đồ đệ sao. Là họ ninh đi, ngươi đỉnh thái dương ở bên ngoài ngẩn người làm gì đâu. Thân hình hơi béo phụ nhân, cười tủng tỉm mà xúc lên cái ở cổ tay gian hàng che trúc rổ thượng xanh đen thoái hoa nhi dấu bố. Lấy ra hai cái mới mẻ măng mùa xuân tới, nhét vào ninh hoàng trong lòng ngực, nói, vừa vạn. Cái này cầm đi cho ngươi sư phụ, buổi tối thêm cái đồ ăn. Nàng như vậy thân hòa quen thuộc, Ninh Hoàn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng xuyên chính là sư phỉ phỉ bức họa, cùng sư phỉ phỉ tự mang thầy cho mũi tên. Một lại đây chính là nàng đồ đệ, không có người sẽ miệt mải theo đuổi nàng là từ đâu nhi tới. Trước kiên là đang làm gì, ở cái này thời không, nàng chỉ có sư phỉ phỉ đồ đệ này một thân phận. Ninh Cô Nương Ninh Cô Nương Ninh hoàn hoàn hồn, ố măng mùa xuân nói lời cảm tạng. Phụ nhân xua xua tay, lại nhàn thoại hai câu mới hồi nhà mình đi, phương đi rồi vài bước, cổ tay háo gọi người giữ chặt, vội kinh ngạc hồi xem, Ninh hoàn hướng nàng cười cười, hỏi, phơi một lát thái dương, đầu góc đều có chút mơ hổ, xin hỏi đại nương, hiện giờ là nào một năm tới? Phụ nhân đáp, An Hòa hai năm. An Hòa là đại tinh kiến quốc tri sơ niên hiệu, An Hòa 2 năm nên là Nguyên Tông Hoàng đế đánh hạ Giang Sơn cái thứ hai năm đầu. Cảnh An Hoàng hậu năm trước mới nhập chủ chung Cung, Nguyên Tông Hoàng đế còn lại là bận về việc yên ổn triều chính, cách hắn hạ chỉ quảng chiêu tú nữ còn có hai ba cái năm đầu, trong cung tạm thời quặng, cu ẽ bình thản, còn không phải sau lại yêu ma loạn vũ, âm hưu trồng chất thời điểm. Mà sư phỉ phỉ cũng đãi ở quê quán Tế Châu, không có vào kinh. Đại khái làm rõ ràng thời gian, Ninh Hoàng trong lòng hơi định, Đi vào y ghề quán, trong viện tử vi thụ đứng cạnh một người mặc sám trắng váy dài, đuối tiểu đuối tóc nữ tử, hai con tế mi, mắt phượng hẹp dài, trầm tĩnh ôn hòa. Hai tay phiên nhặt cái kỳ dược liệu, tới tới lui lui, rõ ràng cực kỳ buồn kẻ không thú vị sự tình, nàng lại rũ mi rũ mắt không chê phiền lụy, động tác gian vạn phần tinh tế. Này đó là sư phỉ phỉ. Ninh hoàn dừng lại bước chân, do dự một lát, cung kính mà gọi một tiếng, sư phụ. Sư phỉ phỉ nghe tiếng liếc mắt một cái, không làm để ý tới, tiếp tục phiên nhặt trong tay dược liệu. Trong viện an tịch phi thường, chỉ trên cây tức điểu chụp đi, nàng không ra tiếng nhi, ninh hoàn cũng bất động, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lại qua gần 15 phút, sư phỉ phỉ mới vô rất trên tay dược thảo mảnh vụn, xoa xoa lên men vai trụ, chính thức đánh giá khởi chính mình hôn qua tân thu tiểu đồ đệ. Tuổi trẻ cô nương ốm măng mùa xuân an an tĩnh tĩnh mà đứng ở thạch kỷ trước. Vẫn chưa nhân nàng mới vừa rồi lãnh đạm mà cảm thấy vô thố, không chút hoang mang, không vội không táo, rất là châm ổn. Sư phỉ phỉ cuối cùng là lộ ra cười tới, nói, ngươi nhưng thật ra cái hảo tính tình. Nàng vây vây tay, đi thôi, ta mang ngươi khắp nơi đi dạo, trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh thu thập hảo chỗ ở. Ninh Hoàn ứng hảo, đi theo nàng một trước một sau mà xuyên qua thạch cùng hẹp môn. Càng đi đi quanh mình càng có vẻ ưu tĩnh. Ninh hoàng nỗi lòng cũng càng thêm bằng phẳng, loát loát gương mặt biên tóc dài, nhìn phía trước mảnh khảnh bóng dáng Nàng học y sinh hoạt như vậy chính thức bắt đầu. Sư phỉ phỉ ở y y đạo một đường thượng tương đương khắc nghiệt, y y giả, chữa bệnh cứu mạng, trong tay mỗi một châm đều đến lạc đối địa phương, khai ra mỗi một bộ phương thuốc tử đều đối với chuẩn tật chứng. Hơi có sai lầm, lương đeo thượng không chỉ là chính mình danh dự, còn có khả năng là một cái mạng người. phân biệt dự thảo Là nàng cấp Ninh hoàn cái thứ nhất nhiệm vụ. Ninh Hoàng yêu cầu nhận rõ sở hữu dược thảo, thậm chí phải học được nhắm mắt lại nghe vị thức dược. Nghe vị thức dược cũng không dễ dàng, có chút dược liệu phát ra dược hương phi thường tương tự, rất khó phân rõ. Ninh Hoàn ấn sư phụ chỉ thị, mỗi ngày ngồi sổm dược phòng, cũng dùng không sai biệt lắm suốt một năm thời gian mới khảo hệ thông qua. Ngay sau đó sư phỉ phỉ đem nàng đưa tới thư phòng, chỉ vào từng hàng kệ sách, muốn nàng thuộc đọc sách thuốc. Từ linh Xu đến tổ vấn, thảo mộc kinh đến tạp bệnh luận, từ phụ nhân quy đến hoạt ấu tâm thư, từ sách cổ đến phương thuốc cổ truyền, này chi từ từ, ước lấy trăm kế, khó có thể nhất nhất liệt thuật. Ninh hoàn mới từ dược liệu phòng tránh thoát, lại một đầu chui vào thư hải. Thẳng đến an hòa 4 năm, nguyên tông hoàng đế hạ chỉ tuyển tú, mấy trăm danh tú nữ hội tụ kinh đô, Ninh hoàn đều còn ngồi ở tiểu gác mái đọc sách. Nàng kỳ thật chí nhớ không tồi thậm chí coi như đã gặp qua là không quên được, chỉ là ý địa điển tối nghĩa khó hiểu, có chút thuật ngữ cân nhắc một lần hai lần cũng đọc không thông suốt, mà sư phỉ phỉ lại cơ bản không thế nào còn nàng, chỉ kêu nàng chính mình xem, nói đúng không hiểu không quan hệ, chờ toàn bộ ghi tạc trong đầu, chân chính giáo thụ thời điểm, nên minh bạch tự nhiên sẽ minh bạch. Ninh Hoàng trên mặt cười đồng ý, trong lòng thẳng phát khổ, lại cũng chỉ có thể ấn nhà mình sư phụ an bài làm từng bước. An hòa 5 năm mạc Hoàng trưởng tử, nhị tử, tam tử liên tiếp xuất thế, Nguyên tông hoàng đế đại hỷ, đại xá thiên hạ, thuế má đều hàng hai tầng, tề châu ba cánh khua chiêng gõ chống cảm nhớ thiên ân, bên ngoài chiêng trống vang trời, ninh Hoàn méo ngân chầm tay run lên, suýt nữa chát sai rồi địa phương. Sư Phỉ Phỉ tức giận mà trừng nàng liếc mắt một cái, điểm này nhi thanh âm là có thể rối loạn ngươi tâm thần. Linh Hoàn luôn luôn kính trọng nàng, vội la nhận sai, Sư Phỉ Phỉ đảo cũng không nói cái gì nữa. Ninh Hoàn ở Tề Châu Sư Gia Y quán đãi gần 5 năm, An Hòa 6 năm cuối thu một buổi tối, Sư Phỉ Phỉ thu được một phong tử Kinh Đô đưa tới tin. A Hoàn, thu thập đồ vật, ngày mai buổi sáng chúng ta khởi hành vào Kinh. Ninh Hoàn biết lần này vào Kinh nên là nhà nàng Sư Phụ đới hạ Thánh Thủ chi danh biến truyền thiên hạ thời điểm, Bung Ngân châm gật đầu nói hảo, về phòng sửa sang lại quần áo. Tề Châu hướng Kinh Đô cần hành thuyền 2 ngày, lục hành 3 ngày. Hợp với năm cái ngày đêm thầy trò hai người cuối cùng đến kinh thành, mới vừa ở khách điếm đặt chân tẩy đi đầy người phong trần, trong hoàng cung liền tới người, nói là Thỉnh sư đại phu theo chân bọn họ đi một chuyến. Hết thể liền như sách sử sở ghi lại như vậy, Sư Phỉ Phỉ Tiên cung, hoàng hậu ở 2 tháng khám gia hỉ mạch, 9 tháng sinh hạ thái tử, thứ năm lần thứ hai có thai, tiêu phòng điện hỉ khí dương dương. Sư Phỉ Phỉ danh dương thiên hạ, tìm thầy trị bệnh người nhiều không kể xiết. Các nàng vì xem bệnh phương tiện ở phố Đông Khai một gian y, y quán, Ninh Hoàn mỗi ngày vội đến không được, đảo cũng tạm thời phân không ra tâm thần suy nghĩ bên sự. Nhật tử không nhanh không chậm, cũng không gận sóng, đảo mắt đã là đã nhiều năm sau. An Hòa 12 năm xuân, 3 tháng 16. Ninh Hoàn một tay chi ri ngồi ở dược trước quài, hai trong mắt nửa hạp nhàng tản mà nhìn bên ngoài lui tới người đi đường, bên người mang theo mỏng ra mũ quả dưa nhi thiếu niên lang đối với phương thuốc búc thuốc. Đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu yên lặng nhìn nàng. Ninh hoàn hỏi, làm sao vậy? Thiếu niên lang đáp cảm giác sư tỉ mấy năm nay giống như cũng chưa như thế nào biến quá. Hắn lời nói vừa ra, chung quanh mặt khác mấy cái tiểu sư đệ sư mội liên tục gật đầu phụ họa Ninh hoàn cười cười, nâng má, không có ra tiếng nhi. Thân thể của nàng không thuộc về cái này thời không, thế giới này 10 năm, với nàng mà nói kỳ thật cũng liền 5 cái canh dở, năm cái canh dở. Mười cái giờ, lại có thể có bao nhiêu đại biến hóa. Lại nói tiếp, nàng hiện giờ cũng coi như việc học có thành tựu thời điểm cũng không còn sớm, phòng chừng hai ngày này là có thể đi trở về. Ninh Hoàng thấp thấp thở dài, có chút phiền muộn, nhàm chán mà lật xem đã sớm nhớ kỹ trong lòng y hề thư. Sư phỉ phỉ từ trên lầu xuống dưới, thân xuyên thanh bích sắc trong cung nữ y hề phục, trong tay dẫn theo hồng thuốc, đối với chính mình đại đồ để nói, A Hoàn mang lên đồ vật. Cùng ta cùng nhau tiến cung. Ninh hoàn lòng có nghĩ hoặc, Hoàng cung không phải cái gì bình thản hảo địa phương. Sư phỉ phỉ vào cùng xem bệnh cũng không mang chính mình đồ đệ, liền sợ người lạ chút bên sự tình. Hôm nay như thế nào đột nhiên nhớ tới mang nàng đi vào. Sư phỉ phỉ, Hoàng hậu nương nương cùng Quý Phi sinh sản liền tại đây một hai ngày, tình huống đều không được tốt, vi sư muốn chăm sóc Hoàng hậu nương nương, cũng không thể chú ý đến Quý Phi, bệ hạ ý tứ là từ người đi chiêu ứng. Ninh hoàn đi theo nàng thời gian dài nhất, y lý thuật không nói học mười thành, chín thành cũng là có, mà khác mấy cái đồ đệ, không phải tuổi quá tiểu chính là bản lĩnh không tới nhà, tính đến tính đi cũng liền đại đồ đệ có thể một mình đảm đương một phía. Đi thôi, trong chốc lát nên đã muộn. Thầy cho hai người ngồi xe ngựa tới rồi Hoàng Cung, sư phỉ phỉ trước lánh Ninh hoàn đi tiêu phòng điện bái kiến Hoàng Hậu. Cảnh an Hoàng Hậu không đến 30, nhưng ngồi ở thật mạnh cẩm nhân lót giường nệm thượng. Trong tay nhéo phỉ thúy chuối Ngọc Nhi, khỏe miệng nhật nhạt ngầm cười, trên người che chở một bộ mục lan thanh song theo nhật dụng trường y y hề, đến càng là thanh nhã trang tĩnh. Này đó là sư nữ ái đồ. Ngụy hoàng hậu gác xuống canh chén, nhìn tại hạ phương quỳ lệ ninh hoàng, trong mắt có kinh ngạc chi sắt chợt lé mà qua, tuổi như là không lớn. Sư phỉ phỉ cười trả lời, nàng cùng nương nương giống nhau lại đâu, chỉ là thoạt nhìn tiểu chút. Ngụy hoàng hậu nghe vậy Thân mình hơi hơi trước huynh, mặt lộ vẻ kinh sắc, thật là chú nhan có thuật, chờ rảnh dối, buồn cung nhất định phải cùng ninh nữ hảo hảo lãnh giáo một phen. Ninh Hoàn, Ấn, không biết nên nói cái gì, liền cười gợm đi. Ngụy hoàng hậu nhắc tới hứng thú, nhưng cũng biết hiện tại không phải đàm luận này đó thời điểm, quý phi kia đầu còn chờ, nàng nếu là cường lưu lại người ta nói lời nói, ý thì quý phi tính tình lại nên làm ấm ý. Trong lòng tường bãi chỉ bên người đại cung nữ đem Ninh Hoàn đưa đến Quý Phi trong cung đi. Quý Phi là Hoàng hậu nhất phái người, tuy rằng Trương Dương tuy hứng, nhưng xem ở Hoàng hậu cùng Sư Phỉ Phỉ mặt nguôi thượng, đối Ninh Hoàn cũng còn tính khách khí, an bài cái tiểu độc gian nhi cho nàng ở tạm. Quả như Sư Phỉ Phỉ sở liệu, Hoàng hậu cùng Quý Phi ở cùng một ngày sinh sản, tình huống cũng như sở đánh giá chắc như vậy không xong. Quý Phi còn hào chút, Ninh Hoàng thi châm phối dược một hồi xuân dưới, Toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, mà tiêu phòng điện bên kia lăn lộn một ngày cũng không gặp tin mừng. Trong cung trên dưới lo lắng để phòng, đều bị thật cẩn thận. Ninh Hoàng biết được Hoàng hậu sẽ không có việc gì, tự nhiên không lo lắng, cấp quý phi lại làm châm liền về tới chính mình chỗ ở. Quý phi hỉ hoa, thúy vi cung nơi nơi đều là hoa thụ, trước cửa hành lang ngoại vây quanh vải cọng hoa lê, sương tuyết mạng chi, dư hương nhập tay háo, khai đến đúng là nhất rực rỡ thời điểm. Nhìn đã kêu nhân tâm tình thoải mái. Ninh hoàn dọn tiểu ghế nhi ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt mặc bối mấy ngày trước xem qua phương thuốc tử. Cách đó không xa rừng hoa đảo hai cái nội thị cung nhân mọi nơi nhìn xung quanh, gấp đến độ vào đầu bức thai. Hoàng hậu sang tử, thái hậu cùng hoàng thượng không cho tiểu thái tử lưu tại tiêu phòng điện, phân phó bọn họ hống người đến quý phi trong cung đến xem mới sinh ra muội mội, không nghĩ tới lúc này mới vừa đi đến bên ngoài rừng hoa đảo, nháy mắt. Tiểu thái tử người đã không thấy tâm hơi. Hai người sợ tới mức quá sức, hiện nay hoàng hậu nương nương mệnh huyền một đường. Lúc này tiểu chủ tử nếu là còn bị va chạm, hoàng thượng phi chém bọn họ đầu không thể. Nội thị hai người hoảng sợ vội vàng chiêu cung nhân tứ tán khai đi tìm người. Bên này tiểu thái tử ghé vào hành lang dài biên lan căn thượng, nhìn hoa lê dưới tảng cây người vai vai đầu nhỏ. Người này giống như chưa từng gặp qua, không giống như là cung nữ là quý mô phi nhà mẹ đẻ người sao, vẫn là nào cung cấp thấp phi tần. Hắn ló đầu ra, thò mò hỏi, ngươi là ai, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi. Ninh hoàn hoàng bẻ tới hoa lê chi đang ở mặt thư gia tăng ký ức, nghe tiếng ngừng đầu, nhìn về phía hành lang biên tiểu hài nhi. Cẩm ý khi hoa bảo, eo bội bích ngọc, hẳn là vị tiểu hoàng tử. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Ninh hoàn phủi đi trên áo hoa rơi, đứng dậy trả lời, dân nữ là sư đại phu đồ đệ Phục mệnh tới chăm sóc quý phi nương nương. Sư Đại Phu Tiểu thái tử bừng tỉnh nga một tiếng, nuôi chân trống thềm đá tử lan can thượng phiên xuống dưới, chưa từng tưởng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một cái ngón cái thô đại thanh trùng. Kim Tôn Ngọc quý thái tử ra nơi nào gặp qua ngoạn ý nhi này, nhất thời bị dọa đến trừng lớn mắt, hai điều đoạn chân nhi mềm nhun phát tải đến trên mặt đất. Bùm một tiếng. Ninh Hoàn linh Hoàn khỏe miệng hơi chịu, bước nhanh qua đi, thấp giọng hỏi nói Điện hạ, ngươi không có việc gì đi. Tiểu thái tử cắn miệng, ngầm đầu ô ô hai tiếng, hai mắt hồng hồng nghẹn nước mắt có, có việc nhi. Bộ dáng này thoạt nhìn thật sự là thảm hề hề. Ninh hoàn im lặng một lát, dối tay đem tiểu da hỏa bế lên tới đặt ở dưới tảng cây ghế nhỏ thượng, phát hiện thủ đoạn trô sát phá một khối ra. Ninh hoàn hướng trong phòng lấy hồng thuốc ra tới, vén lên tay háo, nhéo hắn tay rửa sạch miệng vết thương. Tiểu thái tử lại là đột nhiên bắt tay thu hồi tới. Tròn xoe trong ánh mắt còn có nước mắt ở Đảo Cô Nhi, Thái Phó nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Ninh Hoàn, điện hạ, người năm tuổi liền biết nam nữ thụ thụ bất thân lạc. Tiểu thái tử trừng mắt nàng, lại quay đầu đi chỗ khác không nói lời nào. Ninh Hoàn cười ra tiếng, không cấm sờ sờ hắn đầu, đem hắn tay kéo trở về, ôn thanh nói, không quan hệ, dân nữ là đại phu, ở đại phu trước mặt là chẳng phân biệt nam nữ. Một chút tiểu miệng vết thương, xử lý lên được mau thậm chí không cần băng bó. Ninh hoạt động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà thượng xong dược, cười nói, này liền hảo. Ước chừng là dược bôi trên miệng vết thương thượng có chút đau, tiểu thái tử hít hít cái mũi, nhĩu chặt mày Dồn dập hốn độn tiếng bước chân từ phía sau chuyên đến, các cung nhân thấy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế tiểu thái tử thở phào một hơi, treo ở giọng khẩu tâm cũng một lần nữa trở xuống trong bụng. Tiểu thái tử đi theo cung nhân rời đi, đi đến hành lang dài. Đột nhiên lại dừng lại không đi rồi, xoay người quay đầu lại đi, liền thấy dưới tảng cây người mặt mày mỉm cười, hướng hắn hơi hơi gật đầu. Nói không nên lời cái gì cảm giác, tóm lại thoạt nhìn so với hắn phụ hoàng những cái đó phi tử đẹp đến nhiều là được. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, kéo xuống bên hông treo bích ngọc bội, đi qua đi đưa cho ninh hoàn, nhỏ giọng nói, thái phò nói muốn thưởng phạt phân minh, đây là cô thường ngươi, ngươi làm được thực hảo, cô nhất định sẽ nhớ rõ ngươi. Ninh Hoàng sướng suốt, cười nói, vậy đã tạ điện hạ. Tiểu thái tử thực vừa lòng, ngầng đầu đỡ ngực, tự giác làm được không tồi, thái phò nếu là biết khẳng định sẽ khen hắn. Ninh Hoàn không nhịn được mà bật cười, nhìn theo đoàn người rời đi. Không bao lâu hoàng hậu thuận lợi sinh sản, mẹ con đều an, kế tiếp có mặt khác thái y để chăm sóc, bận việc một ngày một đêm cũng chưa chợp mắt sư phỉ phỉ lánh song thưởng liền đến Thúy Vi cung cùng Ninh Hoàn sẽ cùng, một đạo gia cùng về nhà. Một đường xe thanh lân lân, tới rồi y đi quán, sư phỉ phỉ sách theo hồng thuốc hướng trên lầu đi nghỉ tạm, đầy mặt đều là mỏi mệt chi sát. Ninh Hoàn gọi lại nàng, sư phụ. Sư phỉ phỉ quay đầu lại, ân. Ninh Hoàn con mi, cảm ơn ngài. Nàng cần phải đi. Ninh Hoàn trở lại cũ tòa nhà Tây Xương phòng khi còn tâm thần hoàng hốt, tại trô đứng yên sau một lúc lâu, trong bóng đêm thật dài thở dài ra một hơi, sơ soạn bậc lửa ngọn đến. Án dân hương lò, bức họa chén đĩa, ngay cả rừng ở mặt nhi cho bủi tựa hồ đều cùng nàng rời đi khi không có gì bất đồng. Trên người nàng là nguyên bản kia thân màu trắng xanh váy dài, tóc dài cũng là vô câu vô thúc mà tán trên vai. Ninh hoàn nhớ tới không lâu trước đây mới vừa mua một chi hồng ngọc trâm, lột bái lộn xộn đầu tóc, hơi mang đáng tiếc mà ai một tiếng. Trừ phi nàng ăn đến trong bụng, nếu không bên kia thời không đổ vật là mang không đi. Bên ngoài mưa gió không biết khi nào đã ngừng, lưu lại sâu kín lạnh léo. Ninh Hoàn đối với sư phỉ phỉ bước hỏa trịnh trọng tam bái, lúc này mới có chút thấn thở mà nhắc tới đèn lồng hồi sau phòng đi. Lộ Ninh Hoàn là nhận được, nàng trời sinh trí nhớ vượt quá thường nhân, lại đặc biệt huấn luyện quá, cô ý ghi nhớ đồ vật, tưởng quên đều không thể quên được. Sau phòng vẫn là an tĩnh, không ai đứng dậy, xúc ở trong chăn Ninh noán còn ngủ ngon lành, Ninh Hoàn cũng lười đến thoát ý hề thường. Cùng y lìa nằm nghiêng lấy đại hưởng đông. An hòa 12 năm xuân, 3 tháng 20. Tiểu thái tử viết xong cuối cùng một thiên chữ to, cùng tiểu một tuổi hoàng đệ bay nhanh chạy về tiêu phòng điện, theo thường lệ đi xem chính mình xấu hề hề tiểu muội mội. Cung nhân đánh lên kim sa lùa đỏ mảnh, liếc mắt một cái liền thấy chăn phong bình biên sửa sang lại hỏng thuốc sư phỉ phỉ. Tiểu thái tử tả hữu nhìn xung quanh, hỏi, Sư đại phu, hôm nay chỉ ngươi cái một người. Ngươi đồ đệ không có tới sao? Sư phỉ phỉ tựa hồ không lớn minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, ngây người một chút, không người cười nói, từ trước đến nay chỉ có vi thần một người, điện hạ như thế nào hỏi lời này tới? Đồ đệ, vi thần trong nhà kia mấy cái đều là lưu manh tính tình, không định ra tính, châm thuật vừa học cái ra lông, nào dám mang tiến cung tới làm việc? Tiểu thái tử ghé vào mép giường chọc chọc muội muội khuôn mặt nhỏ. Ở hoàng hậu ván trách tầm mắt hạ ngượng ngùng thu hồi tay, cùng sư phỉ phỉ lại nói, chính là ngươi mấy ngày trước mang tiến cung tới cấp quý mâu phi xem bệnh cái kia, ngươi lại đồ đệ, cô hỏi qua cung nhân, họ ninh, như vậy cao, tóc thật dài, tiểu thái tử so đo tay, sư phỉ phỉ cười nói, điện hạ nhớ lầm đi, vi thần trong nhà trường đồ họ sư danh chính, mấy khác tiểu nhân cũng không có họ ninh, đều vẫn là tiểu hải tử, không như vậy cao.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 Điện hạ, cung nhân đuổi sát ở sau người, thanh thanh cấp gọi, tiểu thái tử bay nhanh chạy ra tiêu phòng, ở thúy vi cung nội thị nghi hoặc dưới ánh mắt xuyên qua hành lăng dài. Hắn đứng ở hoa lê dưới tàng cây, mờ mịt khó hiểu. Vương nội thị thở hồng hộp, điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Tiểu thái tử vén lên tay háo, nhìn thủ đoạn nhi thượng nhàn nhạt dấu vết, nhữ chặt mày, lắc đầu không nói. Ai, này không phải điện hạ bích ngọc bộ sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Nghỉ quá một lát vương nội thị mắt sắc mà chỉ vào đặt ở chạc cây gian ngọc bội, kinh hô một tiếng. Ngọc bội thượng rơi xuống nguyệt bạch tua thấp thoáng ở hoa diệp gian, tiểu thái tử nhón chân, phồng lên quay hàm trừng mắt nhìn vương nội thị liếc mắt một cái, ngùng ốc. Rõ ràng ngày đó tận mắt nhìn thấy đến hắn đem bích ngọc bội tặng người, mới mấy ngày liền đã quên. Vương nội thị không dám lên tiếng nhì, đem bích ngọc bội gỡ xuống tới, đôi tay trình lên. Tiểu thái tử câu lấy kia thiệt tế thẳng, rời đi thúy vi cung trẻ về hoàng hậu trước mặt, lại nói lên sư phỉ phỉ đại đồ đệ. Cảnh an hoàng hậu cho rằng chính mình nhi tử đụng phải tà, mắng một đốn hầu hạ cung nhân không nói, càng mấy ngày liền niệm Phật sao kinh, lại cố ý gọi người đi chùa tướng quốc cầu vài đạo đùa bình an, muốn hắn ngày ngày tùy thân. Như vậy đại trận trượng, tiểu thái tử lại không dám nhiều lời, vệ vải đổi bại vài ngày. Cuối cùng là hoàn toàn mà đem, kia lại nói tiếp kỳ quái sự tình che giấu không nói. Chỉ là thời gian lưu chuyển, tuổi tác tiệm trường, có khi nhớ tới này, một cọc kỳ sự lại vẫn là không khỏi hoang thần. Điện trước ánh lên sáng ngời, hôn mê một thất tấm quang. Vương nội thị không người phụ trà, thuộc phi Sơn đứng ở bên cùng ngây người tuổi trẻ đế vương nhẹ lay động lộ phiến, mắt liếc trên bàn đại ố vàng bức họa, nhấp miệng hàm toàn, đây là nhà ai cô nương, Têu Bệ Hạ như thế tâm tâm nhậm nhậm không bằng ngày mai cái mời vào cung tới. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhật nói, ngươi nếu thật có thể đem người mời vào cung tới, cũng là bản lĩnh của ngươi, được rồi, không có việc gì liền lui ra đi. Thục phi sắc mặt khẽ biến, khúc thân rời đi. Vương nội thị tiến lên nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, ngày hoạ. Tuổi trẻ đế vương rửa vào lương ghế, nhữ mày hừ một tiếng, đem kia khối bích ngọc bội hệ ở tranh quận, thu hồi đến đây đi. Vương nội thị quấn hào hoa, bước chân nhẹ nhàng chậm chạm, đi đến cửa điện trước gần ẩn nghe thấy phía sau có một tiếng thăng nhẹ. Thượng đầu hoàng đế bưng trà, tinh thần hoàng hốt, bất đắc di lắc đầu. Đến tổt cùng là giấc mộng Nam Kha, vẫn là niên thiếu kỳ ngộ, chính hắn đều có chút phân không rõ. Ám mây tan tẫn, sắc trời thanh minh. Vân Chi đứng ở bậc thang đánh áp, hướng phòng bếp ngào cháo nấu cơm. Ninh hoàng cấp ninh nón mặt tốt xem y tỉ mội hai người song song đi trong viện. Tối hôm qua một hồi mưa to đem phổn chi lá xanh thượng đuổi đất cọ rửa cái sạch sẽ, lọt vào trong tầm mắt thanh sâu kín, nhan sắc trong trẻo vô cùng. trưởng tỷ Ninh phái ngồi sổm góc tường dưới tảng cây nhạt hòn đá nhỏ, xoay đầu tới hướng nàng ngây ngô cười. Ninh hoàn cong cong môi, trong lòng lại nghĩ Ninh phái bệnh. Sư phỉ phỉ chuyên tấn công phụ khoa, những mặt khác cũng không tính nhiều sung ra, nhưng sư ra ra học sâu xa. Y quán tràn đầy phê bình y thư nàng cũng đều nhất nhất nhìn, nghiên cứu hồi lâu. Chị là khẳng định có thể chị, chỉ là hiện tại trong tay tiền tài không đủ, rất nhiều dược liệu không có biện pháp lộng tới, chuyện này còn phải sau này đấy. Tiểu thư, ngần ngươi làm gì đâu, ăn cơm. linh Hoàng nghe tiếng vào nhà, trong chén thanh cháo nửa là thủy, đĩa chung màn thầu thô đến cổ miết hổ. Nàng biểu tình có trong nháy mắt và mẹo, lại nói tiếp đi theo sư phụ cơm ngon rượu say. Đã thật lâu không ăn qua như vậy. Một mạc đưa sáng, qua loa dùng xong cơm sáng, Vân Chi ngồi ở trong miệng giặt đồ, Ninh Hoàng còn lại là cân nhắc đi ra cửa, đơn giản bùi búi tóc, mới vừa đi đến trung đường liền nghe thấy đại môn chỗ phịch một tiếng vang. Úc Lan Sân là bị vệ quốc công phủ tam tiểu thư vệ thì ngạnh kéo đến hẻm thập tư tới. Nàng dấm lên ghế từ xe ngựa xuống dưới, căn cọng hành bạch ngón tay vòng quanh roi dài, tầm mắt từ vây xem mọi người trên người chậm qua không kiên nhẫn mà mắt trọn trắng, hỏi vệ thì nói, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Vệ thì từ từ nhàn nhàn mà vệ viên mơ chua tử ném vào trong miệng, cười trả lời, Ninh Hoàng không phải kêu sở nhị phu nhân đuổi ra hầu phủ. Nghe người ta nói nàng ở tạm ở chỗ này, tốt xấu có vài phần giao tình, thuận đường lại đây nhìn một cái bái. Úc Lan sân liếc mắt tông cửa gã sai vặt, cười nhạt một tiếng, này nơi nào là lại đây nhìn một cái, rõ ràng là cố ý tìm phiền toay tới. Vệ thì cùng ninh hoàn có hiểm khích nàng là biết đến, ra sức đánh chó rơi xuống nước, thượng vội vàng nhục nhã người đều là vệ tam tiểu thư nhất quán tắc phong. Người đây là tư sấm, để ý người bẩm báo quan phủ đi. Úc Lan sân để ra một câu. Vệ thì không để bụng, nàng nhưng thật ra đi cao à, ta xem nàng có thể cáo ra cái cái gì đa dạng tới. Úc Lan sân vẫn là hứng thú thiếu thiếu, trong mắt ẩn hàm hai phân không ủng hộ, các nàng là thế gia quan lớn môn trong phủ tiểu thư lại không phải phố phường vô lại, như vậy tự mình lại đây tìm việc tự hạ giá trị con người không nói, tốn thời gian lại cố sức, còn không bằng mướn vài người tới cửa tới lan lột. vệ thì nơi nào sẽ không hiểu được nàng suy nghĩ cái gì, trong mắt vừa chuyển, biểu môi cười khẽ, nhắc tới một sự kiện tới, người mới từ thôn trang trở về, còn không biết ninh hoàn vì cái gì sẽ đột nhiên bị đuổi ra đến đây đi. Úc Lan Sân thật đúng là không biết, hỏi, nàng lại làm cái gì? Vệ thì đột nhiên cất cao thanh âm, ngươi nhưng không hiểu được nàng nhiều không biết xấu hổ đâu, hướng tuyên bình hầu trước mặt tự tiến chẩm tịch, thoát y tháo thắt lưng, sở nhị phu nhân tao đến mặt đều không có, nơi nào còn bao dung nàng. Nói xong nàng liền trộm liếc Úc Lan Sân sắc mặt, quả nhiên kia trương lười biếng phủ dung mặt thoáng chốc lanh trầm xuống dưới. Úc Lan Sân là Úc Thái Sư Trì Tôn, trong cung Úc Quý Phi thân chất nữ nhi, Úc Đại Tiểu Thư bị Thiên Kiều Bách Sùng lớn lên. Cá tính trương dương như lửa kiêu ngạo ương ngạnh, chơi đến một tay hảo tiên pháp. Trong phủ hạ nhân phàm là có không có mắt chọc nàng không hài lòng, một đốn roi chịu qua đi, tấm tắc, liền không có không lột ra. Úc Lan Sơn thích Tuyên Bình Hầu sở dĩnh không phải cái gì bí mật, không lâu trước đây cấp Tuyên Bình Hầu đưa túi tiền bị cự, đúng là bực bội thời điểm, ninh hoàng chuyện này vừa lúc hảo xúc nàng rủi ro. Bởi vì vậy thì một câu, không ngừng Úc Lan Sơn trong lòng bốc hỏa, Vây xem đám người kinh ngạc lúc sau cũng là nghị luận sôi nổi. Ta liền nói đâu, tân dọn đi vào nhìn cũng không giống như là nghèo khổ người, hảo hảo khách điếm không được, như thế nào đến chúng ta hẻm thập thứ tới, không từng tưởng bên trong còn có chuyện như vậy nhi. Đại trạch hậu viện dơ bẩn chuyện này thật đúng là không ít. Vậy thì nghe quanh mình nói chuyện thanh lược là đắc ý, gã sai vật nhóm đã đem nhà cửa đại môn phá khai, ninh hoàn theo tiếng tới rồi cửa. Chính chủ nhi ra tới. Bên ngoài an tĩnh một cái trước mắt, đều không hẹn mà cùng dương mắt nhìn lại. Màu trắng xanh váy dài, trúc diệp theo mang, tóc dài nửa búi, cũng không châm sước, sạch sẽ, tươi mát xinh đẹp nho nhã thật sự. Úc Lan Sân vừa thấy nàng, ánh mắt như đau, vệ thì cười ngâm ngâm cũng không nói lời nào. Cửa gỗ là ngạnh sinh sinh từ bên ngoài đánh vỡ, môn xuyên đứt gãy, môn trục cũng bất kham gánh nặng, linh hoàn nhữ mẩy nhìn về phía bên ngoài. Điền xe tiểu mã bên đứng hai người hồng thường cầm váy, điền anh trống chất, quả nhiên là quang thải chiếu nhân, tại đây một mảnh đều là áo ngắn vải thô vải thô trong đám người phá lệ chói mắt. Ninh Hoàng đều nhận được, một cái là Thái sư Phủ Úc Lan Sân, một cái là vệ quốc công Phủ Tam Cô Nương vệ thị. Nguyên chủ cùng Úc Lan Sân chưa từng có nhiều giao thoa, cùng vệ thị nhưng thật ra thù hận thâm hậu, không có tuyên bình hầu phủ lên đỉnh đầu thượng che chở, này sợ là cố ý tìm tra chế rêu tới. Một lát cân nhắc, Ninh Hoàng ngữ khí bình tĩnh, Úc tiểu thư vệ tiểu thư quang lâm hàn xá, có gì phải làm sao? Vệ thì không nghĩ tới nàng như vậy chẳng ổn, nâng má, doanh doanh cười nói, không có gì chuyện này, chính là vài mặt trời lặn gặp ngươi, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi quá đến thế nào. Nàng đi đến trước cửa, gần hai bước, như thế nào, đây là không chào đón ta. Hương chi mùi vị lưỡng lờ ru mà chui vào hơi thở, Ninh Hoàng lui hai bước kéo ra khoảng cách, Hơi hơi dương mắt, lại không nói gì. Vệ thì vương tay, nhẹ khẻ khẻ trước người tóc dài, còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống nói. Úc Lan Sơn đánh ghê nàng nói, người cùng nàng vâu nghĩa cái gì. Vệ thì một đốn, quay đầu lại xem, vây xem ba tánh đã bị Úc Lan Sơn mang đến người sô tan. Úc Lan Sơn cá tính trương dương ước nạnh, lại cũng không phải kẻ ngu rốt, tương phản, gan lớn cẩn thận ít có người có thể cập, ỉ thế hiếp người sự, sao có thể ở trước mắt bao người làm vệ thì dơ lên mặt hai cái gà sai vật hiểu ý tiến lên lấp kín Ninh hoàn phía sau đường lui hoàn mắt hạnh nhíu lại làm cái gì vệ thì nói An nhạc công chúa đưa ta m dê hoa nhải là nước châm không thấy hoài nghi là ngơ trộm hiện tại muốn lục soát người thân nàng đi qua đi lại khi nói chuyện đem bùi tóc thượng là nước châm nổ xuống hướng Ninh hoàn trong lòng ngực một ném nhạc nói nhìn này không phải ta cây châm sao hào a quả nhiên là người trộm Trật thanh âm trầm xuống, phân phó hạ nhân, rõ như ban ngày dưới liền dám hành ăn cắp việc, các ngươi còn không mau đem này to gan lớn mật tặc trộm nhi bắt lấy đưa hướng quan phủ Ninh hoàn, ta có một câu thô tục không biết con nên nói hay không. Này lời lẽ chính đáng bộ dáng, nàng hơi kém liền tin, chịu cao năm đó chỉ hiệu bảo ngờ cũng chưa ngươi hành a Gã sai vật tướng nhạ liền phải bắt người, cái này đứng khẩu, trong viện đột nhiên nhảy ra một bóng người tới đột nhiên đem người đẩy ra che ở ninh hoàng trước mặt. Ninh hoàng kinh ngạc, nhị lang. Ninh phái nổ mục trứng mắt vệ thì, huy xuống tay đuổi vịt dường như đổi nắng đi, hắn không biết từ nơi nào lại bắt được lao thử nết ở trong tay, động tắc gian, lao thử đầu từ vệ thì và táo khẩu sát hoàng mạc qua. Vệ thì bị khiếp sợ, liên tiếp lui vài bước, kinh giận đan sen, chỉ vào ninh phái nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Thủi hạ gã sai vặt cơ linh. Một nảy lên trước liền phải đem Linh phái túng chặt. Ninh phái dây rủa phía sau có người đạp hắn một chân, hai điều đầu gối tức khắc khái trên mặt đất, muộn thanh một vàng, lập tức hoa hoa khóc lớn lên. Ninh hoàn tránh ra túng chặt nàng gã sai vặt, vội tiến lên đi, thiếu niên hốc mắt rừng rừng, đãi nàng gần đây lại là ngừng tiếng khóc, ủy khuất mà nhìn nàng, cực kỳ thanh thấu một đôi mắt, sạch sẽ trong suốt đến kỳ cục Trường tỷ ninh hoàn nhẹ nhàng vô vô đầu vai hắn, nói Không có việc gì, đừng sợ. Bên này vệ thì một cái tắt trụt bay nâng nàng thị nữ, lại kêu gã sai vật đậu thủ, rất có không đạt mục đích quyết không bỏ qua tư thế. Ninh hoàn lôi kéo ninh phái đứng lên, đầu ngón tay nhẹ lau rớt hắn khỏe mắt nước mắt, quay đầu tới, nhìn vệ thì chậm rãi nói, vệ tam tiểu thư, chớ có khinh người quá đáng. Vệ thì cười nói, khinh người quá đáng. Ta càng muốn như thế, ngươi đãi như thế nào. Nàng hứng thu giặc rào. Xem diện Úc Lan Sân cũng cười cười, ngọn như roi, mi hơi nhẹ trọn. linh Hoàn đánh ra trước mặt mỹ nhân, đôi mắt giật giật, tấm mắt từ nàng trên bụng nhỏ lướt quá, như suy tư gì. Một lát cân nhắc, chậm rãi bước đi qua đi, hơi hơi mỉm cười, nôn nói, không thế nào. Vệ thì cười lạnh, dơ tay huy khai gạ sai vặt gọi bọn hắn đứng ở một bên như đi. Nàng đảo muốn nhìn này, Ninh Hoàng nghèo tung đến tận đây, còn có thể dùng ra cái gì đa dạng. Tổn cái cái gì tự tin? Ninh Hoàn dừng lại bước chân, khoảng cách vệ thì chỉ một bước xa, đem tiêu chi mỡ dê hoa nhài là lướt châm cắm hồi nàng đen nhanh bối tóc phát, thu hồi tay che môi, thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Vệ thì lanh lướt nàng, cười cái gì? Ninh Hoàn vẫn cười, ngữ ý nhu hoán, vệ tam tiểu thư khi nào cùng ngụy đại công tử thành thân, người ta tốt xấu cũng có vài phần giao tình, như vậy đại hỷ sự nhi, như thế nào cũng không biết sẽ ta một tiếng. Tuy thân vô vật dư thừa đưa không ra hảo lễ, một câu chúc mừng vẫn phải có. Lời này không đầu không đuôi, quả thực không thể hiểu được. Nhưng vô cớ nghe được ngụy đại công tử bốn chữ, Vậy thì có chút bực bội, ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ta khi nào cùng hắn thành thân. Ninh hoàng nhẹ nha một tiếng, để sát vào bên hai, dương khỏe miệng, dùng chỉ các nàng hai người có thể nghe thấy thanh âm, nguyên lai không có thành thân à, kia một tháng tiền vệ Tam tiểu thư là cùng ai. nàng chậm hạ ngữ tốc Nhẹ buồn bạn nói, viên ương đang cổ, Tân ái triển miên đầu. Câu câu chữ chữ lọt vào thai, ngày đó vân màn lúa nội kia chàng trời đen kịt hoang đường như là một đạo sấm sét ở trong đầu nổ tung. Vậy thì đầu tiên là hai mắt ngây ra, ngay sau đó biểu tình đột biến, không thể tin tưởng mà thẳng tắp nhìn qua. Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bản. Đại ra cất chứa sau liền ở tân địa chỉ phép mở ra, về sau lao địa chỉ phép sẽ mở không ra. Chương 5 chương 5. Ngươi trong đầu thiên ti vạn lũ lý không rõ ràng lắm, vậy thì nhất thời ngữ nghẹn. Mâu mận chín ngửa đánh lên nhẹ hãn, kéo về nàng tâm thần, đống dương mặt trầm xuống, trắng nõn khuôn mặt thượng như là bao phủ tầng sương lạnh, lạnh giọng quát, "Linh Hoàn, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì?" Linh Hoàn vươn tay, nhẹ chống lại nàng đôi môi, kỳ quái nói, "Ư Nhỏ rộng điểm nhi, vệ tam tiểu thư là tưởng đem chính mình rèm pha làm cho mọi người đều biết sao. Vệ thì theo bản năng liền cấm thanh, phản ứng lại đây lại có chút tức giận, trên mặt phù nhiễm ra hơi mỏng một tầng đỏ ứng, cả giận nói, ăn nói bừa bãi, ngươi thiếu bôi nhỏ ta. Ninh hoàn cười khẽ, nhưng nhưng tay háo, bôi nhỏ. Là thật hay là giả, vệ tiểu thư chính mình trong lòng rõ ràng. Ngụy công tử là di an trưởng công chúa nhi tử, hậu duệ quý tộc. Hoàng thất huyết mạnh, nề hạ bệnh tật ốm yếu, nằm ở trên giường cũng không biết còn dư lại nhiều ít nhật tử. Chiêu đựng một ngày đó là một ngày, vệ tam tiểu thư không muốn gã qua đi cũng là nhân chi thường tình. Nàng chậm gì gì, như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng rừng ở nghe người trong thai, lại thật thật tại tại là một cây đau tử, một đau một đau cắt vỡ chính mình lo lắng liệm tô son chất phấn đoan trăng. Chỉ là hôn ước chưa giải. Liên cung người thành chuyện tốt còn châu thai ám kết, không khỏi cung quá không đem gì an trưởng công chúa để vào mắt. Vệ thì sợ hãi cả kinh, áp xuống thanh âm, nghiến răng nghiến lợi, cái gì châu thai ám kết, ngươi điên rồi. Ngày đó bất quá là nhất thời khó kìm lòng nổi, mới có thể ở dưới làm hạ chuyện khác người tới, xong việc thanh tỉnh, dùng liền nhau hai chén tránh tử canh, chính là sợ vạn nhất. Như, như thế nào khả năng sẽ? Linh hoàng ngô một tiếng, như thế nào? Chính mình thân mình có cái gì không thích hợp nhì, có cái gì biến hóa, vệ tiểu thư chính mình cũng không biết sao. Không thích hợp nhì, biến hóa, vệ thì không cấm theo nàng lời nói tâm tư chăm chuyện Giống như, là có, gần nhất luôn là trong lòng hốt hoảng, còn mạc danh muốn ăn không phân chấn, lao tưởng thức toan, nàng trước kia là không mừng toàn mùi vị, sáng nay lên lại đột nhiên muốn ăn mơ chua tử. Lại đây khi ở trên đường còn cố ý kêu phiến nhi đi hợp bảng trai mua một phần. Vệ thì liếc đến thị nữ trong tay trang có mơ chua sứ hộ, trong lòng chất lạnh đúng rồi, trong nhà có thai trưởng tẩu cũng là như vậy. Ninh Hoàng chú ý nàng biểu tình biến hóa, nói, nhìn dáng vẻ vệ tam tiểu thư trong lòng hiểu rõ. Ngươi như vậy đem di an trưởng công chúa thể diện bức trên mặt đất giấm, đoán xem xem, chuyện này nếu là chuyển tới nàng trong thai, biết được ngươi làm ra như vậy sự. Cho nàng nhi tử trên mặt nan kham người nói nàng có thể hay không tiêu người hảo quá đâu Vậy thì tay chân Z run trên trán cũng thấm ra mồ hôi tới nàng nhìn về phía khí định nhàn linh hoàn ánh mắt không tự chủ được mà leo lên kia hơi hơi mỉm cười hai trong mắt hẻm thập tứ liếc mắt một cái vọng không đến đầu phá lệ thanh lành ăn tịch nàng đánh cái dùng mình xương cốt Phùng đều giật ra hàng khí vậy thì người sao lại thế nàyÚc Lan sân đợi hồi lâu Cũng không gặp nàng có động tác, thật là không kiên nhẫn mà hô một tiếng, vệ thì đột nhiên thanh tỉnh, đột nhiên một tay đem bên người Ninh Hoàn đẩy ra, cách khá xa, mới vừa rồi thoáng định định tâm. Nàng nắm chặt trong tay háo tay, Ninh Hoàn phủi phủi cổ tay háo, lại đến gần một bước, thấp thấp hoan thành nói, vệ tam tiểu thư kỳ thật không cần hoảng loạn, ngươi không nói ta không nói, tự nhiên sẽ không có bên người biết, đối đãi ngươi giải trừ cùng ngụy công tử hôn ước, chính là song việc trưởng công chúa biết được cũng không ý kiến chuyện gì. Cho nên hiện tại đâu ninh hoàn con ngôi, lập tức mang theo ngươi người cút cho ta, nếu bằng không, Úc Đại Tiểu Thư một lát liền nên ném roi hướng trên người của người chịu. ngụy Công Tử khi còn bé từng đã cứu Úc Lan Sân một mạng, lúc sau hai người tuy không có gì giao thoa, nhưng Úc Đại Tiểu Thư đối này ân cứu mạng vẫn là rất là để bụng. Có người từng nói ngụy Công Tử một câu bệnh quỷ, theo Úc Đại Tiểu Thư trong lúc vô tình nghe thấy được, suýt nữa gọi người đem hắn đánh thành tàn phế. Vậy thì theo bản năng mà nhìn Úc Lan Sân liếc mắt một cái, khó coi sắc mặt nhiều lần biến hóa, mắt hàm lenh quang, hoán hận mà nuốt xuống một hơi, người đến tuột cùng là làm sao mà biết được. Ai nói cho ngươi? Nàng hoài nghi ánh mắt từ thị nữ phiến nhi trên người thoảng qua, thực mau lại phủ định, phiến nhi toàn ra đều ở trong phủ làm việc, từ lâu ra là gan hổ miệng ra bên ngoài nói bậy. Chẳng lẽ là... vệ thì mở to mắt, Chẳng lẽ là hắn? Vệ thì một hồi miên man suy nghĩ, một đám hoài nghi bóng người từ ở trong đầu phi lué mà qua, Ninh Hoàn lại chỉ cười nói, vệ tiểu thư, ngươi cần phải đi, nhớ rõ mang lên lúc đại tiểu thư cùng nhau. Nói xong, lùi ra phía sau hai bước, cất cao thanh âm, đúng rồi, ta biết vệ ra có quyền thế, nhưng vẫn là hy vọng vệ tiểu thư hoặc là biết được sự tình từ đầu đến cuối vệ phu nhân sẽ không làm ra chút chuyện gì tới. Con thỏ nóng này cũng là sẽ cắn người, càng hợp vúng ta còn không có con thỏ dịu ngoan tâm tính. Ngươi yên tâm, cái này thuộc về vệ tam tiểu thư ngươi bí mật, ta sẽ lạn ở trong lòng. Bí mật? Cái gì bí mật? Úc Lan Sân nhướng mày nhẹ sách, vệ thì, ngươi không phải bị người bắt lấy cái gì nhược điểm đi. Ninh Hoàn nói tiếp khẳng định nói, ưu đại tiểu thư thông tuệ. Vệ thì chỉ vào nàng, ấm ưu mặt, xinh xôi đem tốt nhất dùng sắc hàng ba phần, ngươi. Người hảo thật sự, nàng có 100 loại cha tấn linh hoàn biện pháp tiêu nàng sống không bằng chết ngậm miệng không nói, nhưng một khi dính lên hỉ ác tùy tính Úc Lan Sân, như thế nào còn có thể tùy cơ ứng biến, hơi có động tác cũng đến tăng tư. Vậy thì chắn nàng, phất tay háo xoay người, nàng tuy thẹn táo tức giận lại hoán giận phi thường, lại cũng rất là thức thời, cưỡng chế đầy bụng nỗi lòng cười gượng cùng Úc Lan Sân nói nói mấy câu, tiêu nàng một đạo rời đi. Úc Lan Sân trong lòng kỳ quái. Liếc mắt trước cửa ninh hoàn, rốt cuộc vẫn là nể tình mà đi theo vệ thì cùng nhau đi rồi. Hai người từng người thượng xe ngựa, lãnh đi thất thất bắt bắt tùy hầu hạ nhân, hẻm thập tứ lại lại lần nữa quy về bình tịch Trước khi nghe thấy tiếng vang chạy ra vân chi đỡ ninh phái, trong mắt tựa loại quang, sáng lấp lánh, nàng vốn là tuổi tác không lớn, như vậy thoạt nhìn càng hiện tính trẻ con. Ninh hoàn hỏi, làm sao vậy? Vân chi đầy mặt hưng phấn, lại ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa. Tiểu thư, ngươi thấy nàng sắc mặt không có, không biết còn tưởng rằng nàng nuốt một miệng rồi bỏ đâu. Trắng bệnh trắng bệnh, cùng vào đông nóc nhà bao phủ lánh tuyết ngói đen dường như, thật là đại khoái nhân tâm. Một bên ninh phái ném xuống lao thử, ngây ngô cười vô tay phụ hoạn, rồi bỏ. Rồi bỏ. Trường tỷ thật là lợi hại. Ninh hoàn. Loại này mặc danh vai ác cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Bất quá vân chi tò mò mà thò qua tới. Tiểu thư là như thế nào biết vệ tam tiểu thư bí mật. Nàng tuy không nghe rõ hai người mới vừa rồi đối thoại, nhưng nhìn vệ thì kia khó coi biểu tình, không cần đầu óc tưởng cũng biết là đến không được đại sự, nhà nàng tiểu thư là như thế nào biết được. Ninh Hoàng chỉ chỉ hai mắt của mình, thấy. Đi theo sư phỉ phỉ học y ghề nhiều năm, đã sớm luyện liền một đôi lợi mắt, vệ thì có thai cái này lại rõ ràng bất quá. Nguy công tử kia thân mình, dường đều bò không đứng dậy. Này có thai là như thế nào tới, thoáng tưởng tượng cũng sẽ biết. Nàng chỉ nói thấy, cũng không nhiều lắm giải thích, Vân Chi cười cười không hề truy vấn, nàng siêu mê lại còn không có tẩy xong, quá một lát còn cùng Trương đại nương ước hảo cùng đi làm việc vặt, thời gian sắp có chút không còn kịp rồi, nói một câu liền nắm Linh phái đi vào phòng. Linh lạc hậu một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, một phách trán, cả kinh nói, "Vệ Tam, ngươi đứng lại, đánh vỡ ta ngươi còn không có bồi đâu." Nhưng mà trường hẻm trống trơn, sớm không thấy ngựa xe bóng dáng. Trên tay không có tiền, Ninh Hoàng tạm thời cũng liền không nghĩ tu môn sự tình, miễn cưỡng dùng đồ vật để hảo, xoay người hướng trong đi. Nàng vốn là muốn ra cửa, nhưng nhân lúc lan sân cùng vệ thì nháo như vậy một hồi, chung quy vẫn là đánh mất hướng phố xá sâm đất tùy tiện chi cái sạp xem bệnh kiếm tiền đơn giản kế hoạch. Úc đại tiểu thư biết nàng trong tay có vệ thì nhược điểm, xem kêu biểu tình, hứng thú rất đậm. Sợ phát hiện biết được chút cái gì, vệ thì hoặc là nói vệ ra ngắn hạn nội ứng nên sẽ không lại đây tìm việc nhi. Nhưng qua chút thời gian, một khi chờ đến lúc Lan Sân đã quên hôm nay này một vụ, kia đã có thể không nhất định. Sự tình quan vệ quốc công phủ thanh danh, không chừng sẽ hạ cái gì tàn nhẫn tay, một cái không nơi nương tựa bé gái mồ côi, tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, vì để ngừa vặn nhất, nàng đến nghĩ biện pháp cùng Di An trưởng công chúa phủ đáp thượng tuyến. Chỉ là liền như vậy trắng trận mà tới cửa đi, đừng nói thấy trưởng công chúa, phòng trưng đại môn còn không thể nào vào được, nói đến nói đi, vẫn là muốn từ ngụy Công Tử bệnh thượng vào tay. ngụy Công Tử là di an trưởng công chúa mệnh can tử, thái y đi một ngày 12 cái canh giờ thay phiên chăm sóc, nàng hiện giờ không có danh khí, ai cũng nhìn không vào mắt, cần phải tìm cá nhân cam tâm tình nguyện mà hỗ trợ giả dây. Ninh hoàn xuyên qua trung đường, cân nhắc người được chọn, kia đầu vệ thì cùng Úc Lan Sân rời đi hẻm thập tứ từng người tách ra sau không có về quốc công phủ, mà là một phen cải trang, mang lên nón có rẻm, tìm ra ngẩn ngấp tiểu y đi quán bắt mạch. Lão Đại Phu bắt mạch thật lâu sau, tinh tế hỏi chút vấn đề, sau khi nghe xong sau trầm ngầm một lát, lại thay đổi một cái tay khác. Vệ thì kinh hồn tăng đảm, mình xa hạ mồ hôi lạnh đầm địa, một lòng đều nhắc tới cổ học nhi, Lão Đại Phu bắt mạch thời điểm đều kinh ngạc nhìn nàng một chút. Phiến Nhi thật cẩn thận hỏi: "Đại phu, nhà ta tiểu, phu nhân này mạch tượng như thế nào?" Lao đại phu nhẹ vê trong dâu, gật gật đầu cho khẳng định đáp án. Phiến Nhi trong đầu cái kia huyền tạch mà chặt đức, chân mềm nhũn, suýt nữa tài đi xuống, run run rẩy rẩy mà cho tiền bạc. Sam vệ thì mã bất đình để mà trở về phủ. Một hồi đến sân, vệ thì liền muốn Phiến Nhi lặng lẽ đi đem trên đường lấy lòng Lạc Thai dược ngao hảo bưng tới, chuyện này tuyệt không có thể lộ ra. Nếu là lộ ra một chút tiếng gió, nàng này về sau nhật tử liền xong rồi, đừng nói di an trưởng công chúa, chính là phụ thân biết được cũng quyết định không tha cho nàng. Chủ tớ hai người ngầm thương lượng, không từng muốn gọi vệ phu nhân đụng phải vừa vặn. Vệ phu nhân đẩy cửa ra, xanh mét một khuôn mặt, vấy lui hạ nhân, chỉ chứa bên người tâm phúc ma ma cùng cảm kích phiến nhi. Nàng chỉ vào vệ thì ngón tay ngăn không được phát run, môi trắng bệnh, tức giận đến nói không nên lời lời nói. Vệ phu nhân là trăm triệu không nghĩ tới, ở nàng trước mặt từ trước đến nay ngoan ngoãn biết sự nữ nhi thế nhưng sẽ làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tới. Nay không khác đánh đòn cảnh cáo, chân đến nàng đầu vượng nao chóng, hai mắt ngất đi. "Là ai? Nam nhân kia là ai?" Vệ phu nhân thanh âm sắc nhọn, bất chấp quý phu nhân khí độ đoàn trang, một chân đá vào phiến nhi trên người, nói: "Phiến nhi run run quỳ rạp trên mặt đất, trộm nhìn mắt vệ thì, lắp bắp nói: Là, là Tống Phu Tử. Tống Văn Kỳ. Vệ phu nhân trước mắt biến thành màu đen, dựa vào lưu ma ma trên người đại thở hồn hển hai khẩu khí, hai mắt nhìn về phía vô thố vệ thì, khóc mắng, ngươi làm sao dám? Ngươi như thế nào có thể? Ngươi này ngu xuẩn. Thiên giết, ngươi đây là muốn ta mệnh A Tống Văn Kỳ xuất thân thanh hàn, đều không phải là danh môn thế tộc, nhân liên tục 2 năm ở kinh đô cờ nghệ đại tái thượng đoạt giải nhất pha chịu chú mục là trong phủ cố ý mời đến cấp tiểu công tử nhóm giáo thụ cơ nghệ. Lúc ấy không ít trong phủ đều cho mời hắn làm cơ nghệ tiên sinh ý tứ, vệ phu nhân động tác mau mới trước một bước chiêu tới rồi người, nàng lúc ấy còn rất là cao hứng đắc ý, như thế nào nghĩ đến đưa tới chính là cái thai họa. Nàng hảo hảo khuê nữ, không gả cho Ngụy Lê Thành, chính là làm hoàng tử chính phi cũng khiến cho, hắn một cái nghèo túng tiên sinh, từ đâu ra mặt, từ đâu ra là gan. Vệ thì bị vệ phu nhân như vậy bộ ráng dọa, tiến lên muốn nói cái gì, vệ phu nhân lại không để ý tới nàng, lạnh như băng mà nhìn về phía phiến nhi, nói, đem sự tình ngọn nguồn đều cho ta nói rõ ràng. Dám can đảm có nửa điểm nhi dấu dếm, người toàn gia đều đừng nghĩ đi ra này phủ đi. Phiến nhi nào dám dấu dếm, một năm một mười đem vệ thì cùng Tống Văn Kỳ này một năm lui tới nói cái rõ ràng, từ hai người thân cận hoàn hảo đến hôm nay đi hẻm thập tứ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nửa điểm không rơi. Vệ phu nhân nghe xong, mặt phúc sương lạnh, âm u lạnh leo, hỏi vệ thì nói, nói đi, hiện giờ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi là quyết tâm muốn cùng hắn, vẫn là giấu đi việc này khác như cái tiền đồ. Vệ thì không dám lên tiếng nhi, nàng là thích Tống Văn Kỳ, bằng không cũng sẽ không ý loạn tình mê hạ ấm ở mà thành chuyện tốt. Nàng không nói lời nào biết rõ nàng tính tình vệ phu nhân nơi nào sẽ không rõ ràng lắm nàng suy nghĩ cái gì, một tiếng thở dài, phảng phất giống như già rồi 10 tuổi, vô luận như thế nào, đứa nhỏ này đều không thể muốn, vệ ra ném không dậy nổi cái này mặt, Di An trưởng công chúa cũng ném không dậy nổi cái này mặt. Phía nhi, đi ngang dược tới, Thúy cô, từ hôm nay trở đi phong sơn, đối ngoại xương tam tiểu thư sinh bệnh cần phải tĩnh dưỡng, ngươi lại đi thỉnh cái tin được nữ đại phu tới. Mấy ngày nay liền lưu tại trong viện gần người giúp tiểu thư chăm sóc thân mình. Phiến nhi cùng lưu ma ma hẳn là, cùng nhau lui đi ra ngoài. Vệ thì nghe này nhất nhất phân phó, vui đầu đến càng thấp, vệ phu nhân lại nói, ta lặp lại lần nữa, vệ thì, nam nhân kia rốt cuộc có đáng giá hay không, ninh hoàn lại là từ nơi nào biết được từ đầu đến cuối, cái này trung quan khiếu chính ngươi phải nghĩ kĩ. Vệ thì thấp thấp ứng, cắn môi ẩm ưu nói, kia ninh hoàn. Vệ phu nhân khẽ trong tay Phật Châu, đầu ngón tay hơi lạnh ngoán lại táo phiền, lại khôi phục thường ngày trầm ổn, ngươi mặc để ý tới, ta tới xử lý. Lúc ấy Úc Lan sân cũng ở đây, Nữ nhi. Vệ phu nhân phất tay đánh ghen nàng lời nói, ta đều có đúng mực. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lao địa chỉ ép sẽ mở không ra. Chương 6 chương 6 Vệ quốc công phủ phu nhân bên người Lưu Ma Ma tự mình tặng đồ lại đây khi Ninh Hoàn chính ngồi sổn hoa lê dưới tảng cây méo hòn đá nhi Trên mặt đất viết viết vẽ vẽ Trải vước di an trưởng công chúa phủ cùng ngụy ra thành viên quan hệ Lấy cầu tìm cái đột phá khẩu Nhân đến đại môn hồng rồi Lưu Ma Ma một đường thông suốt mà đi đến sau phòng Ninh tiểu thư Ninh Hoàn đứng dậy Dày theo mặt bình bùn đất thượng dấu vết, cười như không cười, này không phải lưu ma ma sao? Đã lâu không thấy, chuyện gì nhi có thể làm phiền người tự mình lại đây đi một chuyến. Lưu ma ma quán tới chướng mắt tuyên bình hầu phủ cái này dáng vẻ cạnh cỡm biểu tiểu thư, ngày xưa bữa tiệc gặp phải, không thiếu cấp sắc mặt nhìn, nhưng hiện giờ lại không thể không xả ra một mặt giả cười tới, giả vờ ấm áp, khuôn mặt thân hòa, là như thế này, hiện giờ ninh tiểu thư quá đến gian nan. Tiểu thư nhà ta mới vừa rồi hồi phủ nói lên, phu nhân cảm nhớ khởi ngày xưa cũng là vạn phần thương tiếp. Này không, cô ý vội vội kêu lão nô tặng vài thứ tới, Ninh tiểu thư nhận lấy, cũng kêu về. Sau nhật tử hảo quá chút. Nói đến mịt mờ lại ngầm có ý uy hiếp, đơn giản chính là kêu nàng giữ kín như bưng ngoan ngoan biết sự. Ninh hoàn mở ra nàng đôi tay trình lên dương gỗ nhỏ, bên trong ánh vàng rực rỡ loa mắt, tràn đầy vàng bạc tiểu đồ vật cùng trang sức. Mười phần phong khẩu phí. Thứ này không thu cũng đến thu, thu mới có thể gọi người tạm thời an tâm. Ninh Hoàng khép lại cái nắp đặt ở một bên, cười chắp tay làm cái lễ, phu nhân đưa than ngày tuyết, vãn bối vô cùng cảm kích, liền thỉnh ma ma thế vãn bối cùng phu nhân mang cái lòng biết ơn. lưu ma ma thấy nàng vui mừng lộ rõ trên nét mặt tư thái cung kính, tuy có chút coi thường mắt, nhưng này diễn xuất vẫn là kêu nàng vừa lòng, gật gật đầu, giả cười đi rồi. Thân xuyên than trì áo ngắn bó người đi xa, Ninh Hoàng cũng liêm đi vui mừng, từ nhỏ trong dương lấy ra một chi tơ vàng bảo liên hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá đỉnh tế truy nhi, ngưng kia phía trên khắc nho nhỏ vệ tự. Hình chữ không lớn rõ ràng, khắc ấn vị trí cũng rất là ấn ấp, nhưng không chịu nổi nàng ánh mắt nhi hảo a Thế ra đại tộc chính mình lén sẽ đánh chút vàng bạc đồ vật trang sức ghi, phần lớn thích hướng lên trên đầu khắc cái ấn, này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Nhưng đây chính là cho nàng phong khẩu phi a, không cho nén bạc hoặc là ngân phiếu, cố tình quải công nhi đưa chút hoa hoè lòa lẹt đồ vật trang sức, còn mỗi người đều ở cực gần nấp địa phương khác lại ấn ký, là đoán chắc nàng hiện tại nghèo túng gian nanu cầu cấp bách tiền bạc, vừa đến tay chắc chắn chuyển đường đi ra ngoài. Ninh Hoàn đem kim pha ném hồi cái dương, nghĩ vệ thì cùng vệ phu nhân thật không hổ là mẹ con, đều thích ngoạn nhi chảo tặc đưa quan này một bộ. Lưu ma tránh đi người khác một mình lặng lẽ tới. Đãi nàng chuyển đường đi ra ngoài, chỉ cần chờ cái 10 ngày nửa tháng kêu Úc Lan sân bị bên sự hấp dẫn tâm thần, liền có thể tìm cái thích hợp thời cơ hướng phủ nhà báo quan, là có thể danh chính nguồn thuận mà cho nàng ăn cái trộm cướp tội danh. Nay tràn đầy một cái dương đủ nàng ở trong tù trụ cái đã nhiều năm, đến lúc đó vệ quốc công nơi đó lại thi cái áp nàng ở bên trong ăn cả đời lao cơm đều không thành vấn đề. Sách, biện pháp đơn giản lại không chọc người chú mục. Còn không cần ô bế chính mình tay, thật tốt ta. Ninh Hoàng cho mày, chỉ là. nay biết là một chuyện, đồ vật nên bắt được hiệu cầm đồ đi đương rớt vẫn là thích đáng rớt. Nàng nếu không có động tác, vệ phu nhân kia đầu sợ lại đến khác tưởng mặt khác biện pháp, đến lúc đó liền khó lòng phòng bị. Ninh hoàn ở cái giương trọn trọn nhặt nhặt, lại đem vừa rồi kia chi thơ vàng bảo liền thoa đem ra cất vào trong tay háo, lúc sau mới đưa cái giương nhét ở ván giường phía dưới là hôi. Vân Chi làm việc vật đi, trong nhà chỉ hai cái tiểu hài nhi, Ninh hoàn cũng không vội mà đi ra ngoài, ngồi ở hoa lê dưới tảng cây một phương đá xanh thượng, nhìn Ninh noãn cùng Ninh phái. Cho đến buổi trưa, Vân Chi cuối cùng trở về, sắc mặt lại là không được tốt xem. Ninh Hoàn hỏi, là bị khinh bỉ Vân Chi đá một chân đá nhi, giận dữ nói, còn không phải sáng nay nháo một hồi, têu ngõi nhỏ người nghe qua, chỉ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng khua môi múa mép. Tin đồn nhảm nhí chuyển đến nhưng khó nghe. Nói câu không biết xấu hổ không biết xấu hổ còn chưa tính, dù sao trước kia cũng không thiếu nghe, đều thói quen. Nhưng kia một miệng hạ lưu ác độc lời nói quả thực dơ lô thai, cũng mất công trương đại nương giữ nàng lại, nếu bằng không nàng thế nào cũng phải sao tay háo đi lên đánh một trận kéo chết kia chó má ngoạn ý nhi. Ninh hoàn vào nhà đi đổ ly nước trong, sờ sờ nàng đầu, ngươi khí thành như vậy, bọn họ cũng sẽ không dừng lại miệng, nghỉ một chút giảm nhiệt nhi. Vân Chi nhéo cái ly, tức giận cứng lại, trên mặt tường đỏ, nô tì lại không phải tiểu hài tử. Tiểu thư như thế nào có thể cùng đái nhị tiểu thư giống nhau sờ đầu đâu? Nàng nhỏ giọng nói thầm, Ninh Hoàng không nghe rõ, cái gì? Vân Chi vội lắt đầu, lấy ra hôm nay đến mấy văn tiền công, lại đem một cái thưởng bằng sợi bông tử thượng còn ở tích thủy hữu sắc cũ túi tiền đưa cho Ninh Hoàng. Này túi tiền là ở trung đường sau trong đuổi cỏ nhặt được, ngày hôm qua quét tức thời điểm rõ ràng không gặp cũng không biết là chỗ nào tới, bên trong còn có mấy cái tiền đồng đâu. Ninh Hoàng tiếp nhận nhìn nhìn, lại đưa trả cho Vân Chi, trước mặc kệ cái này, ta muốn ra cửa một chuyến đi làm chút sự tình. Vân Chi nghi hoặc, là chuyện gì, như vậy cấp sao? Ăn trước cơm trưa buổi chiều đi cũng không một đi. Ninh Hoàn lắc đầu cười cười, đi ra ngoài, ta thực mau trở về tới. Ra hẻm thập tứ là ước có 2 mét khoan san bằng trường ai, nhân đúng là cơm điểm. Bên ngoài người cũng không nhiều lắm, ninh hoàn rẽ trái rẽ phải tìm cái hiệu cầm đồ, lập tức nhập môn đi, đương kia chi tơ vàng bảo liên hoa. Hiệu cầm đồ trưởng quầy chính là cái khôn khéo lao thương nhân, điên điên mười phần nóng chạy kim chế tạo, công nghệ tinh xảo kim thoa, vơn vê trồng dâu, vươn tay so đo, nói, chết đương 5 lượng bạc. Ninh hoàn không sao cả gật đầu, có thể nàng như vậy sảng khoái, trưởng quầy nhưng thật ra kinh ngạc. Cuối cùng nâng lên mí mắt nhìn liếc mắt một cái, thấy kia bộ ráng khí chứa, trong lòng hiểu rõ, này nên là nhà ai nghèo túng tiểu thư, cũng khó trách liền giá đều không nói, từ nhỏ tiểu dưỡng đại tiểu thư nhóm nào biết đâu rằng tiểu dân chúng vì mấy văn tiền sầu đầu bạc bờ rầu trưởng quay đem chết đương khế ước thư đưa cho nàng, ký tên, ấn ấn nhi. Ninh Hoàn theo lời để bút viết tên, lại ấn dấu tay nhi, rời đi hiệu cầm đồ đi mua phó ngân châm ngân châm quý thật sự. Năm lượng bạc còn không có đá nhiệt một chút liền hoa không ít. Nghĩ trong nhà thanh cháo màn đầu, nàng lại hướng tiểu lầu nhỏ đóng gói một con tiêu gà, hai cân thịt kho cùng một tiểu vại nhi rau ngâm, một hồi xuống dưới, đỉnh đầu liền chỉ còn lại có không đến 20 mươi văn tiền, vừa lúc có thể dùng để tu tu bị vệ thì đâm hư lại môn. Bầu trời là xanh thẳm sắc nhi, thái dương ẩn nấp ở tầng mây trung, phù vai sợi nhẹ từ từ cùng phong. Ninh hoàn sách theo đồ vật trở về đi. Ngồi ở trà lâu thượng thân xuyên làm váy nữ tử thoáng nhìn phía dưới bóng người, đầu ngón tay nhẹ nhàng vốt ve sứ men xanh ly duyên, ý vị không rõ mà cười cười, thoạt nhìn nhưng thật ra nhàn nhã, ta nguyên bản cho rằng nàng cuộc sống này sẽ cực không hảo quá. Thị nữ mở ra giấy bao, đem vừa mới từ hợp bảng trai mua tới đường Lê Xuân Kem chính lên, nói, tiểu thư đoán không tồi, là không hảo quá, buổi sáng úc ra cùng vệ ra kia hai vị còn cố ý tới cửa đi đại đại náo loạn một hồi đâu chỉ là sao lại không biết như thế nào, vệ tam tiểu thư không thể hiểu được mà lại lôi kéo Ức tiểu thư đi rồi. Thị nữ lời nói tràn đầy đáng tiếc, kia tiểu thư rũ mắt nhìn giấy trong bao trộn lẫn hài đường điểm điểm thiện hồng tuyết sắc điểm tâm, vệ tam thế nhưng sát vũ mà về, như thế kỳ quái. Thị nữ lại nói tiếp nói, không chỉ như vậy, vệ tam tiểu thư còn một hồi phủ liền cao ốm. Kia tiểu thư giơ lên mặt mày, trầm ngâm không nói, thoáng suy tư một lát triển khai đề tài, hỏi Vương Tam nơi đó như thế nào? Thị nữ sắc mặt trần chờ mở miệng trả lời, Vương Tam sáng nay truyền lời nói tới, nói là tối hôm qua đi kia trong nhà bổn tính toán hành sự, lại không nghĩ ở bên trong gặp được chút không sạch sẽ đồ vật, đêu ác quỷ quân lên thân, lại không dám tiếp này việc, nói là muốn hướng trong chùa ngốc chút thời gian lấy cầu bảo mệnh. Ác quỷ quân thân, nữ tử trên mặt tràn ra một mặt cười, rốt cuộc là cái hạ tam lạm người, tiếp ta việc, cầm ta định bạc, Tự nhiên dám xả ra loại này vô căn cứ chi ngôn tới qua loa lấy lệ ta, người đoán xem trong chùa Phật tổ Bồ Tát nhóm đến tuột cùng có thể hay không phù hộ hắn. Thị nữ nhấp gửi, tiểu thư yên tâm, nô tỷ sẽ gọi người hảo hảo chiêu đai hắn. Lại nói, bất quá, ninh hoàn nơi đó muốn hay không mặt khác. kia tiểu thư lắc lắc đầu, tính, đằng trước còn có vệ thì các nàng đỉnh đâu, luôn có người sẽ đi dẫm lên mấy đá, chúng ta liền trước tránh ở một bên tránh bóng, ráng, tạm thời nhìn một cái náo nhiệt đi. Đúng vậy. Ninh Hoàng trở lại trong nhà thời điểm, Vân Chi đã trưng hảo cơm, sao một cái đĩa rau xanh. Ninh Hoàn đem mang về tới thiêu gà thịt kho cùng rau ngâm gắt ở rớt sơn trên bàn gỗ, cười nói, hôm nay liền ăn cái này đi. Ninh phải bai cái bàn, hai mắt trong trẻo, hắn đã vải thiên không dính quá thịt mùi vị, chỉ có thể nhìn khắp nơi loạn nhảy lao thử đỡ thèm, tóm được còn không thể ăn. Hiện giờ thấy phiếm du quang tiêu gà, không cấm nuốt nuốt nước miếng, cười ha hả nói, an thịt, an thịt. Lùng nửa thanh ninh nón cô sức đem người tốn qua đi, tức giận nói, nhị ca, đi trước rửa tay, ngươi nhìn xem dơ muốn chết. Hai huynh mội tễ ở bên ngoài rửa tay, ninh hoàng đi bưng chén đua ra tới, vân chi trong hai mắt hàm chứa tràn đầy ưu sắc, hỏi, tiểu thư này đó, ngươi là từ đâu ra tiền bạc? Ninh hoàng cũng không gặt nàng. Nói thẳng là vệ quốc công phủ Lưu Ma Ma đưa tới, sợ nàng miên man suy nghĩ lại nhiều lời vài câu, an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, nên làm cái gì không nên làm cái gì, lòng ta đều là rõ ràng. Hiện giờ cái này tình huống, ta cũng chỉ cầu chúng ta nhật tử hào quá chút. Vân Chi nhìn nàng, thở dài nói, tiểu thư, bằng không chờ chúng ta tích góp đủ rồi lộ phí liền hồi Thịnh Châu quê quán đi thôi. Ngươi là đã quên Thịnh Châu còn có một cái Hi gia còn có một cái hy diệu thâm. Nguyên chủ lúc trước sẽ mang theo đệ muội vào kinh đến cậy nhờ hầu phủ, một phương diện là vì nhật tử hào quá chút, về phương diện khác chính là vì tránh đi hy diệu thâm cái kia xả tinh bệnh. Nàng nhắc tới Vân Chi liền nghĩ tới, nháy mắt cảnh giác, một khi rời đi thiên tử dưới chân kinh đô hoàng thành, tiêu hy diệu thâm biết các nàng không có hầu phủ phù hộ, người nọ cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Vân Chi căng chặt mặt ho nhẹ một tiếng, Lập tức lại không đề cập tới Hồi Thịnh Châu sự tình. Trường tỷ Vân Chi tỷ tỷ ăn cơm. Ninh Nhoắn đã lau khô tay cùng Ninh Phái cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn. Ninh Hoàn đem trên tay chén đua đưa cho bọn họ, cũng cùng Vân Chi một đạo ngồi xuống. Đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra. Về sau lao địa chỉ hép sẽ mở không ra. chương 7 chương 7 Sau giờ ngọ cũng không khô nóng, so sánh với hẻm thập tứ ninh hoàng nhàn nhã, quốc công phủ vệ phu nhân lại ra một thân hãn, chỉ có thể ngồi ở cửa sổ, không ngừng vê bát Phật Châu để giải trong lòng bực bội. Lưu ma ma lấy bính quạt tròn tới, đánh nhẹ phòng, thanh âm yếu ớt đến giống như ẩn nấp ở trúc diệp gian chân cánh mang trùng. Phu nhân an thâm kia tiểu nữ tử tuy không thông minh không thảo hỉ, lại cũng thức thời không dám tiết lộ tiếng gió. Vệ phu nhân lại lấp đầu, ta đảo không phải lo lắng cái này. Ngoài cửa sổ cùng phong rào rạn, bạn nàng hơi trầm xuống ngữ điệu, ta lo lắng chính là trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa là cái cái gì tính tình, thân là ngày xưa thư đồng, nàng lại rõ ràng bất quá, Ngụy Lê Thành kia chính là trưởng công chúa dưới gối độc đinh mầm, tâm can nhi thì ta. Vệ phu nhân nhẹ xoa giữa mày, hô nước là khẳng định muốn giải trừ rớt, Ngụy Lê Thành mấy năm nay thân mình càng thêm không tốt, nàng vốn là không tính toán đem hảo hảo nữ nhi gã qua đi, hiện giờ sinh ra như vậy một tử chuyện này, thứ hôn càng là cấp bách. Nhưng dù vậy, bọn họ quốc công phủ cũng quyết không thể trước khai cái này khẩu. Vậy thì, ta hảo nữ nhi A, thật là lăn lộn ra thật lớn sóng gió. Nay một đống cục diện rồi rắm cũng không phải là giam ba câu là có thể bình ổn A. Vệ phu nhân thở dài đứng dậy, Thúy Cô khiến người đi kêu thế tử tới, liền nói ta có việc gấp cùng hắn thương lượng. Lưu Ma Ma hẳn là lại tiểu tâm hỏi, phu nhân là muốn gọi thế tử cùng Ngụy công tử giao thiệp, theo Ngụy công tử chính mình hướng trưởng công chúa khai cái này khẩu. Vệ phu nhân không có phủ nhận. Đi mời người thị nữ thực mau trở lại, vốn gối đáp lời, "Phu nhân, thế tử không ở trong phủ, nghe thư phòng Mặc Mai nói hướng Tuyên Bình hầu phủ đi." Lúc này đi hầu phủ làm chi? Lưu Ma Ma nói tiếp nói, Thánh thượng hợp với hai ngày hướng hầu phủ bắt Thái y y thế tử tưởng là đi thăm bệnh. Chính như Lưu Ma Ma sở liệu, vệ thế tử sắc thật là hướng hầu phủ thăm bệnh, cùng chi đi theo còn có rảnh rôi đương triều thái tử cùng với Thủy Vương. Sở dĩnh tinh thần không tốt, mơ màng sắp ngủ, ba người không thật nhiều ngôn nhàn thoại hai câu liền từ phòng trong ra tới ngồi ở trong sảnh, phồn diệp tự mình cầm trong tay gỗ đỏ sơn bàn thượng trà. Thái tử gọi lại nàng, nhữ lại mi. Tiếng lại là ấm áp, thẩm thái ý không phải nói đã không có gì đáng ngại. Như thế nào cô nhìn không thể so mấy ngày trước đây hảo bao nhiêu. Phôn diệp trên mặt hàm chứa sầu khổ, gắp, hầu ra mấy ngày liền bóng đẻ, thường thường bừng tỉnh không được yên giấc, thẩm thái ý khai an thần phương thuốc, lại cũng không lớn dùng được. Thái tử thở dài, xuyết một miệng trà, lại hỏi chút lời nói, mới cùng Thụy vương vệ thế tử một đạo rời đi. Xuyên qua hành lang gấp hút. Trong hồ nước biếp thanh sóng dặn dạng, tựa vào núi bằng liễu, đông thực mục lan, màu sắc tươi đẹp hoa chi hạ, ngồi sổn cái thân xuyên một mạt màu thủy lam kính hoa lang váy lụa cô nương, làm như nhàm chán, có một chút không một chút mà hướng trong hồ ném cục đá. Thái tử ôn thanh nói, như là sở nhị cô nương, Hoàng Huynh muốn hay không qua đi lên tiếng kêu gọi. Thủy vương lắp đầu, vệ thế tử cười nhạt chế nhạo, thụy vương điện hạ chẳng lẽ là ngượng ngùng đi. Năm trước thánh thượng chỉ sở nhị cô nương sở hoa nhân vì Thụy Vương chắc phi, mấy ngày nữa nên là đem người nền vào cửa ngày lành. Thụy Vương chừng hắn liếc mắt một cái, bên hai ứng đỏ, vệ thế tử cười đến càng thêm sáng lạ, liên quan thái tử cũng tâm tình rất tốt. Ba người rốt cuộc không qua đi, cầm tay rời đi, một lan dưới tảng cây sở hoa nhân hình như có sở rắc ngước mắt nhìn về nơi xa, lại chỉ nhìn thấy mấy cái mơ hồ bóng dáng Ban ngày là rất tốt trời nắng. Buổi tối rồi lại nổi lên mưa gió. Hầu phủ Ngọc Huy viện, phồn diệp hướng bạc trúc tiết hương lở thêm muông tất túc hương, thanh hương lở lở, phương yên vô vọng, xua tan cả phòng chua dược vị nhi. Nang Lặng Yên không một tiếng động mà rời khỏi nội thất, ngồi ở cách gian tiểu trên giường trà lau dùng để trí phóng sứ ly lục men gốm Châu văn bản. Một cái khắc trực đêm thị nữ danh gọi Thủy Trúc, vén rèm lên lo vòng ngoài đầu tiến vào, xanh theo góc đấm làn váy đoan trách nói: Đã nhiều ngày cũng không biết sao lại thế này, vừa đến buổi tối, sau vũ cùng phát lũ lụt giống nhau hù người. Nàng thanh âm không nhỏ, phôn diệp tế chỉ để môi, im tiếng, hầu ra nghỉ ngơi. Thủy trúc vội che lại miệng, mấy ngày cũng chưa như thế nào chấp mắt, lúc này thật ngủ hạ. Phôn diệp nắm chặt khăn, toán trách mà chừng nàng liếc mắt một cái, lửa ngươi làm chi. Thủy trúc tế ở bên người nàng ngồi xuống, tả hữu liếc liếc, nhỏ giọng nhi áp giọng mà nói lên một sự kiện tới. Hầu ra thân mình xưa nay khỏe mạnh ngươi nói như thế nào lại đột nhiên bệnh đến như vậy nghiêm trọng liền ngủ một giấc đều không yên phận phun diệp bệnh tới như núi đảo bệnh đi như kéo tơ có cái gì hảo kỳ quái Th thủy trúc ngươi là không cảm thấy kỳ quái trong phủ lén lại chuyển không ít lời nói thật nhiều đều nói là chúng ta vị tiêu biểu tiểu thư tự tiến cử không thành thẹn quá thành giận trộn cấp hầu ra hạ cái gì hại người cổ thuật đâu Phun diệp đã nhiều ngày không như thế nào ra sân Không nghĩ bên ngoài thế nhưng nói được như vậy khó nghe, tức khắc dừng lại động tác, nữ mày nói, quả thực hầu ngôn loạn ngữ. Những cái đó to gan lớn mật thế nhưng truyền ra bực này lời nói tới, nhị phu nhân trưởng công việc vặt liền không quản. Nhị phu nhân quản cái gì? Nàng ước gì hầu ra cùng ninh hoàn hai đầu không tốt, mới có thể gọi bọn hắn nhị phòng nhiều chiếm tiện nghi. Mặt ngoài nhi một bộ đôn hậu thân hòa, ngầm nhưng không có thiếu sử nhiễu loạn. Nghĩ mấy năm nay sở nhị phu nhân hành sự diễn xuất, thủy trúc điếu môi khó chịu, nàng nhi tử năm trước cưới hồng lư tự khanh chi nữ, nữ nhi lập tức chính là vương phủ Trắc phi, cái đôi đều mau kiểu đến bầu trời đi, cũng không nhìn xem dính chính là ai quang, nếu không phải chúng ta hầu ra ở, ai xem trọng bọn họ kia một phòng. Ta liền ngóng trông hầu ra mau chút thành thân, đại phu nhân nhập phủ, có chính thức nữ chủ tử, đảo muốn nhìn nhìn lại nàng còn như thế nào riêu võ dương ai đến lên. Phôn diệp đem lục men gốn văn bản gác ở trên bàn nhỏ trong lòng tán đồng nhưng nàng từ trước đến nay quý cũ ngoài miệng nói không nên lời bẩn thỉu sở nhị phu nhân nói tới chỉ xác mặt nặng người nói tương lai hầu phu nhân ở đâu còn không biết đâu tạm thời đừng suy nghĩ chuyện này còn phải chúng ta chính mình tới Thủy Trúc ngươi ngày mai đi lão phu nhân sân thông thông khí nhi lại cấp quản gia xử cái lời nói nhất định phải hảo hảo cha rõ một phen Đem giấu ở trong phủ loạn khưa môi múa mép chuột bắt được tới hầu phủ là hầu gia hầu phủ cũng không phải là gọi bọn hắn lung tung dương ngoài địa phương thủy Trúc đương nhiên ứng hảo, nói đến nhiều trong miệng phát làm nàng ra bên ngoài đi đảo chén nước vừa đứng dậy một hồi quá mức lại kêu phỉ Thúy rẻm trâu phía sau cửa đứng yên bóng người hai đến trong lòng bánh run liên tục lui vài bước phun diệp ai một tiếng vội vàng đỡ lấy nàng cũng ngâng lên tầm mắt nhân đến buổi tối nghỉ ngơi Trong phòng chỉ trừ một chản nho nhỏ đèn bàn, bao trùm nhẹ mà mỏng vàng nhạt khăn tay, cũng không sáng ngời. Người nọ đưa lưng về phía một thất mỏng manh vâng sáng, nâng lên tay đẩy ra dèm trâu, rơi xuống đất bước chân lại trầm lại hoãn, phỉ thúy hạt Châu nhẹ đụng phải cọ qua tuyết sắc trùng y rỉ, là ngọc nát tiếng vang, đánh thức trinh lăng hai người, hầu ra. Người nọ lại không theo tiếng, từ nàng hai người bên người đi qua. hô nhẹ vân xa cách cửa sổ bị chậm rãi đẩy ra. Vừa vào một trận gió tới, hàng chứa bùn đất thanh hương, mang theo trong mưa chiều ý. Hành lang hạ cây đèn lộ ra nhàn nhạt ánh đến, mơ hồ có thể thấy được dưới bậc hoa ảnh che phủ, ở trong mưa nặng nghề muốn ngã. Sở dĩnh đỡ bệ cửa sổ, đón gió lập gần 15 phút, thẳng đến nơi xa vang lên khuyền vệ mới giật giật đầu ngón tay, nghẹn ngào thanh nhi chầm rãi mở miệng, hiện tại là khi nào? Phôn Diệp phụ cận một bức cung thanh trả lời, vừa giờ hợi, canh hai thiên. Gió mát vũ lánh, hầu ra. Sở dĩnh đánh gây nàng lời nói, ta là hỏi. Nào một năm. Phôn Diệp ngoài ý muôn với hắn hỏi chuyện, lặng lẽ dương mắt, tinh tế đáp, hương bình 9 năm, xuân 3 tháng. Nay bảy chữ như là xúc động cái gì, vẫn luôn đứng ở phía trước cửa sổ bóng người đột nhiên chuyển qua thân, thổi quét mà đến gió lạnh thổi rối loạn tản ra tóc dài, giống như hấp nghiên trung nùng mặt giống nhau nhan sát. Hắn thường ngày thanh lánh mặt mày nhiễm một sợi hoàng hốt. Bệnh trung tái nhật trên mặt cũng trộn lẫn một phân gọi người xem không hiểu cảm xúc. Hương bình 95 Mấy chữ này ở đầu lưới lăn vừa chuyển. Hắn lại mở miệng, kia trong phủ, biểu tiểu thư. Nhưng ở sở dĩnh đột nhiên hỏi cái này, Phôn Diệp thật sự kinh ngạc, càng kinh dị với hắn đôi lông mày khỏe mắt tuyên coi châm ức. Đó là cùng bình thường thanh đạm nếu thủy nhã nhiên như lan hoàn toàn bất đồng, nàng hầu hạ nhiều năm chưa bao giờ gặp qua thần sát. Phôn Diệp không cấm ngừng thở. Trâm trước một phen từ ngữ, nhấp môi trả lời, hầu ra không nhớ rõ. Mấy ngày trước, biểu cô nương liền bị đánh ra phủ đi. Sở dĩnh hơi giật mình, mấy ngày trước đánh ra phủ đi. Trong lòng dần dần dâng lên duyệt sắc như thủy chiều tan đi, gắt gao mà nhăn lại mày. Đối với sở dĩnh tới nói, hương bình 9 năm quá mức xa xôi, rồi lại ký ức khắc sâu. Phôn Diệp vừa nói xuất khẩu, hắn liền nhớ tới hiện giờ là khi nào, trầm mặt thật lâu sau. Bóc trên giá huyền sắc áo choàng không màng phồn diệp thủy trúc hai người kinh ngạc cùng ngăn trở rời đi ngọc huy viện. Vũ rơi vào vừa nhanh vừa vội, bạn sốt ruột xúc vó ngựa lộc cộc tiếng động, thành đêm khuya trường ngai duy nhất ở Mỹ. Hẻm thập tứ tích đầy thủy, từ trên lưng ngựa xuống dưới, một dưới chân đi đủ có thể yêm quá dày mặt nhì, sở dĩnh cũng không để ý, hàn vốn chính là đỉnh mưa gió lại đây, toàn thân trên dưới đã sớm ướt đấm, ngõ nhỏ đen tối chỉ có thể bằng vào đầu ngõ hương nên cửa hàng thượng treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ miễn cưỡng thấy rõ dưới chân lộ. Hán bước đi bước lên bậc thang, từ áo chẳng ám hôi cổn biên nhi hạ dò ra tay tới, nắm chặt trên cửa đồng hoàn, đầu ngón tay trở nên trắng, toàn bộ tay đều run nhẹ nhẹ. Thật lâu không có động tác, trong mưa mã đột nhiên đánh cái phát ra tiếng phỉ phỉ trong mũi. Đầu ngón tay khẽ núp đích, hán cuối cùng vẫn là bung lỏng tay ra, không có gõ cửa. Này rốt cuộc không phải một cái hảo thời cơ. Đến hành trọng tới, vạn không ứng như thế lô mãng. Sở dinh thấp thấp rũ xuống lông mi, giấu đi trong mắt tầm vù, tiêu chấp cắt qua bầu trời đêm, chiếu rõ dưới hiên thanh tuấn mặt mày, dây lắc gian, đã là lại khôi phục thường ngày quần có bình tĩnh cùng khắc chế. Hắn đứng ở trước cửa, liền giống như nhiều năm qua đứng ở trong cung tương huy lâu ngoại giống nhau, cách thật dày một bức tường, trầm mặt không nói gì. Thật lâu sau, xoay người, Trong tay nhéo dây cương nắm mã chậm rãi trở về đi, một đôi lãnh đạm còn ngưng ngưng phía trước lây động ánh sáng nhạt, trong suốt thanh ninh, phản phất mới vừa rồi chậm ngưng bất quá là bóng đêm đen tối gọi người nhìn sai rồi mắt. Vũ vẫn là vẫn luôn sau không ngừng, bùm bùm. Trong nhà hoàn toàn không biết ninh hoàn ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không an bình, mỹ mắt nửa hạt, thẳng đến nửa đêm sau tiếng mưa rơi tiệm lược mới vừa rồi ôm chăn nặng nghề ngủ. Đã sửa địa chỉ huếp.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 Cho đến buổi trưa khói bếp lượn lờ mới chậm gì gì mà từ bên ngoài hoảng trở về. Vân Chi hỏi, nàng chỉ nói là ra cửa xem bệnh kiếm bạc đi, cũng không nói tỉ mỉ. Nguyên chủ từng đi theo này mẫu ninh phu nhân học quá chút ý dề thuật, Vân Chi nghe vậy chưa nói cái gì, chỉ là nàng quán tới ái nhọc lòng chút, luôn là không khỏi lo lắng. Nhà mình tiểu thư này gà mở, thật có thể cho người ta chữa bệnh sao. Vạn nhất nếu là chị mắc lỗi tới nhưng như thế nào là hảo. Ngày này sáng sớm tinh mơ, Vân Chi cứ theo lẽ thường dọn dẹp đỉnh viện, đôi tay chống cái trổi, hai mắt hướng trong phòng nhìn, trong miệng nhỏ giọng mà ai khí. Ninh hoàn loát thuận tóc dài ra tới, cười nàng nói, ngươi này thở ngắn than dài mặt ủ mày hê, không biết còn tưởng rằng ta như thế nào tra tấn ngươi. Vân Chi ném xuống cái trổi, thấy nàng trang dung trình tề, là tỉ mỉ thu thập trải vớt quá, rất giống ngày xưa chuẩn bị đi ra ngoài làm sự bộ ráng, lập tức không cấm mí mắt thằng nhảy. Vội hỏi nói, tiểu thư, ngươi hôm nay lại là muốn đi đâu nhi Ninh Hoàn cười nói, ngươi như vậy lo lắng, hôm nay không bằng cùng ta một đạo ra cửa đi. Vân Chi, có thể chứ? Ninh Hoàn gật đầu, dù sao lại không phải cái gì nhận không ra người sự, cùng với kêu Vân Chi cả ngày miền man suy nghĩ, lo lắng nơi này lo lắng chỗ đó, còn không bằng kêu nàng cùng qua đi nhìn một cái. Vừa lúc đâu, nhiều mang cá nhân, càng có thể cố làm ra vẻ. Vân Chi ánh mắt sáng lên, ta đây đi kêu Trương Đại Nương hỗ trợ nhìn tam tiểu thư cùng công tử. Vừa dứt lời liền một đường chạy chậm vụt ra muôn đi, chỉ khoảng nửa khắc đã không thấy tâm hơi bóng người, sợ Ninh Hoàn lại đổi ý. Ninh Hoàn cũng không đổi, ngồi ở hoa lê dưới tảng cây chờ nàng trở lại. Vân Chi động tác thực mau, bất quá một chén trà nhỏ thời gian liền cùng còn ở dùng cơm sáng Trương Đại Nương giao thiệp hảo, thuận đường còn mang về một trương tân quán bánh rán hành phân cho Ninh Ngoan Ninh Phái An Ngoan Nhi. Tiểu thư, hiện tại đi sao? Vân Chi sát tỉnh tay, cũng đi đến dưới tảng cây đá xanh biên. Trên người nàng là thông thường xanh nhà tao váy, đã cởi không ít nhan sắc, làn váy và táo đều có chút trắng bệnh. Một chương để mặt mục, là sạch sẽ thoải mái thanh tân, nhưng tổng cảm thấy khí sắc yếu đi vài phần, trên môi cũng hơi có chút khô khốc, so không được giống nhau tuổi tác tiểu cô nương môi sắc quái nhuận. Ninh Hoàng trông cảm, như vậy không thành, người đến một lần nữa đổi một thân nhi. Chọn kiện nhan sắc tốt nhất xuyên. Lại có ngày hôm trước ta không phải còn mua chút son môi hương cao, ngươi như thế nào vô dụng Cũng đi vào mặt chút, hảo hảo thu thập thỏa đáng, tinh khí thần nhi lên đây lại ra cửa cũng không muộn. Vân Chi kỳ thật không cảm thấy chính mình này thần nhi có cái gì không đúng, lại cũng vẫn là theo lời vào nhà đi một lần nữa sửa sang lại một phen dung nhan. Vân Trung Thái dương như ẩn như hiện, phía chân trời nhạn điểu xẹt qua từng đạo tăng ảnh. Hoàn mang theo vân chi ra cửa chuyến đi chính phốmướn một chiếc xe ngựa bởi vì hợp với mấy ngày đều lúc này lại đây đầu đội mỏng ra mũ quả dưa nhi sa phu hiển nhiên cùng nàng đã rất quen thuộc kêu một tiếng Ninh tiểu thư xúc mảnh Thỉnh hai người đi lên chính mình cũng ngay sau đó lên xe bản, thuần thuộc mà ném khởi roi lập tức hướng ngoài thành đi hiện tại thời gian còn sớm ngoài thành quận cũngẽ chỉ có quanh thân thôn chấn thượng báánh trọn chịu trách nhiệm một xọt một xọt mới mẻ gà vịt cá đồ ăn hướng trong thành đi vội thị. Vân Chi đã thật lâu không có ra quá thành, nằm ở bên cửa sổ mặt mang hướng sắc, tiểu thư chúng ta đây là muốn đi đâu nhi. Ninh hoàn giúp nàng chính chính búi tóc thượng khẽ buông lòng bích sắc dây của tóc, chân núi thiên diệp hạ. Nói xong lại dặn dò nói, nhớ kỹ, trong chốc lát tới rồi địa phương không chuẩn hỏi đông hỏi tây hạt ra tiếng nhi. Vân Chi hướng nàng gật đầu, đã biết. Núi thiên diệp ly đến không tính xa lại cũng không tính gần, đại xe ngựa ngừng ở chân núi. Đã ước chừng là giờ thìn cuối cùng, rừng rầm phôn diệp gian tàn quải rõ sương nhi dưới ánh mặt trời trưng tan cái sạch sẽ. Ninh hoàn thuộc môn thuộc kính mà hướng bên cạnh trà cửa hàng đi. Nói là cái cửa hàng, kỳ thật cũng chính là ở xây cất cổ tranh lều hạ hồ cái bậy bếp, chia cái quán nhi, bày mấy phó bàn ghế. Trường trà sạp chính là một cái 20 tả hữu nô tính tuổi trẻ phụ nhân, một thân màu nâu áo trên trang bị ma hôi váy dài, chính tay chân nhanh nhẹn mà thu thập cái bàn. Thấy Ninh Hoàn lại đây, nét mặt biểu lộ cười, "Ninh đại phu hôm nay như là so ngày hôm qua tới văn chút, mới vừa rồi hà ra thôn nhị thẩm tử còn lại đây hỏi đâu, đợi một lát cũng không gặp ngươi tới, liền trước hướng trên núi dâng hương đi." Ninh Hoàn cười trả lời, thức dậy chấm chút, hơi chút chậm chệ một lát. "Ngươi ngồi đi, dưới tảng cây kia cái bàn ghế dựa ta đều lao khô." Ninh Hoàn nói lời cảm tạ, "Thật là phiền toái nô tỷ tỷ ngươi." Nô thị cười nói, "Khách khí cái gì." Người mỗi ngày ở chỗ này xem bệnh, nhưng cái đó người tới không thiếu được điểm hồ nước trà uống. Này đoạn thời điểm sinh ý tốt ta, đều so được với Bồ Tát sinh nhật náo nhiệt. Núi Thiên Diệp Thượng có tòa thanh Thủy Am, mua đến Tây Thiên Trư vị Bồ Tát sinh nhật, không ít người kết bẹ kết đội trên mặt đất sơn thắp hương cùng bái, lên núi xuống núi không tránh được khát nước, kia mấy cái nhật tử đó là trà sạp quanh năm suốt tháng sinh ý tốt nhất thời điểm. Nô thị lời nói có chút khuyết đại. Ninh Hoàng cười cười không hề tiếp tục cái này đề tài, điểm một hồ trà, đi đến biên nhi thượng cây liễu bong cây và táo ra xem bệnh thẻ bài, thuận thuận tay háo, ngồi nghiêm chỉnh. Vân Chi ghi nhớ nàng lời nói, theo bên người không nói một lời, chỉ là trong mắt ngầm có ý tò mò, lặng lẽ mọi nơi đánh giá. Ninh Hoàng một ly trà còn không có uống xong, một chiếc có khắc tướng quân phủ tiêu chí gỗ nam xe ngựa ở ven đường dừng lại, sơ song nha bùi tóc thị nữ dẫn đầu rơi xuống đất. Nửa con mèo nâng lên tay, sơ phụ nhân búi tóc tuổi trẻ nữ tử vươn nhỏ dài bàn tay trắng đắp ở thị nữ lòng bàn tay, xuống ngựa ghế dơ lên bước rơi xuống màu tím làn váy kiểu diễm hoa lệ, lùa mặt nhi tơ vàng ám thêu hoa sen nhiều đóa tràn ra, chói mắt lại loa mắt. Này nữ tử nhỏ khăn, hơi hơi nghiêng người né qua thẳng tắp dừng ở trên mặt dương quang, ánh vào trà xạ bên này ba người mí mắt đó là một chương nhược Liễu Hà mỹ phụ dung mặt. Kia đoàn người cũng không có tại chỗ ở lâu. Sách theo phóng đầy hương nến rổ bước lên núi thiên diệp kia khúc khúc chết chất vọng không đến cuối thềm đá. Vân chi hướng kia đầu tò mò nhìn xung quanh nửa ngày, lại nhìn về phía chính hướng bên này đi tới, tính toán ở trà sạp nghỉ ngồi uống trà tống cổ thời gian xa phu cùng hai cái thị vệ. Lại nói tiếp bởi vì tuyên bình hầu kia một tầng mặt nuôi ở, nàng cũng là ở trong kinh kia một vòng tử hốt quá, nổi danh thế gia đại phụ không sai biệt lắm đều gặp qua một hai lần, mới vừa rồi cái kia nàng lại không nhận biết. Nhìn kia trên xe ngựa tiêu chí là tướng quân phủ Ngụy gia, Ngụy gia có như vậy cá nhân sao? Vân Chi nghi hoặc, nghẹn một bụng nói, chỉ là ngại với đáp ứng quá linh hoãn không được hỏi đông hỏi tây mới không có ra tiếng nhi. Linh hoãn nhấp khẩu trà, hơi hơi mỉm cười. Vân Chi không nhận biết, nàng lại là biết đến. Tướng quân phủ Ngụy gia lão nhị, cũng chính là Di An trưởng công chúa Chu Chu em sùng thiếp Di nương, Tống thị. Nàng sẽ tuyển ở chân núi Thiên Diệp và tao quán sẽ bệ. Thứ nhất là bởi vì trong thành người quen nhiều, vạn nhất lại gặp phải cùng vệ thì giống nhau có hiền khích, không khỏi lại là một hồi gà bay chó sủa. Thứ hai sao, chính yếu vẫn là vì cái này tống thị. Cuối cùng là tới, nàng chính là tỉ mỉ chuẩn bị chờ hồi lâu. Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra. Về sau láo địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 9 chương 9 Núi Thiên Diệp Thanh Thủy Am so không được trong thành chùa tướng quốc trang nghiêm túc mục hương khói cường thịnh, lại cũng nội tình dài lâu, xa gần nổi tiếng. Chỉ là am miếu kiến ở cao lâm núi sâu, lui tới nhất định phải đi qua tầng tầng thềm đá thật sự gọi người chung bước. Bất quá dù vậy, cũng ngăn không được Tống Ngọc Nương một viên thành kính chi tâm, mỗi tháng lúc này đều sẽ cố ý tới một chuyến. Nàng vẫn luôn cho rằng, Này đường đi đến càng gian nan càng có thể thể hiện chính mình thành tâm, cũng càng có thể kêu từ bi thần Phật càng dễ dàng thấy nó tín đồ. Tướng quân phủ mấy người thật vất vả từ chân núi bò lên tới, thị nữ chân châu sam thống thị, hơi thở gấp nói, Di Nương, chúng ta vẫn là trước tìm gian thiện phòng tạm nghỉ một lát lại hướng đại điện đi dâng hương đi. Tống Ngọc Nương vòng quanh vân luộc hàn, nhẹ lao đi thái dương mồ hôi mỏng, nhìn cổ xưa tố nhã mai vũ, lắc đầu nói, Vẫn là trước hướng đại điện đi thôi, khi nào nghỉ tạm đều thành, cũng không vội này một chút Vừa lên tới liền đi nghỉ ngơi giống cái gì, như vậy nơi nào có thể thể hiện chính mình thành tâm. Trân Châu bất đắc dĩ, nàng là từ khi Tống Ngọc Nương nhập tướng quân phủ cấp ngụy nhị ra làm thiếp ngày đầu tiên liền theo bên người hầu hạ, không sai biệt lắm ba cái năm đầu, cũng đại khái sở thấu vị này Tống Di Nương tâm tư. Hiện tại phòng trừng trong lòng là nghĩ, như vậy thở hồng hộp gian nan quá khứ. Càng có vẻ nàng thành tâm, đều không sợ gian nan lên đây, tự nhiên là vội vàng đi bồ Tát nhóm trước mặt hảo hảo biểu hiện đâu. Tống Di Nương luôn là thờ phụng trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chết. Liên giống như năm trước Tiểu Chu Di Nương nhập phủ, hai người ở trong phủ thường cạnh tranh, Tiểu Chu Thị càng là được sủng ái càng là ở nàng trước mặt nhảy đắt đến lợi hại. Một lòng hướng nhị ra trước mặt mách lẹo thủy thổi gối đầu phong, tống di nương liền càng là tinh thần phân chấn, đối tương lai tràn ngập chờ mong, cũng càng thêm tin tưởng chính mình sẽ là hậu trạch trong viện cuối cùng người thắng. Ở nàng xem ra, tiểu chu thị chính là ông trời cho nàng tôi luyện cùng khảo nghiệm, nếu không phải sáng sớm xem trọng nàng, phi cái này kính nhi lăn lộn nàng làm cái gì. Loại này mặc danh tự tin cùng lược hiện quỷ dị ý tưởng luôn là làm chân châu thường xuyên phát ngốc cũng làm trạch đấu đối thủ tiểu Chu Di Nương một lần hoài nghi nhân sinh. Này họ Tống liền cùng đánh không chết con rán không có gì hay dạng, vô luận nàng như thế nào hãm hại vô hoan sử thủ đoạn. Nữ nhân này ngày hôm sau đều sinh Long hoạt hổ ngoan cường bất khuất, thậm chí còn dùng bữa thời điểm còn có thể nhiều thêm một chén cơm, tố chất tâm lý cường một đám. Trân Châu nhớ tới trong phủ tiểu Chu Thị kia trương thường xuyên giữ tận mặt, trong lòng không khỏi thổn thức. Tống Ngọc Nương cũng không biết Trân Châu trong lòng suy nghĩ cái gì Nàng cũng không có hứng thú đi cân nhắc một cái tiểu nhà hoàng tâm tư, đánh lên tinh thần, ở tiểu sư phụ dẫn mang hạ lập tức đi chính điện. Nhìn phía trên kim thân tượng Phật, tiếp nhận chân châu điểm tốt hương, đoan đoan chính chính mà quỷ gối không ra tới đệm hương bù thượng, yên lặng kỳ nguyện. Đã nhiều ngày đã xảy ra không ít chuyện. Ở vệ quốc công phủ làm việc đệ đệ cũng không biết nơi nào ra sai lầm, bị đuổi ra tới không nói còn ăn một đồn đánh, trên người thương đến bây giờ đều còn không có hảo toàn. Nàng nhìn cũng là lo lắng Lại có trong phủ bởi vì ngụy Lê Thành bệnh áp lực thật sự Hành sự nói chuyện đều đến châm trước tới châm trước đi É sợ cho xúc trưởng công chúa rủi ro Tiểu Chu Thị ngày hôm trước lại bị khám gia hỉ mạch Chính đang đắc ý vong hình Cả ngày nói nàng là sẽ không đẻ trứng gà mái Tuy rằng biết đây là trời cao cho nàng khảo nghiệm Nhưng nói đến hài tử Nàng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không dễ chịu Tống Ngọc Nương môi đỏ khẽ nhúc đích Hai mắt hàm chứa thập phần tin cậy cùng thành kính, nguyện Phật tổ phù hộ tín nữ có thể được như ước nguyện. Nàng trịnh trọng Tam bái, đứng dậy đem trong tay hương cắm vào án dâng hương lò, bên thai lại chuyển đến hai người đối thoại. Đi nhanh đi, lại vãn chút ninh đại phu lại đi trở về, đến lúc đó đã có thể bạch chạy một nằm. Nhị thẩm nhi, kia đại phu thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Bị gọi là nhị thẩm nhi phụ nhân đẻ thấp thanh âm, trả lời, lửa ngươi làm cái gì? Vân Xuân Nhi kia bệnh ngươi lại không phải không biết, quý thủy một chút nửa điểm nhi, quanh năm suốt tháng đều đỉnh không được, ăn nhiều ít dược à, cũng không thấy cái gì tác dụng. Trong thành đầu đại phu liền nói hảo hảo dưỡng, dưỡng tới dưỡng đi cũng không gặp dưỡng ra cái tên tuổi tới, hai vợ chồng thành hôn cũng cùng không thành hôn dường như không động đại đến, mắt nhìn muốn làm ở Mỹ đâu, lần trước không phải cùng ta cùng nhau tới dân hương, vừa lúc ở phía dưới gặp phải ninh đại phu, kia mấy cây ngân trầm một chát, Vân Xuân Nhi lấy phương thuốc bắt dược trở về còn không có ăn đâu, liền thấy hiệu quả. Ngươi này càng nói càng mơ hồ. Có phải hay không mơ hồ, ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Lúc này chân núi đầu hẳn là có không ít người chờ đâu. Chúng ta này đó tiểu dân chúng có thể gặp phải y y thuật hảo tâm tràng cũng tốt nữ y y cũng là vật khí. Ngươi nơi nào không thoải mái, trực tiếp cùng nàng nói, cũng không sợ ra mặt tử mỏng. Một ít chứng bệnh chỗ khó có thể cùng nam nhân mở miệng. Nhưng đương thời nữ y thật sự không nhiều lắm, tinh thông mang hạ càng thiếu, hơi chút có bản lĩnh cũng bị hoàng thất hầu tức nhà cao cửa rộng thế tộc ngời chào người thường ra có thể gặp phải cũng không phải là vận khí sao. tình đời như thế, cũng là không thể nể Hà Nói chuyện hai người vội vội vàng vàng xuống núi đi, Tống Ngọc Nương trên mặt hiện lên dị sắc, đưa tới Trân Châu, chúng ta cũng đi theo xuống núi đi xem. Đi xuống so đi lên nhẹ nhàng không ít, Chờ Tống Ngọc Nương cùng Trân Châu mấy cái đi đến chân núi đỉnh chú xe ngựa biên, trà cửa hàng bên đã bài thật dài một liệt người, mới vừa rồi ở Am Trung nói chuyện hai người liền chế ở đội ngũ cái đối thượng. Những người này ăn mặc trang điểm đều là đơn giản mộc mạng, ứng đều là tới gần bá cánh hộ gia đình. Tống Ngọc Nương nhìn kia chỗ náo nhiệt, con ngươi vừa chuyển, liền thấy trước nhất đầu cây liếu hạ ghế vông nhi ngồi một năm nhẹ cô nương, thân xuyên tuyết cẩm trên máy hoa. Đuối tóc thượng trầm một chi một thoa cũng mấy đóa hoa tuyết sắc hoa lê tính mị xinh đẹp nho nhã, tươi mát sạch sẽ, giống vậy mới từ chi đầu hái xuống mang lộ sơn trà. Bên người nàng còn lập một người, một thân thanh màu làm tề eo áo váy, lẳng lặng nhéo mặc điều rũ mắt nhìn nát, như là tùy thân thị nữ, như vậy không thể so trân châu kem cái một phần. Tống Ngọc Nương một cái tướng quân phủ nhị phòng thiết thị, cơ hồ không có cơ hội ở các gia hiến thượng lộ diện nhi. Nàng tự nhiên không nhận biết Ninh Hoàn cùng Vân Chi, chỉ cảm thấy này hai người bộ răng khí độ không giống như là người bình thường ra giáo dưỡng ra tới. Chẳng lẽ là cái nào hạnh lâm nhà hoặc lãnh đời ý kỳ giả hậu nhân. Nàng mới vừa rồi ở am chung kỳ nguyện, nói không chừng đây là Phật tổ cho nàng cơ hội đâu. Tống Ngọc Nương trong lòng cân nhắc, cũng sinh ra vài phần qua đi nhìn xem tâm tư. Chỉ là nàng tuy xuất thân bình thường, nhưng ở tướng quân phủ phồn hoa cẩm tú dưỡng mấy năm. Muốn nàng qua đi đỉnh Thái Dương cùng người tê ở một chỗ, không tránh khỏi có chút trần chờ cùng chân châu nói, ta ở trong xe ngựa ngồi ngồi, ngươi đi chờ, trong chốc lát tới rồi kêu ta một tiếng. Đúng vậy. linh Hoàn sớm thoáng nhìn thân ảnh của nàng, thấy Tống Ngọc Nương bên người thị nữ hướng bên này đi, thu hồi tầm mắt, đem khai tốt phương thuốc tử đưa ra đi, lại kêu tiếp theo cái người bệnh. Ngay xuân Thái Dương không lớn, dưng ở trên người cũng bất quá như là bao phủ một tầng nhẹ vân xa. Ninh Hoàng bắt mạch xem bệnh viết phương thuốc, đâu vào đấy, gần buổi trưa mới đến phiền mặt sau cùng mấy cái. Ninh ngại Phu, phụ nhân mỉm cười gọi một tiếng. Ninh Hoàn uống một ngụm trà thủy nhuận hầu, ra sao nhị thẩm nhi à, người hôm nay như thế nào lại tới nữa? Là còn có chỗ nào không thoải mái? Hà nhị thẩm nhi đem bên người tuổi trẻ nữ tử ấn ngồi ở trước bàn ghế nhi thượng, nữ thái Khiêm cung, không phải ta, là ta này chất nữ nhi, lao ngại cấp nhìn một cái. Ninh Hoàn giúp đỡ bắt mạch, tuổi trẻ nữ tử nói chính mình thân thể không khỏe, thanh âm yếu ớt rồi muối ôi, mặt chướng đến đỏ bừng, rất là ngượng ngùng Ninh Hoàn cẩn thận nghe xong, thu hồi tay, không phải cái gì vấn đề lớn, ta thế ngươi chát hồi châm, sáng ngày mai đều lại đây, lại trang bị uống thuốc, ít nhất 5 ngày, nhiều nhất 8 ngày, liền xe chậm dãi chuyển tốt. Hà nhị thẩm nhi nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, đẩy đẩy nhà mình chất nữ chỉ vào Ninh Hoàn thuê kia chiếc xe ngựa còn không mau đi theo đi. Kia cô nương vẫn luôn đỏ mặt, Ninh Hoàn ở trong xe ngựa thế nàng thi châm thời điểm, kia tầng đỏ hứng cũng không tan đi. Ninh Hoàn thầm nghĩ, như vậy mềm tính tình lại thẹn thùng cô nương, thật muốn kêu nàng cùng y quán cùng những cái đó Nam Đại Phu nói một đạo nhị, nơi nào có thể nói đến xuất khẩu, sợ la liền một lòng chịu đựng bệnh không đi nhìn, chớ nói hiện tại thế đạo này, chính là đời sau cũng là có như vậy giấu bệnh sợ thầy. Từ trong xe ngựa ra tới, Ninh Hoàng khai phương thuốc tử, Hà Nhị Thẩm Nhi lấy ra tiền khám bệnh tới, Ninh Hoàng tích thu, cười nói, lưu chữ đi bắt giữ đi. Nàng chủ yếu mục đích ở tống ngọc nương trên người, cũng không cần ở này đó bình thường dân chúng trên người tránh cái cái gì tiền bạc. Hai người luôn mãi nói lời cảm tạ, Hà Nhị Thẩm Nhi càng là trong miệng thẳng nói Ninh Đại Phu là người tốt, bổ tắt tâm điệu như là từ tử Ninh Hoàn lời này nghe được nhiều, không có gì cảm giác, nhưng thật ra Vân Chi nghe được thế mặt nàng hồng. Đãi hà nhị thẩm nhi hai người nói lời cảm tạ rời đi, trân châu kêu Tống Ngọc Nương, đỡ nàng ngồi ở trước bàn. Tống Ngọc Nương không có ruôi tay, chỉ nhìn từ trên xuống dưới ninh hoàn, trên mặt mỉm cười, ta từ sơn thượng hạ tới, một đường nghe nói cô nương y thuật tinh diệu, còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh, cũng không biết sư tử chỗ nào. Ninh hoàn gắt xuống út, cũng không trả lời nàng vấn đề, mà là ngâng nâng mắt, phu nhân nếu là nhìn bệnh liền vươn tay tới không phải nhìn bệnh còn thỉnh ngươi tránh ra cái nói nhi, mà sau còn có người chờ, gần buổi trưa, đều vội vàng trở về ăn cơm đâu. Tú lệ khuôn mặt thượng ý cười nhạt nhẽo, thật sự không tính là thân thiện, chân châu nhíu mày tiến lên một bước, ngươi làm sao nói chuyện. Tống Ngọc Nương kêu chân châu lui ra, tế bạch thủ đoạn nhi đặt lên bàn, hạ nhân không hiểu chuyện, đại phu chớ trách, làm phiền thay ta nhìn một cái, này thân mình khi nào mới có thể có hảo tin nhi. Ninh Hoàn gật đầu không nói, đầu ngón tay nhẹ lạc. Thật lâu sau, Tống Ngọc nương hỏi, như thế nào? Ninh hoàn, ta coi phu nhân mạch tượng, đảo cũng còn hảo, chỉ là ngươi không giống như là người thường gia, nói vậy không dám gọi ta như vậy một cái vô danh du y ở trên người của ngươi trầm rơi, ta liền chỉ cho ngươi khai cái phương thuốc. Một tháng không ngừng, sau phụ lấy thực liệu, chậm giải dưỡng, chỉ cần tôn phu thân mình không có vấn đề, vận khí tốt một năm. Vận khí kém một chút chút hai ba năm, phu nhân nên có tin tức tốt. Tống Ngọc Nương tiếp nhận phương thuốc tử ngó vài lần, nghe đại phu lời này, nếu là châm rơi, hiệu quả càng tốt chút. Ninh hoàn nhẹ dơ dơ lên mi, tự nhiên, ta nếu châm rơi, một tháng có tin. Nàng sư phụ tống tử quan âm danh hảo cũng không phải là nói ngọn nhi. Tống Ngọc Nương ngẩn ra một chút, mấy năm nay nàng nhưng không thiếu xem đại phu uống dược nhưng chưa bao giờ có cái nào dám hạ như vậy của luôn Nàng hoan quá thần, nói thật là mới sinh né con, chí khí cằn rỡ. Tống Ngọc Nương trong lòng cảm thấy đáng tiếc, không tín nhiệm cảm giác lại nhiều sinh hai phần, thanh toán khám phí, suy phương thuốc cùng chân châu đi rồi. Nàng sắc thật không dám gọi đối phương ở chính mình trên người châm rơi, chẳng sợ đối phương thoạt nhìn tin tưởng mười phần. Thậm chí liền này phương thuốc tử, nàng cũng đến trước tìm cá nhân nhìn xem, lại suy xét an vẫn là không an. Vô danh du y đi rốt cuộc vẫn là có chút gọi người không yên lòng, cứ việc nàng tổn vài phần nông cạn hy vọng. thằng đến Tống Ngọc Nương mấy người đi xa, Ninh Hoàn mới nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, đầu ngón tay nhẹ miêu cổ tay háo liên văn, con con ngôi, Tống Thị hẳn là thực mau liền sẽ lại đến, nàng đối chính mình khai phương thuốc tử chính là rất có tin tưởng. Mặt sau còn có hai ba cái phụ nhân chờ, Ninh Hoàn liễm đi rất nhiều nỗi lòng, tiếp tục xem bệnh. Từ chân núi Thiên Diệp mà từ giữa sườn núi có một tòa dùng để nghỉ chân tránh mưa tứ giác đình hóng gió, trong tay cầm kiếm tề tranh đứng ở trong đỉnh thẳng như chúc, phồn diệp còn lại là rũ mi rũ mắt, chỉ đương chính mình là cái ẩn hình người. Đưa lưng về phía bọn họ người áo khoác một bộ nguyệt bạch trúc văn tố xa tanh áo khoác, tựa chính chính ngóng nhìn trong núi một mảnh xanh tươi. Hầu ra, tề tranh trung quy còn nhịn không được mở miệng ra tiếng, thử tính nói, vung xuống buổi trưa. Có phải hay không nên trở về phủ đi Sở dĩnh nghiêng mắt liếc mắt nhìn hắn Lại quay đầu lẳng lặng nhìn chạc cây vói vào trong đỉnh tới hoa tiêu thụ Mi mắt trung ánh diệp gian truê có tiểu tiểu bạch hoa Không rên một tiếng Thế tranh, tính tình này thật là càng ngày càng khó làm Hầu ra Hắn không chết tâm điệu lại gọi một tiếng Sở dĩ chỉ làm không nghe thấy Từ từ giơ tay từ nhánh cây thượng ninh tiếp theo phiến lá cây tới Trắng nón đầu ngón tay ở diệp gian thanh thứ thượng sẽ qua, lưu lại một đạo nhật nhạt tế khẩu. Hắn rối qua tay đi kêu phía sau hai người nhìn cái rõ ràng, nhàn nhạt mở miệng nói, ta bị thương, rất nghiêm trọng. Đi bất động, không thể quay về, yêu cầu đại phu. Chân núi mặt có một cái, nhiều cấp điểm nhi bạc, tốt lành thỉnh đi lên. Thế tranh cùng phồn diệp song song phát đốc a ấn, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp, đã sửa địa chỉ huếp. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ huếp, tân em mở tân máy tính bảng, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau láo địa chỉ huếp sẽ mở không ra. Chương 10 chương 10 Thuyên bình hầu phủ thể bài là Minh Tông Thời Kỳ liền treo lên, một phủ cạnh cửa trên có khắc chính là Hiển Hách Quân Công. Gần mấy năm cũng không tính nhiều Thái Bình, đại tinh cùng quanh thân Nam La, Bắc Kỳ, Cao Linh ơi khi có phân tranh. Tuyên bình hầu thủ hạ binh lớn lớn bé bé trượng kỳ thật đánh không ít. Biên cương chiến trường đao quang kiếm ảnh, cái nào không thể so hoa tiêu trên cây một cây nho nhỏ thành đâm tới đến dò người. Như thế nào liền đi không đặng đâu. Còn phải cố ý đi thỉnh cái đại phu. Đối với người lãnh đạo trực tiếp đột nhiên mà tới mảnh mai, tế tranh là hoàn toàn sờ không được đầu góc, dẫm lên thềm đá bay nhanh lược thân mà xuống, trong lòng thầm nghĩ kia thứ thượng chẳng lẽ là có độc Nhưng chỗ nào tới độc. Ngay đến trung thiên, đã là chính ngọ thời gian, trà quán cửa hàng sớm đã không có khách nhân, nô thị nấu dưới nước mặt, nhiệt tình mà dương giọng tê ơ, ninh đại phu, an qua mặt lại đi đi. Ninh hoàn nhấp cười tuyển cự, trong nhà đệ mội không người chăm sóc, cần phải sớm trở về, đa tạ tỷ tỷ hào ý. Nàng vừa nói, trong tay một bên thu thập đồ vật, nhanh nhẹn mà sửa sang lại trên bàn trang giấy bút mực, đâu vào đấy. Thái dương xuyên qua cành liễu lá xanh rơi xuống loang lổ quang ảnh, giống như trong hồ sóng nước lấp loáng, nhẹ dạng khi vụn vặt loa mắt. Ninh hoàn nửa cúi đầu, đem tất cả chi vật cất vào dương gỗ. Đang ở thu thể bài vần chi chợt kinh hô một tiếng, khuôn mặt biến sắc, tề thị vệ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tới nhân thân xuyên huyền sắc trường bào, trong tay cầm kiếm, hai mươi mấy tuổi bộ dáng, đúng là tuyên bình hầu bên người thị vệ tề tranh. Ninh hoàn nhận được hắn. Thả ký ức khác sâu. Không vì cái gì khác, nàng xuyên qua tới ngày đầu tiên, vừa mới mở mắt ra, chính là bị người này cùng một cái khác đều sở thắng thị vệ hợp lực ném tới trong viện, động tác dứt khoát lại tiêu sái, suýt nữa không đem nàng eo cấp quăng ngã chặt đứt, đó là thật đau. Mắt không thấy tâm không phiền, Ninh Hoàng thu hồi tầm mắt, chỉ coi như không nhìn thấy hắn. Vân chi lại là tay ôm một bài, mãn hàm cảnh giác. Thế tranh là tới tìm đại phu. Bất kỳ nhiên thấy hai người bọn nàng, thực sự có chút kinh ngạc. Nhưng hắn rốt cuộc cùng nội trạch cô nương không thần, lại thêm chi vị này biểu tiểu thư ác danh sáng tỏ, lại ở hầu ra trước mặt hành quá vô lễ việc, lòng có bận tâm, liền sợ vị này lại an vạ tới, chỉ một mặt hướng nhìn chầm chằm hắn vân chi khẽ gật đầu, dây lắt liền rời đi ánh mắt, chuyên tâm tìm kiếm sở dĩnh trong miệng kia chân núi đại phu. Ngựa xe trưởng nói bình thản rộng lớn, hai sườn vạn mục xanh ung, cành lá sung xuê, trừ bỏ trước mặt trà cửa hàng ba người ngoại, nơi nhìn đến không thấy bóng người. Tế tranh không muốn cùng Ninh Hoàn Vân Chi nhắc lên liên lụy, toại lập tức chiều đang ở bếp trước nấu mì Ngô Thị đi đến, hỏi này dưới chân núi Đại Phu tung tích. Ngô Thị trên tay cầm cháo ly, lậu lậu thủy, nhìn về phía cây liếu hạ khác hai người, đó chính là, này trung quanh trừ bỏ Ninh Đại Phu, không bên người. Ninh, Ninh Đại Phu. Khi nào này biểu tiểu thư làm khởi Đại Phu tới? Thế tranh thần sắc cổ quái, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đi qua. Biểu tiểu thư, ninh hoàn sách theo dương gỗ, tải hữu nhìn nhìn, là kêu ta. Có việc, nàng mặt vô biểu tình, thái độ thật sự lãnh đạm, chỉ là hầu ra gần nhất có chút khác thường. Tính tình cũng so bên ngày cổ quái vài phần, dù sao cũng phải mang cá nhân trở về mới hảo báo cáo kết quả công tác. Thế tranh không thể không căng ra đầu nói, hầu ra đến thanh thủy am làm việc bị điểm nhi thương còn thỉnh biểu tiểu thư cùng ta một đạo đi lên nhìn một cái. Ninh Hoàn cũng không tưởng lại cùng tuyên bình hầu người nhắc lên quan hệ, nói thẳng nói, ta còn có việc, tạm không được nhàn. Thế tranh, kêu biểu tiểu thư nhưng có ngoại thương dược. Ninh Hoàn lấy ra màu trắng xanh bình thuốc nhỏ gác ở trên bàn, 10 lượm bạc. Thế tranh lui ra phía sau một bước, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy đâu. Ninh Hoàn nhẹ nhàng sốc sốc mỉ mắt, nhàn nhàn nói, muốn liền phải, không cần liền tính. Ta cũng không phải thế nào cũng phải bán cho ngươi. Tế tranh khẩn ninh mi, đánh giá nàng thật lâu sau, bất quá ngày không thấy, biểu tiểu thư đảo như là thay đổi cái tính tình Ngày xưa là nhu nhược xinh đẹp nho nhã mặt hiền tâm hắc, hiện nay nhưng thật ra không trang, tâm hắc trực tiếp bại trên mặt. Hắn vừa dứt lời, đối diện người dỗi tay cầm lấy trên bàn dược, nghiêng người liền phải rời đi, tế tranh vội ngừng nàng động tác, bản một khuôn mặt thanh toán tiền bạc. Ninh hoàn suý hảo bạc gọi một tiếng vân chi, bước đi chậm dài hướng xe ngựa đi, vừa đi vừa nói, cùng thủy thoa ngoài ra, băng gạc băng bó, mỗi ngày một đuổi, trọng thương 10 ngày tiểu thương 3 ngày. Thế tranh được dược, tự nhiên vội vàng lên núi đi, bên này hai người ngồi ở trong xe nhà thoại. Vân chi trên đầu gối phóng giỏ tre, bên trong trang có thủy nộn rau xanh, trong núi tân đảo ra mang cùng nấm dại, trộn lẫn củ cải rau ngâm, giấy dầu bao rau hẹ bánh bột nô, chàn đầy mở rổ đều là người khác đưa. Từ khi sở trường đình cùng ôn ngôn hạ thành thân, tiểu thư hành sự không chỗ nào cố kỵ lên, các nàng từ trước đến nay đều là bị người chán ghét thầm mắng phần. Hôm nay tới những người đó chân thành lại tha thiết, từng đôi trong mắt còn mãn hàm chứa cảm kích, nàng thậm chí nghe thấy có người chắp tay trước ngực lặng lẽ nói một tiếng bù tắt sống, này đó với nàng mà nói thật sự mới lạ lại kích động. Vân chi đôi tay bắt lấy hàng che chút cái quai, hai mặt đỏ phát phát, tiểu thư, ngươi ngày mai còn muốn lại đây sao? Ninh Hoàn gật đầu, tự nhiên tới. Nàng còn phải chờ Tống Ngọc Nương đâu? Lại cười nói, ngươi liền không cần đi theo, An Anoan còn hảo chút, nhị làng không hảo chăm sóc, Trương Đại Nương cố bất quá tới, vẫn là đến ngươi thủ. Vân Chi dùng sức gật đầu, nàng mấy ngày nay tổng lo lắng Ninh Hoàn hôm nay đi theo như vậy đi một chuyến, một lòng là thật thật nhi ổn định vững chắc. Tế tranh trở lại giữa sơn núi, không có nói cập gặp được Ninh Hoàng một chuyện, Chỉ nói, dưới chân núi đại phu vội vàng trở về nhà, không muốn đi lên. Sở dĩnh méo nho nhỏ bình xứ, thẳng tóc nhìn hắn, bất trí một từ. Thế tranh bị xem đến trong lòng phát mau, thật cẩn thận nói, hầu ra, thuộc hạ cho ngài thượng dược. Sở dĩnh lại đừng xem qua, đem dược bình cất vào trong tay áo, đứng lên đi ra giáp đỉnh. Thế tranh, ngươi không phải nói bị thương rất nghiêm trọng đi bất động sao. Từ núi Thiên Diệp hồi phủ ước có non nửa cái canh giờ, trong xe ngựa sở dĩnh lưng rửa vũ ti đoàn theo gối mềm, tay rừng ở trong tay háo, đầu ngón tay chống dược bình tử, mỹ mắt thấp thấp lạc, tựa chăm chú nhìn dưới chân cẩm tú thảm. Phôn Diệp pha trà, sứ men xanh chản rừng ở trên bàn nhỏ, lặng lẽ liếc sắc mặt của hắn. Từ giữa sườn núi xuống dưới trên đường, Tê Chanh nói lên linh hoàn công phu sư tử ngoạm hố hắn mời lượng bạc. Nàng thế mới biết cái gọi là dưới chân núi đại phu lại là ninh ra biểu tiểu thư, trong lòng kinh ngạc rất nhiều, cũng có khó hiểu cùng lo lắng. Tê tranh quán tới sơ ý, cho là một hồi vô tình trung hợp, nhưng nàng ở Ngọc Huy viện hầu hạ đã nhiều năm, chỉ cần tinh tế tưởng tượng, liền có thể cân nhắc ra vài phần không tầm thường tới. Lại liên tưởng ngày đó canh hai đêm mưa có quan hệ ninh biểu tiểu thư hỏi chuyện, phôn diệp một lòng hơi trầm xuống chầm. Hầu ra cùng ninh hoàn. Nàng thật sự tưởng không rõ, ngày xưa vô quá nhiều giao thoa, tại sao đột nhiên? Chẳng lẽ thật đúng là như trong phủ luôn không tiếc đồn đãi giống nhau, gọi người cấp hạ cổ? Nếu không có như thế, như thế nào giải thích đến thông Sở dĩnh nước mắt, tầm mắt từ trên người nàng một lược mà qua, xúc lên nắp trà, nhìn ly chung thanh doanh doanh nước trà. Phôn diệp trong lòng dùng mình, cục mi ru mắt, thu nạp tâm thần. Người luôn luôn thông thuệ, ta cũng không cần nhiều lời, có một số việc. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ Lời này ấn thật phồn diệp trong lòng phòng đoán Nàng vui đầu Chậm rãi phun ra một hơi Trả lời Nô tì minh bạch Tống Ngọc Nương trở lại tướng quân phủ dùng qua cơm trưa Tuy ý mà đem lấy về tới phương thuốc tử ném cho Trân châu Tiêu nàng đi tìm đại phu hỏi một chút Lúc sau liền lười nhác nghiêng lệch qua trên giường nghỉ tạo Bất quá giờ mùi chân châu liền đã trở lại Trong tay bưng một đĩa thanh quýt Di nương Tống Ngọc Nương Đại Phu nói như thế nào? Trân Châu Bình lui tả hữu, là hảo phương thuốc, Lý Đại Phu xem xong liền nói ba cái hảo tự, còn lôi kéo nô tỷ truy vấn là chỗ nào tới, nói là muốn đi hảo hảo lánh giáo một phên đâu. Tống Ngọc Nương thoáng ngồi thẳng thân, có chút kinh ngạc, thật sự. Họ Lý Lao Nhân kia cũng không phải là cái sẽ tùy tiện khen người. Trân Châu, tự nhiên là thật, xem ra kia Ninh Đại Phu có chút bản lĩnh, nô tỷ xem có thể tìm nàng tới thử xem. Có Lý Đại Phu nói, Tống Ngọc Nương cũng nổi lên tâm tư, ta không hảo luôn là đi ra cửa, miễn cho chọc tiểu chu thị mắt, ngày mai sáng sớm Trân Châu ngươi tự mình đi núi Thiên Diệp một chuyến, thỉnh người thượng phủ tới. Trân Châu gật đầu đồng ý, sáng sớm ngày thứ hai ra cửa hồng bên ngoài mướn một chiếc xe ngựa thẳng đến núi Thiên Diệp. Chờ ninh hoàng trầm gì gì mà qua đi, nàng đã ở trà cửa hàng biên đợi non nửa cái canh giờ, đối tóc biên bao trùm sưng ngủ, làn váy cũng phất thủy lộ. Trân Châu thuyết minh ý đồ đến, Ninh Hoàn lại không có trực tiếp đồng ý, nàng còn có người bệnh, buổi sáng cũng không rảnh rối, Trân Châu vô pháp, chỉ phải ở một bên chờ Có người nhìn thấy, liền cho rằng Trân Châu cũng là cùng hôm qua vân chi giống nhau, nghĩ Ninh Đại Phu này bộ tịch quả nhiên là nhà ai môn trong phủ ra tới đại tiểu thư, nhân ra như vậy cố ý đỉnh Thái Dương ở chỗ này ngồi khám, cho các nàng bắt mạch thi trầm, cũng không thu cái gì tiền bạc, thật sự là cái đỉnh thân chính thiện người trong lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Đều là chút thuần phát nhân ra, trong lòng nghĩ như thế nào tất cả đều bãi ở trên mặt. Ninh Hoàn nhất thời không nói gì, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chịu chi hổ thẹn chịu chi hổ thẹn. Chính Ngọ thời gian, bên này một kết thúc, Ninh Hoàn liền đi theo Trân Châu một đạo trở về thành. Định Tây Tướng quân phủ ở vào thành đông, cách cục mở rộng ra đại rộng, cùng giống nhau công hầu môn hộ tinh xảo phong nhã hoàn toàn bất đồng. Tống Ngọc Nương ở tại phía tây minh tĩnh viện, Trân châu đánh lên mảnh thỉnh Ninh Hoàn đi vào khi, Tống Di Nương vừa ngủ chưa đứng dậy, xoa xoa rời rạc tóc mây, một bộ diễm lệ nhu mị thái độ. Ninh Đại Phu nhưng xem như tới, ta mong một buổi sáng, liền chờ ngươi đâu. Một đường mệt nhọc, không bằng trước dùng chút trà bánh, đều là phòng bếp mới vừa đưa tới, thử xem hợp không hợp khẩu vị. Nàng thái độ so với hôm qua rõ ràng thân thiện không ít, Ninh Hoàn đem hòm thuốc bông. Huyển chuyển từ chối, ngươi khách khí, trà bánh liền không cần, trên đường chân châu cô nương đem đại khái tình huống đều nói với ta, chúng ta vẫn là trước vội chính sự, ngươi xem, coi thế nào. Tống Di Nương cười nói, tự nhiên là tốt. Ninh Hoàn một lần nữa cho nàng bắt mạch, lại hỏi gần nhất ẩm thực thân thể như thế nào, đại Tống Di Nương nhất nhất đáp, mới gọi người nằm trên giường đi. Nàng ngồi ở giường biên hoa mai ghế thượng, tố bạch đầu ngón tay với ngân châm, động tác thành thạo. Không chút hoa màng, trên mặt cũng là tâm bình khí tĩnh, không thấy dị sắc, nghiễm nhiên định liệu trước. Tống Ngọc Nương chuyển mắt nhìn lên, trong lòng thấp thỏm cũng tùy theo tan đi không ít. Thì châm sau, nàng ôm lấy siêu y hề lên, linh hoàn cho nàng một lần nữa khai phương thuốc tử cũng thực liệu đơn tử, lại ước định hảo ngày mai tới thời gian, lúc gần đi nói, người yên tâm, cũng liền 30 ngày qua sự tình. Tống Ngọc Nương lúc trước nghe lời này chỉ cảm thấy nàng là nói rong rạc. Hôm nay nghe lại là mặt mày hớn hở. Tướng quân phủ nhị phòng không có phu nhân, nhà nàng nhị ra trời sinh khắc thề, cưới một cái phu nhân trong từ đường liền thêm một cái bài vị, không ai dám gả lại đây, bên này cũng không dám lại cưới, nàng không nhớ thương bên đồ vẩn, liền ngóng trông có cái hải tử đến cái dựa vào. Ninh đại phu, lao ngươi tốn nhiều tâm, việc này nếu thành, thiếp thân tất có thâm tạ. Đi đến trước cửa nữ tử nghe vậy xoay người lại, Dũ tại bên người tố màu xanh lá tay háo rộng tiểu diễm từ phòng, xuyên qua màn trúc từng đợt từng đợt tấm dương rừng ở góc váy thượng, lang sinh sôi gọi người nhìn ra vài phần xuất trần tuyệt thế hương vị. Người an tâm, sẽ như nguyện. Nàng thanh âm hòa hoãn, như là từ từ thổi qua trong rừng phòng, một tiêu một tiêu mà liêu quá tâm tiêm nhi. Tống Ngọc Nương không cấm giật mình thần, thẳng đến người đi rồi một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại, ám đạo hai tiếng á di đà Phật Nàng đừng không phải thật vận khí tốt gặp phải cái gì thế ngoại cao nhân đi đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ webp đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉ ép Tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ ép mở ra về sau lao địa chỉ ép sẽ mở không ra chương 11 chương 11 Ninh hoàn hợp với hướng tướng quân phủ đi vài ngày Tống Ngọc Nương thân thể biến hóa là rõ ràng mỗi khi ôm kính tự chiếu Thấy tuyết ra môi đỏ khí sắc hảo, sống sờ sờ nhi tuổi trẻ vài tuổi. Ngày nay lộ khói hồng tím, xuân sắc đạm dã gió mát ấm áp dễ chịu thiên nhi, đúng là ngụy Lao Phu Nhân 60 đại thọ. Lao nhân ra tuổi lớn hảo cái thanh tĩnh, không mừng trên giới đại làm làm lụng vất vả, chỉ kêu mãn đường con cháu cùng mấy thân nhân nhà gặp nhau nói chuyện. Phúc xuân đường các nữ quyến vô cùng náo nhiệt mà tễ một phòng, ngụy Lao Phu Nhân ỉ ở khắc hoa hoàng chiếc ghế thượng cười híp mắt nghe phía dưới vãn bối nhàn thoại. Tống Ngọc Nương đúng lúc bưng trà đưa nước, gần người hầu hạ. Nàng này vừa lên trước, mọi người tầm mắt đều tụ lại tới. Di An trưởng công chúa bởi vì nhi tử Ngụy Lê thành bệnh thường cư ở công chúa phủ, thừa một lần hồi phủ tới vẫn là non nửa tháng trước, thình lình mà thấy Tống Ngọc Nương, tế mi một trọn, đánh giá nói, Tống di nương khí sắc không tồi. Ngụy Lao phu nhân đánh giá một lát, mỉm cười gật đầu, là khá tốt. Gương mặt trong trắng lộ hồng, hai mắt trong trẻo có thần, so với ngày xưa là nhiều vài phần không bình thường thần thái. Ngồi ở đuôi chỗ tiểu chu di nương trong lòng hừ lạnh, xanh nhạt ngón tay nhẹ vòng la lụa, hai mắt hạt trâu rán phía trước lấy lòng khoe mẽ tống ngọc nương, điệu môi, mấy ngày trước cô ý thỉnh đại phu trở về điều dưỡng thân mình, phòng bếp ngày ngày ngao dược nấu canh đâu, phí lớn như vậy sức lực, tổng có thể điếu điểm tinh khí thần nhi đi lên. Lão bà! Cung liền rửa nước canh nước thuốc sống qua. Tiểu Chu thị âm dương quái khí ngoài miệng lợi hại, mọi người cũng thấy nhiều không trách. Ngụy lao phu nhân hơi có không vui, Di An trưởng công chúa đương trường mặt trầm xuống, lung ở mặt ngoài ấm áp tan đi, tầm mắt lạnh băng như lưới lao lợi. Nàng nhi bệnh nặng quấn thân ngày ngày không tốt, toàn dựa một chén chén chén thuốc nâng cao tinh thần tục mệnh, tiện nhân này lời nói kỳ dị mà đánh giá châm chọc ai đâu. Tiểu Chu thị cũng kinh giấc trong lời nói của mình không đúng. Thân mình co rụt lại, vội cúi đầu, lại không dám lên tiếng nhi. Phúc xuân đường nội không khí hơi có đình trệ, may ngụy tam phu nhân cùng mấy tiểu bối nói chuyện điều giải. Kinh như vậy một náo Tống Ngọc Nương cũng không dám lại ngoi đầu, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Gần buổi trưa, đúng là Ninh Hoàn lại đây xem bệnh thời điểm. Trân Châu đưa lỗ thai nhẹ ngữ, Di Nương, Ninh Đại Phu tới rồi, ở trong sân đang chờ ngươi. Tống Ngọc Nương vê khối điểm tâm nhiết ở trong tay, do dự nói, ta hiện tại thoát không được thân, người đem Linh Đại Phu đưa tới Phúc Xuân Đường bên cạnh Tiểu Gác Mái, đã trong chốc lát khai tịch, ta lại tìm cơ hội qua đi. Phúc Xuân Đường biên Tiểu Gác Mái là trong phủ dùng để đôi trí nhàn vật, tầm thường sẽ không có người lại đây, cũng không sợ e ngại cái gì. Trân Châu đem Linh Hoàn Lánh đến lầu 2, dặn dò hai câu liền vội vàng hồi Tống Ngọc Nương bên người hầu hạ đi. phòng trong sắc sắc mềm nhan sắc Nông tầng thật dày hôi, ninh Hoàn như mày, miễn cương tìm cái sạch sẽ địa phương buông hóng thuốc, chính mình còn lại là đứng ở bên cửa sổ thông khí. Bởi vì ly đến gần, Phúc Xuân Đường chuyển đến hoan thanh tiếu ngự ẩn ẩn lọt vào ai, còn có người một tiếng một tiếng mà gọi trưởng công chúa. Hôm nay Ngụy Lão Phu Nhân ngày sinh, Di An trưởng công chúa quả nhiên ở trong phủ, nhưng thật ra nàng hảo thời cơ. Ninh Hoàn một bên chờ Tống Di Nương, một bên tưởng sự tình. Bác sần tiểu hồ thanh sóng dập rèn, thạch xây cầu hình vòm biên áp mãn chi đầu tử đinh hương màu sắc và hoa văn phong phú, xôn sao hương thơm. Đoàn người xuyên qua cầu hình vòm, chính hướng phúc xuân đường đi. Đương đầu chính là ngụy nhị ra, hôm nay là vui mừng nhật tử, hắn đặc xuyên một thân màu tím lan Sam đầy mặt tươi cười thỏ tay cùng người dẫn đường. Đi ở hắn bên cạnh chính là một vị lao giả, tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước, thẳng thắn sống lưng như kinh xương phong đỏ bất khuất không chết da nhăn khô khóc tay thường thường vô về cắm dâu dài, trên mặt vân đạm phong kinh, dưới chân bước chân lại là rơi vào bay nhanh. ngụy nhị ra giữ chặt hắn, ông ngoại, ngài chậm một chút nhì đi, không nóng nảy, tiểu tâm quăng ngã. Sư láo ra tử xua xua tay, vẫn là đi nhanh đi phía trước. ngụy nhị ra lạc hậu vài bước, ngăn không được than thở, này lao ra tử A đều 80 vài tuổi hạt, tinh thần đầu nhi vẫn là tốt như vậy, thật là muốn đắc đạo thành tiên. Mọi người chuyển qua núi giả, sư lão gia tử đột nhiên ngừng ở tiểu gác mái ngoại tường thấp biên. Sư lão ra tử hơi ngửa đầu, lọt vào trong tầm mắt gác mái cửa sổ nhỏ hoàng hốt là một cái xa ở nơi sâu thẳm trong ký ức bóng dáng. Hán tuổi tắc lớn, ánh mắt không thể so tuổi trẻ thời điểm hảo, theo bản năng cho rằng chính mình nhìn sai rồi, không cấm rôi tay dùng sức xoa xoa ngày càng vẫn đục đôi mắt. Bên cửa sổ người tựa chính trông về phía xa chân trời xanh tươi như tích xuân sơn. Cổ tay gian nguyệt bạch tay háo huyền lạc một đoạn ở bên ngoài, rót chút phong, khinh phiêu phiêu lúc gần lúc hiện. Tinh xảo tú nhã mặt mày, điềm đạm bình tĩnh sắc mặt, như vậy bộ dáng. Hắn quá rõ ràng bất quá. Sư. Tỷ. Sư chính không thể tin tưởng mà hô nhỏ ra tiếng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn kích đến hắn cổ họng phát sát, liền khỏe mắt biên nếp nhăn đều bất giác căng đến bằng phẳng rộng rãi. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ khi còn bé bị sư phụ từ vùng ngoại ô thảo đôi tử nhặt về tới thu ở muôn hạ. Sư phụ luôn là rất bận, trong cung ngoài cung thường không được không. Hắn xem như sư tỷ mang đại, nói là sư tỷ với hắn mà nói kỳ thật càng như là mẫu thân. Tư nhỏ mặc quần áo rửa mặt, ăn cơm trải đầu, tiệm trường sau tập viết đọc sách, y lý thuật chấm pháp, này đó đều là sư tỷ tay cầm tay dạy hắn. Sư tỷ luôn là ăn mặc tố sắc váy dài, kéo đơn giản tú lệ bùi tóc. Búi tóc biên đừng mấy đóa hoa mới mẻ mùa đa dạng, thanh lệ huyển chuyển bộ ráng, lại mang theo vài phần mát lạnh khí nhi so với trà xuân phương lan chỉ, xuân sau trắng thuần trà. Đó là đầu đường cuối ngo ra hải tử thấy nàng, cũng nhịn không được dừng lại hai chỉ quay dối tay, ngoan ngoan đứng ở góc tường, trứng mắt đen lung liếng trong mắt. Sư tỉ thích đọc sách, hơi có nhàn hạ khi liền ngồi ở y quán trước quầy, một tay chi ri, phiên thư khoảng cách nhàn nhàn dương mắt. Nửa hạp con ngươi nhìn thần khi sạch sẽ quẳng cu é giờ ngọ phồn hoa náo nhiệt trừng ai. Sư tỷ nhất không thích nấu cơm, tiến phòng bếp đó là một hồi đại thai nạn Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ sư tỷ ngao ra tới cháu cùng làm được bánh nhập khẩu khi hương vị, tiêu hổ tiêu hồ sông thẳng đầu góc, so nước thuốc tử còn gọi người khó chịu, chẳng sợ nhiều năm trôi qua hắn như cũ lòng còn sợ hãi. Như vậy nhật tử đơn giản lại ấm áp, lại chưa từng đột nhiên có một ngày. Sư tỷ hoàn toàn biến mất không thấy. trừ bỏ hắn không có người nhớ rõ từng có như vậy một người, ngay cả sư phụ cũng đã quên chính mình đã từng từng có một cái kinh tài tuyệt diễm đại đồ đệ. Chỉ có hắn thủ tuổi nhỏ ký ức. Nếu không phải sau lại gặp được đồng dạng lưu có ấn tượng minh tông hoàng đế, hắn suýt nữa cho rằng chính mình thật sự chỉ là làm một hồi hư vô mờ mịn nộng. Sư chính ngơ ngẩn mà xuất thần, hốc mắt đỏ lên, cả người như là bị định ở tại chỗ, thật lâu không thể động đậy. Là sư tỷ không sai, tựa như những cái đó năm giống nhau, năm tháng cũng không sẽ ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, hắn sẽ không nhận sai. Lào ra tử đột nhiên cảm xúc kích động, hai mắt rưng rừng, ngụy nhị ra cảm thấy kỳ quái, ông ngoại, ngài nhìn cái gì đâu. Hắn theo tầm mắt nhìn lại, chỉ ở gác mái cửa sổ nhỏ biên thấy nói thoảng qua màu nguyệt bạch bóng dáng. Ngụy nhị ra tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, nhất thời sờ không được đầu bóc. Bất qua mới một nén nhang thời gian, chân châu lại về tới các mái, chạy nhanh đỡ làn can thượng đến lầu 2, cũng bất chấp lao đẩy tay cho bụi, thúc dục Ninh Hoàn mau chút cùng nàng đi. Ninh Hoàn nhắc tới hồng thuốc, lại là bất động, cô nương tốt xấu nói rõ ràng là muốn đi đâu nhi Chân châu tiến đến Ninh hoàn bên hai ngựa tốc bay nhanh, phúc xuân đường xảy ra chuyện nhi vốn dị nói đến chính náo nhiệt, lao phu nhân lại không biết như thế nào té xỉu, chính ma ma nói như là bệnh cũ tái phát. Hôm nay không khéo, trong phủ Lý Đại Phu xin nghỉ về nhà ăn cháu gái Nhi trăng tròn rượu đi, trưởng công chúa đuổi rồi người đi bên ngoài khác thỉnh Đại Phu tới, chỉ là cách đến xa, một chốc cũng không thành, Di Nương liền nghĩ làm Ninh Đại Phu ngài qua đi một chuyến. Trân Châu tiếp nhận hồng thuốc, hạ dọng, còn nói thêm, đây là ngài kỳ ngộ, cũng là Di Nương, cơ hội tốt. Thời gian này điểm Nhi đem người dẫn tiến qua đi, Ninh Đại Phu không biện pháp cũng không sao, lại chờ trưởng công chúa thỉnh Đại Phu là được. Nhưng nếu Ninh Đại Phu có biện pháp, tiêu di nương lúc này ở trong phủ nhưng chính là thật thật nhi lộ mặt. Trân Châu trong lòng đánh bàn tính nhỏ, khoe môi không tự giác mang theo điểm nhị cười. Ninh Hoàng cong cong mặt mày, cũng là tâm tình không tồi, buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, chính vừa lúc đâu. Nói rõ nguyên do, Ninh Hoàng cũng không chấm chế, đi theo Trân Châu phía sau xuống lầu. Phúc Xuân Đường ấy nhà khách nhân đã đi rồi. Di an trưởng công chúa cùng ngụy tam phu nhân ở trong phòng thủ lao phu nhân, bên tiểu bối toàn chờ bên ngoài gian, không dám lên tiếng nhi. Tống Di nương đứng ở cuối cùng đầu, câu được câu không mà vớt phỉ thúy vào ngọc tử, thoáng nhìn bước đi tiến vào bóng người ánh mắt sáng lên, vội vội tiến lên. Ninh hoàn mới vừa vào cửa, đã bị chế trụ thủ đoàn nhi. Trước mặt người phu mặt hoảng sợ, lo lắng cô đơn, cũng không biết vài phần thật vài phần giả, nhất thiết nói, Ninh đại phu. Ngươi mau mau cùng ta hướng trong đầu đi. Ninh hoàng ngầm hiểu, gật đầu ứng hảo. Tiểu chú thị chính nói thầm lao phu nhân vượng đến không phải thời điểm. Hại toàn ra đói bụng lo lắng để phòng không được hảo. Đột nhiên nghe thấy Tống Ngọc Nương nói chuyện, kiếp hiếp mắt, làn váy dương lên cười lạnh tiến lên ngăn lại hai người. Hướng trong đi. Ai hứa các ngươi hướng trong đi. Cái gì lung tung rối loạn người, ngươi cũng dám hướng lao phu nhân trước mặt mang. Tống Ngọc Nương Liếc nàng liếc mắt một cái. Vị này chính là Ninh Đại Phu, vừa vặn lại đây cùng ta tái khám, đi bên ngoài thỉnh Đại Phu người còn không có trở về, ta liền nghĩ thỉnh nàng tới đắp bắt tay. Lời này vừa nghe, Tiểu Chu Thị liền biết họ tống đánh cái gì chủ ý, đánh giá Ninh hoàn dây lát, một tiếng cười lạnh, đắp bắt tay. Ta xem nàng nhưng không giống cái Đại Phu. Trân Châu nói tiếp nói, Tiểu Chu Di Nương, người lời này nhưng nói được không đúng, trong phủ lý Đại Phu cũng là gặp qua Ninh Đại Phu. Tiểu Chu Thị, Lý Đại Phu hiện nay không ở trong phủ, tự nhiên tùy ngươi vô căn cứ, liền ở bên ngoài chờ, chờ Lý Đại Phu trở về hỏi mới biết được. Trần Châu buồn bực, hai bên ràng co. Ninh Hoàn Hồi lấy cười nhạt, lặng lặng nhìn cũng không ra tiếng nhi, nàng chỉ là cái Đại Phu, nhưng không hảo nhúng tay này tướng quân trong phủ sự, hảo hảo đứng ở một bên thì tốt rồi, tóm lại có Tống Di Nương ở đâu, vị này cũng không phải là nhậm người nét bẹp xoa viên chủ nhân. Quả nhiên tống di nương cười lạnh một tiếng, nhìn một cái chúng ta tiểu chu di nương này diễn xuất, không biết còn tưởng rằng là đương ra phu nhân đâu, đều là làm thiếp, chúng ta hướng không hướng đi cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ ái chân châu, còn không mau đi theo trưởng công chúa cùng tam phu nhân bẩm báo một tiếng, có chút người A cũng thật sẽ bao biện làm thay, đem chính mình đương cái nhân vật. Chân châu theo tiếng, một phen đẩy ra chắn người nha hoàn, bước nhanh hướng trong phòng đi. Tiểu chu thị chắn nản. Nàng gái nhau luôn luôn làm bất quá này họ Tống, trong cơn tức giận quay đầu đi nhắm ngay không rên một tiếng linh hoàn. Ta nhìn ngươi cũng liền mới 16 7 đi, đặt ở y quán cũng chính là cái tiểu học đồ tuổi tác, này kinh đô thành nổi danh y lý quán đại phu thủ hạ cũng không nghe nói có ngươi như vậy hào nhân vật a, cũng không biết sư từ cái nào giang hồ lang trung, đi chân trần lang băng, cũng thật không sợ xem bệnh nhìn lầm rối mắt, bồi thượng chính mình mạng nhỏ nhi. Linh hồn híp lại mị con ngươi, sư tử lang Trung đi chân Trần lang băng lời này cũng thật không xuôi thai, nói bên cũng thế quay đến nàng sư phụ lão nhân ra trên người là mấy cái ý tứ Ninh Hoàn ra tiếng nhi chuẩn bị thứ trở về lời nói vừa đến bên miệng nhi còn không có xuất khẩu cửa chính trước liền chợt chuyển đến tiếng vang thả ngươi chó má một tiếng hỏa khí liệu liệu quát trói thai sấm sét nổ vang mọi người quay đầu lại Một thân xuyên thanh bào áo dài dâu tóc bạc hết láo giả đi nhanh bước vào muôn tới, tức giận không vui, sân mục giận trứng mắt tiểu chu thị. Tiểu chu thị bị người giận mắng, vốn dĩ đỏ lên mặt muốn mắng trở về, một nhìn là sư lão gia tử hoàng sợ. Đường chung mấy cái choai choai công tử tiểu thư cũng phản ứng lại đây, đồng thời hướng ngoại hành lễ, tê ngoại tàng tổ phụ. Ngoại tàng tổ phụ, nay chẳng lẽ là ngụy lão phu nhân thân cha đi, tính tính tuổi. Ở thời đại này thật coi như rất khó đến trường thọ người. Ninh Hoàng chính tính người tới tuổi tác, thuận tiện thưởng thức tiểu chu di nương cười gượng xấu hổ bộ ráng. Ai biết kia lão nhân ra đột nhiên quay đầu, hai mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn nàng, vốn đang giận giữ bộc lộ ra ngoài, tiếp theo nháy mắt lại là đông dưng lã trã rơi lệ. Trong cổ họng nghẹn nào, sư tỉ. Này thanh vừa ra, phúc xuân đường bỗng nhiên một mảnh an tịch. Ninh Hoàn lão nhân ra, ngươi là ở kêu ta sao? Đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ web đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉhép Tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở Tân địa chỉ ép mở ra về sau lao địa chỉ webp sẽ mở không ra chương 12 chương 12 cái này tình huống thật sự gọi người mờ mịt không chỉ là linhàn đường chung những người khác cũng là vẻ mặt mê mang lao ra tử kêu cái gì sư tỷ là ở kêu ai Cái này thoạt nhìn chỉ có 17-8 tuổi nữ đại phu sao. linh hoàng ngẩn người, mày liêu khẽ nhúc đích, nghi hoặc ánh mắt rừng ở trước mặt che chở một thân áo xanh thân hình gầy ốm lao nhân trên người, lao niên si ngốc mấy chữ ở trong đầu trợt lué mà qua. Nàng hoan hồn, cười nhẹ giọng nói, lao nhân ra nhận sai người đi. Vừa dứt lời, lao nhân mí mắt hơi hơi đạp lạc, nếp nhăn tửa khắc sâu vài phần thất ý, biểu tình khổ sở, mất mát đồi bại phẳng phất ngày mùa thu chi đầu lá khô. Hắn há miệng thở rốc, tiếng hạ xuống, sư tỉ, ta là A chính A, ngươi không nhớ rõ sao. Sư phụ từ thảo đôi tử nhặt về tới A chính A. A chính, nhị sư đệ. Ninh Hoàn ngẩn ra, không cấm mở to mắt, nàng từ an hòa trong năm xuyên trở về thượng không đến nửa tháng, nơi nào sẽ không nhớ rõ chính mình nhị sư đệ, chỉ là. Sao có thể đâu? Nàng có phản ứng, sư lão ra tử vội vương tay, vội vàng nói, ngươi xem. em Ngươi xem. Trong tay bớt, sư tỷ ngươi thật sự đã quên sao. Ngươi nhìn kỹ xem. Ninh hoàng túi đầu vừa thấy, quả nhiên lão nhân lòng bàn tay thượng có một cái đồng tiền hình dạng màu đỏ tiểu khối. Sư tỷ còn nói ta này bất sinh đến hảo, về sau định là phú quý có thừa vàng bạc không thiếu. Nàng hình như là nói như vậy lại đây. Ninh hoàng như mày, khoe mắt hơi chịu, nghe hình như là như vậy hồi sự. Bớt không sai, một hồi tuổi tác tính xuống dưới. Nàng nhị sư đệ nếu hảo hảo tồn tại nói, cũng sắc sắc thật thật không sai biệt lắm lớn như vậy, nhưng... Vô luận nói như thế nào, cứ theo lẽ thường lý tới. Hắn không nên sẽ nhớ rõ nàng mới đúng vậy. Sự tình vượt qua khống chế, quá mức ngoài dự đoán, ninh hoàng thần sắc nhất thời có chút biến hóa. Nhưng lại thế nào việc này cũng là không thể nhận, là một cái 80 hơn tuổi lao già tử kêu nàng sư tỷ chuyến ra đi nàng không thành yêu tình. Vạn nhất bị người đặt tại hỏa thượng nướng nên làm thế nào cho phải. Tâm tư chuyển bãi, ho nhẹ một tiếng, chợt bãi chính sắc mặt, túc thanh nói, lao nhân già ngươi thật nhận sai người. ngay nhìn một cái vạn bối này tuổi tác, đều có thể làm ngươi cháu cô gái, như thế nào sẽ là ngươi sư tỷ đâu. Sư lão ra tử sống một đống tuổi tác, tuổi trẻ khi lại hàng năm đi theo mình tông hoàng đế hốn, luyện liền một thân xem mặt đoán ý bản lĩnh, hán vốn là thẳng tóc nhìn chầm chầm ninh hoàn không chịu buông tham một chút rất nhỏ cảm xúc biến hóa. Người miệng là sẽ gạt người, nhưng lơ đáng biểu tình biến hóa lại làm không được giả. Nhớ rõ, hắn liền biết, sư tỷ bất đồng phạm nhân, khẳng định là nhớ rõ hắn. Sư chính trong lòng nghĩ như vậy, ngược đổ ủng sắp sắp cảm giác nhất thời như mây khói tan đi hơn phân nửa. Hắn cố chấp lại nghiêm túc mà nhìn nàng, rõ ràng không tin nàng kêu lý do thoái thác. Lao tiểu hài nhi, Lao tiểu hài nhi, Ở ngày xưa từng vì hắn che mưa trắng gió, ôn nhu bao dung người trước mặt càng thêm bướng bình. Ninh Hoàng chỉ phải chậm lại thanh âm, biểu tình nhu hòa, tận lực quyển chuyển nói, lao nhân ra, ngươi một tiếng sư tỷ cũng không phải là ai đều đảm đương nổi, lời này chuyển ra đi, bên ngoài người nên như thế nào nhìn ta. Sư chính mơ hồ nghe hiểu, phản ứng lại đây, tới phía sau thoáng nhìn lại bay nhanh mà thu hồi tầm mắt, sư tỷ nơi này đều là người trong nhà. Này đàn nhại danh tuyệt không dám lung tung nói cái gì đó. Hắn dừng một chút, bằng không. Chúng ta đi một bên nhi lặng lẽ nói. Không đợi Ninh Hoàng trả lời, sư chính thật cẩn thận mà dịch gần chút, tựa như khi còn bé như vậy lặng lẽ dắt lấy nàng tay háo rộng một góc, thấp hỏng, hốc mắt đỏ lên, sư tỷ Mấy năm nay, người rốt cuộc đi nơi nào? Hắn khổ sở khó hiểu mà suy nghĩ thật nhiều năm, cho đến hôm nay. Hoàng hốt cảm thấy có phải hay không bởi vì chính mình năm đó hỏi kia một câu tổng cảm thấy sư tỷ ngần ấy năm giống như cũng chưa như thế nào biến quá, làm nàng cho rằng hắn nhìn thấu dung nhan bất lao bí mật, nàng mới không thể không rời đi, còn thuận tiện mang đi mọi người ký ức. Lúc đó niên thiếu, hắn có một cái thật lớn nguyện vọng, tổng hy vọng có một ngày sư tỷ đã trở lại, sư phụ cũng nghĩ tới. Trên đài ánh đèn sáng ngời, bọn họ ngồi ở y hề quán, giống như quá vãng rất nhiều năm giống nhau. Hòa thuận vui vẻ mà ăn cơm tất nhiên, ngay bên ngoài tuyết rừng ở chạc cây nóc nhà thượng, nhẹ rào rạt mà rung động. Mỗi một cái trừ tịch hắn đều ở trước cửa chờ đã lâu, lại trước sau không có chờ đến lạc đường sư tỷ về nhà. Nay cơ hồ thành hắn trung thân khó có thể tiêu tan chấp nghiệm. Sau lại sư phụ đi rồi, sư đệ mội cũng ở thật nhiều năm trước chôn sâu hoàng thổ, hôn về cửu tuyển, hắn tiến đi một cái lại một cái người, tham gia quá một cái lại một cái tang lễ. Trên đời này cô đơn lưu lại hắn, năm tháng ít đòi, chẳng sợ con cháu mãn đường, hắn như cũ khổ sở tịch mịch. Hắn tưởng sư phụ, tưởng sư tỷ tưởng sư đệ sư muội, tưởng lao y quán trước cửa thanh thanh cây liễu, tưởng niên thiếu đơn giản thời gian. Nhưng trở về không được, người cả đời này à, chỉ có thể đi phía trước, một bước cũng lui không được. Nhưng hôm nay, hắn sư tỷ đã trở lại. Sư chính lao lệ tung hành, nói không ra lời. Linh Hoàng ngơ ngẩn, quần quận mà đến buồn sắp cảm đổ ở trong cổ họng trong lòng kêu nàng hô hấp cứng lại, hai mắt cũng không rắc bị kín một tầng đám xương, giống nuốt một ngụm trái xanh, lại toan lại sát. Nàng nhẹ chớp chớp mắt, trầm mặt sau một lúc lâu, cuối cùng là thật dài thở dài, nâng lên tay, lòng bàn tay nhẹ dừng ở hắn bạc phơ đầu bạc đỉnh, như khi còn bé hài Đồng khẽ bớt vỗ, ôn nhu gọi một tiếng, A chính, đã lâu không thấy. Ngắn ngủn một câu, lại đợi mấy chục năm Sư lão ra tử cối đầu, nghẹn ngào mà lên tiếng. Đường chung mọi người. Đây là cái cái gì phát triển? Có ý tứ gì? Ngụy nhị ra giống như thạch nắn cương tại chỗ. Linh hồn nhỏ bé cũng không biết phi chỗ nào vậy. Vẫn là bên cạnh tống ngọc nương hư tay vịn nhắc nhở một tiếng hắn mới hoàn hồn. Sợ hãi cả kinh. Hô to nói, mau đi thỉnh đại phu. Mau đi thỉnh đại phu. Lào ra tử này định là chú gió. Đến không được, đến không được. Khóc đến cùng cái tôn tử dường như, còn tóm được cái tiểu cô nương têu tỷ tỉ, tỉ đâu. Đang ở mặt đôi mắt sư láo ra tử hơi kém không nhảy dựng lên, sắc mặt biến đổi, máng, thả ngươi nhãi danh chó má. Lao tử chính là đại phu, ngươi đi thỉnh ai. Trong miệng phun không ra cái hảo tự, ồn nào chú ai đâu. Hùng hổ, ngụy nhị ra bị dọa đến liên tục lui về phía sau, ông ngoại, ta không phải ý tứ này, ta không phải ý tứ này. Sư lão gia tử trừng cười lạnh, thật cho rằng ta lão hồ đồ, tinh thần thắc loạn đâu, láo tử liền ngươi ba tuổi đái trong quần, năm tuổi còn nằm trên giường ị phân sự tình đều nhớ rõ rành mạch đâu. đưa ngươi trong che miệng cười trộm, làm cho rất nhiều vạn bối thiếp thị mặt, ngụy nhị ra tao đến vẻ mặt bỏ bừng, lúng ta lúng túng nói. Ngài láo nhân ra nói chuyện này để làm gì? Sư lão gia tử không theo tiếng, xoay đầu hướng ninh hoàn dơ lên cười, thanh âm nháy mắt thấp 8 độ. Dâu bạc đều kiều kiều, sư tỷ này đồ ngu là ta khuê nữ ngươi chất nữ nhi con thứ hai, trong nhà đầu nhét xuẩn một cái, làm gì gì sẽ không, trong đầu trang tất cả đều là phê tải, liền một trương miệng sẽ nói bữa, không cần còn hắn. Ngụy nhị ra, ta chính là ngài thân cháu ngoại. Ninh Hoàng chiều chiều khoe miệng. Bất quá sư chính nói lên khuê nữ chất nữ nhi, nhưng thật ra kêu ở đây mọi người nhớ tới bên trong còn hôn Nguy lao phu nhân. Tống Di Nương là cái thực biết làm việc, Túc Na mi nhẹ ai một tiếng, lộ ra chút nôn nóng uống quý tới, nói: "Đừng đúng đúng, lao phu nhân còn ở bên trong không hảo đâu, đại phu còn không có tới, ninh đại phu lao thái ra các ngươi nhị vị mau vào đi nhìn một cái đi." Sư chính còn không hiểu được chuyện này, thú chi làm sao vậy? Như thế nào liền không hảo? Tống Di Nương vừa muốn xuất khẩu giải thích, lại gọi người đánh gãy lời nói. Bên ngoài rốt cuộc ở hồ xảo chút cái gì? Ninh Hoàng nghiêng mắt, liền thấy một cung trang mỹ nhân từ bồng trong ra tới, thạch liệu hồng phết đất làn váy thượng tơ vàng chọn theo nhiều đoá thực dược, bên hông cấm bức ngọc bội san san, búi tóc thượng ngọc tủy chuối hạt tua run rẩy minh diệm không mất đoan trang, khi thế cũng là bắt mắt, đúng là ở bên trong chăm sóc ngụy lao phu nhân di an trưởng công chúa. Trân Châu liền kính cẩn mà đứng ở nàng tay phải sau sườn, lặng yên không một tiếng động mà cùng tống di nương xử cái ánh mắt, Trường công chúa thượng chọn mắt phượng hàm chứa sắc bén lưới đao, ở đường trung nhất nhất gạo qua, chạm đến sư lão gia tử khi hơi hơi một đốn, lúc này mới hoán lại tàn khốc, nói, nguyên là ông ngoại tới rồi. Sư chính nhớ thương nữ nhi, hỏi, thú chi hiện tại thế nào? Trường công chúa, mẫu thân đã tỉnh, chỉ là nhìn còn không lớn thoải mái, chính ma ma ở bên trong giúp đỡ thuận khí nhi. Ta đi xem, ta đi xem sư lão gia tử không yên lòng, lung tung gật gật đầu. Lôi kéo ninh hoàn tay áo hướng trong đầu đi. Sư tỷ mau. Chúng ta mau đi xem một chút người chất nữ nhi. Ninh hoàn còn đắm chìm ở nhiều năm như vậy ai nhoáng lên mắt ta nhị sư đệ cũng đã lao đến không thành bộ dáng bi thường Nghe thấy lời này, nhất thời thật đúng là không biết nên làm gì biểu tình. Đành phải tận lực vẫn duy trì trên mặt nhất quán nhạt nhèo ý cười, khít sâu một hơi nhẹ nhàng gật đầu. Hảo. Này hai người vừa đi, đường trung vãn bối nhìn chung quanh khe khẽ nói nhỏ. Ngoại tàng tổ phụ sư tỷ chúng ta nên gọi cái gì? Nếu là thật sự, các người đoán nàng nhiều ít tuổi. Đến 90 hướng lên trên đi, thọ A. Như vậy tuổi trẻ, không giống A. Ngoại tàng tổ phụ khẳng định là nhận sai người đi. Có khả năng là ngoại tàng tổ phụ sư tỷ hậu nhân. Di an trưởng công chúa nghe được mày thẳng nhăn, loát loát tay áo, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua phía trên ám kim theo văn, nhìn về phía ngụy nhị ra hỏi, sao lại thế này? Các ngươi vừa rồi rốt cuộc ở xảo cái gì? Đi vào người nọ là ai? Ta như thế nào giống như ở đâu gặp qua? Còn có ông ngoại kêu chính là Sư tỷ Ta có phải hay không nghe lầm? Liên tiếp hỏi chuyện thật sự gọi người đầu đại ngụy nhị ra thật sự cảm thấy một lời khó nói hết trầm mặc sau một lúc lâu Lúng ta lúng túng nói Đại Tẩu Chúng ta giống như không thể hiểu được nhiều cái 17 tuổi câu ngoại tổ mẫu Lao nhị Ngươi đừng không phải đầu vóc quăng nga hố. Ngụy Lão Nhị Di An trưởng công chúa lắc đầu, quyết định không để ý tới ngụy Lão Nhị này từ trước đến nay suốt ruột ngoạn ý nhi, câu đường trung vãn bối mắng vài tiếng an tịnh im tiếng mới hồi buồng trong đi. Thị nữ đánh lên mảnh, đẩy ra phi ngọc liền châu trướng. Di An trưởng công chúa liền thấy sư lão gia tử cùng kia thân xuyên màu nguyệt bạch váy dài tuổi trẻ nữ tử song song đứng ở trước giường. Theo mãn phúc chối ngọc vân cẩm trong lề Chính ma ma tiểu tâm mà hoàng ngụy lao phu nhân đầu vai, đem người hơi hơi nâng dậy, chính chính diện hướng về kia tiểu cô nương. Di an trưởng công chúa bước đi xuyên qua rèm châu môn, lưu hà cẩm váy hạ vừa nâng lên một chân còn không có rơi xuống đất. Hôm nay mới vừa mãn 60 chỉnh ngụy lao phu nhân liền lên tiếng nhi, nhân đến vừa mới chuyển tỉnh, thanh âm là suy yếu vô lực, cố tình phun ra trong miệng hai chữ nhi rừng ở trong thai lại là kinh người thật sự. Cô mẫu. Ni Hoàg im lặng một lát ai một cái thật dám kêu một cái thật dám ứng di An trưởng công chúa biểu tình ra ẻ Mẫu thân các ngươi thanh tỉnh một chút đã sửa địa chỉ web đã sửa địa chỉ webp đã sửa địa chỉ webp đại gia một lần nữa cất chứa Tân địa chỉhép Tân em mở tân máy tính bảng đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉhép mở ra về sau lao địa chỉ h sẽ mở không ra chương 13 chương 13 Trên thực tế Ngụy lão phu nhân phi thường thanh tỉnh. Nàng tuy rằng mới tỉnh lại, nhưng cơ bản tự hỏi năng lực vẫn phải có. Dư Quang liếc mắt bởi vì giẫm đến góc váy hơi kém uy đến chân Di An trưởng công chúa, lại chậm dai thu nạp tầm mắt, nhìn mép giường tuổi trẻ cô nương. Không phải ngày xuân đào hoa tươi đẹp, không phải tây sơn tuyết liên thanh quý, là sơn nguyệt liễm liễm giống nhau nhan sắc, yên thủy mông lung giống nhau thanh nhu. Ngụy lão phu nhân âm thầm gật đầu, là như thế này. Cùng phụ thân cùng mình tông hoàng đế hình dung bộ dáng phi thường chi ăn khớp, nàng là gặp qua Minh tông hoàng đế trong tay kia bức họa, tuy rằng mình tông họa kỹ không được tốt, nhưng về cơ bản vẫn là có thể nhìn ra hợp được với. Không nghĩ tới à, phụ thân cùng mình tông hoàng đế lại nhải cả đời, thế nhưng thật đúng là gọi bọn hắn đem người cấp lại nhải ra tới. Ngụy lao phu nhân một chút cũng không cảm thấy kêu trước mặt người một tiếng cô mẫu có cái gì không đúng. Ở chính mình phụ thân cùng năm đó đế vương hàng ngày miêu tả hạ, vị này rõ ràng bất đồng phạm nhân, thỏa thỏa bản lĩnh không nhỏ, kẻ hèn chú nhan chi thuật sao, đối loại này thế ngoại cao nhân tới nói định không phải cái gì việc khó nhi. Trên mặt là cái người trẻ tuổi, ai biết trên thực tế nhiều ít tuổi đâu, tóm lại là khẳng định so nàng đại, tiểu không được. Ninh hoàn, không, ta là thật sự còn trẻ. May sư lão gia tử cùng Minh Tông Hoàng đế mấy năm nay cộng đồng nỗ lực. Ngụy lao phu nhân tiếp thu tốt đẹp, nhưng di an trưởng công chúa liền không được. Nàng đỡ thị nữ vững vàng lập trụ thân mình, miễn cưỡng bưng lên công chúa dáng vẻ, khoe miệng dắt ra một mặt cười. mẫu thân, người cũng không sợ chiết sắt nhân ra tiểu cô nương, này mãn kinh trên dưới, có thể gánh ngài một tiếng cô mẫu nhưng tìm không ra vài người tới. Di an trưởng công chúa lời này đảo không có ý gì khác, chỉ huyền chuyển mà nhắc nhở ngụy lao phu nhân mới vừa rồi câu kia cô mẫu thật sự doan người. Nguy lao phu nhân lại nói, cái gì chết sát không chết sát. Nói ý bảo nàng phụ cận tới, hoa viện à, mau tới gặp qua ngươi câu ngoại tổ mẫu, là nên như vậy xưng hô đi, phụ thân. Sư lão gia tử vừa lòng má loát loát trong dâu, gật đầu nói, liền như vậy kìa. Sư tỷ còn không phải là hắn tỷ sao, têu một tiếng câu ngoại tổ mẫu cũng là đúng. Di an trưởng công chúa họ lý, hòa viện là nàng khuê danh, nàng rõ ràng là cái minh diễm nhân nhi. Nghe thấy lời này, sinh sôi hiện ra vài phần không thích hợp khở lăng người thơ tới. Cái gì? Câu ngoại tổ mẫu? Mẫu thân? Ngài là đang nói đùa sao? Nói là câu ngoại tổ mẫu hậu nhân nhưng thật ra gọi người tin phục chút đi. Ngụy lao phu nhân lắc đầu, hảo chút năm trước, cô mẫu nhân sự rời đi, thật vất vả mới trở về, làm cho ngươi ông ngoại mặt như đâu, hắn có thể nhận không ra. Nay có cái gì hảo nói dối, ta lừa ngươi làm chi? Di an trưởng công chúa không cấm mi rác hơi chịu, con dâu không phải cái kêu ý tứ, chỉ là vị này cô, cô. Đối với như vậy một trương tuổi trẻ sinh đẹp mặt, nàng rốt cuộc kêu không ra một tiếng khâu ngoại tổ mẫu tới, thật sâu áp xuống một hơi, cô nương, vị cô nương này thoạt nhìn so ngài đại tôn tử Lê Thành còn nhỏ chút đâu, lời này nói ra đi mặc cho ai cũng tin không tới a Ngụy lao phu nhân lời nói thấm thiế, hòa viện à, xem người không thể chỉ xem mặt ngoài. Ninh hoàn, kỳ thật có đôi khi xem mặt ngoài vẫn là có thể nhìn ra điểm nhi vấn đề. Di an trưởng công chúa, khó có thể tiếp thu, buồn cung thật sự khó có thể tiếp thu. Ngươi nếu thật sự không tin, đại có thể cho ngươi hoàng tổ phụ viết phong thư đi hỏi một chút, chuyện này à, ngươi hoàng tổ phụ cũng là hiểu được. ngụy lao phu nhân có chút mệt mỏi mà nằm dựa vào to rộng gối mềm, trên mặt lại là một bộ ngôn chi chuẩn xác thái độ. Nhắc tới bên ngoài du lịch núi sông Minh Tông Hoàng đế, Di An Trưởng Công Chúa trần chờ Lại nói như thế nào, Lão Phu Nhân cũng không dám lấy nàng Hoàng Tổ Phụ Đương Nguy Trang, chính là hiện nay ngồi ở trên bảo tọa nàng Hoàng Huynh cũng là không cái kia lá gan. Nhưng người nói làm nàng tin đi. Chuyện này nghe cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng. Di An Trưởng Công Chúa trong lòng kinh nghi bất định, mật mật lông mi hạ đen nhánh con người giật giật. Rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn thẳng vào rời giường trước người tới Đối với nàng cực có có áp bách tính cùng mãn hàm xem kỹ đánh giá Ninh hoàn đảo không như thế nào để ý Tốt xấu cũng là đã từng đi hoàng cung gặp qua cảnh an hoàng hậu cùng quý phi mọi người Cái gọi là uy nghiêm cũng liền như vậy hồi sự nhi Nàng càng chú ý chính là Minh tông hoàng đế cũng hiểu được lời này Ninh hoàn tinh thần hơi có chút phóng không Cái kia tiểu thái tử Bọn họ không phải chỉ thấy quá một mặt sao Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng hẳn là đã quên nàng mới là, nơi nào ra sai lầm. Nghĩ vậy chút, Ninh Hoàng có chút đau đầu, này phiên thủy phiên đến một chút dấu hiệu đều không có, thật là muốn xong Hiện tại là cùng di an trưởng công chúa bên này đáp thượng quan hệ, nhưng này quan hệ đáp đến thật sự kỳ quái. Ninh Hoàng từ từ thở ra một hơi, tính, tuy rằng có chút sai lầm, nhưng tốt xấu nghe tới nàng nhị sư đệ cùng Minh Tông Hoàng đế quan hệ không tồi. Nàng hẳn là sẽ không bị người ra nướng. Linh hoàn thích hướng thức mau, nàng luôn là có thể phi thường nhanh chóng điều chỉnh chính mình trạng thái, hơi hơi mỉm cười tiếp nhận thị nữ thượng Bích Loa Xuân, lại bình tĩnh. Liên giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuận theo tự nhiên đi. Di an trưởng công chúa hiếp hiếp mắt, vị này thoạt nhìn xác thật bất đồng thường nhân, chỉ là nàng tổng cảm thấy có chút quen mắt đâu. Có phải hay không ở đâu gặp qua? Không ai nói chuyện. Trong phòng nhất thời an tĩnh, sư láo ra tử ngồi ở ghế nhi thượng cấp ngụy lao phu nhân bắt mạch, thở dài nói, ngươi này bệnh cụ a ăn như vậy nhiều dược, vẫn là không có gì hiệu quả. Đúng rồi sư chính xem ngồi ở bên cạnh bàn tay bưng chén trà linh hoàn, vẻ mặt hổ thẹn, sư tỉ, nếu không ngươi thế tú chi nhìn xem đi, ta thiên Phú không tốt, mấy năm nay đều chủ yếu cân nhắc dưỡng thân trường thọ phương diện này, thật sự là thẹn với sư phụ dạy bảo. Có được thiên phú luôn là lông phượng xứng lân, hắn chỉ khó khăn lắm học được sư phụ bản lĩnh năm sáu phân, càng nhiều tinh lực đặt ở tương đối am hiểu thích hợp chính mình dưỡng thân trường thọ một đường. Sư lão gia tử nói xong lại chuyển cùng ngụy lao phu nhân nói, ngươi cô mẫu y thuật có thể so ta mạnh hơn nhiều. Ở y thuật phương diện linh hoàn là một chút cũng không giả, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng nàng thiên phú sắc thật hảo, nhưng cái đó năm cũng là liệu mạng kính nhi. Cơ hồ đem sư phụ bản lĩnh học cái 10 thành 10, mà hiện nay trên đời này có thể có sư phỉ phỉ bản lĩnh, thật khó tìm ra một hai cái tới. Nàng gắt xuống chung trà, đứng dậy thế sư lão ra tử vị trí, chuyên tâm cấp ngụy lao phu nhân bắt mạch. Sư chính hỏi, sư tỷ như thế nào? Ninh hoàn lại nhìn nhìn nàng sắc mặt, hẳn là khi còn bé rơi xuống bệnh cũ, ăn sâu bẻ linh dễ, muốn trị tận gốc đến phí chút thời điểm cấp không tới, nhưng cũng không phải cái gì đến không được. Thì hai lần châm buổi tối một lấy thuốc tắm, ban ngày nhiều phơi phơi nắng. Ta lại khai cái phương thuốc tử, lấy thần lộ vì dẫn, ba chén chiên thành một chén đúng hạn dùng đó là. Dừng một chút lại nói, lao phu nhân hẳn là nhiều đứng dậy đi một chút, sớm muộn gì ra cửa hướng trong hoa viên đi bộ đi bộ mới là tốt. Ngụy lao phu nhân gật đầu, ta đều nhớ kỹ, bất quá. Cô mấu, ngài gọi ta tú chi liền hảo, têu lao phu nhân luôn là quái quái. Ninh Hoàn a rõ ràng ta kêu ngươi tú chi nghe tới càng kỳ quái đi sư lão gia tử ở phía sau thẳng gật đầu là như thế này là như thế này nào có kêu chất nữ nhi lão phu nhân lý Nhi con nít con nôi này bối phận đều rối loạn bối phận càng tiểu nhân di An trưởng công chúa không nghĩ nói chuyện Ninh Hoàn lấy chính mình ngân châm ra tới làm châm sau Ninh Hoàn lại từ hồng thuốc lấy nàng nghiên cứu chế tạo ra hồi xuân lộ Tích một giọt đoái thủy gọi người uống lên Mắt lạnh chung mang chút một tia ngọt lành thủy hoạt nhập tiết hầu ngụy lao phu nhân hôn mê đầu vóc thoải mái thanh tân không ít Vôn đổ ở ngực trọc khí tựa hồ cũng tiêu tán Nàng cả kinh nói Cô mẫu, ngươi cho ta uống đây là cái gì? linh Hoàn không nhiều giải thích Chỉ hơi hơi cười nhạc Hòa hoan nói Ta tân cân nhắc ra tới Lấy cái danh nhi tiêu hồi xuân lộ Thứ tốt Ngụy lao phu nhân ngồi thẳng thân thể Kinh ngạc mà sở sở chính mình ít hầu, là thứ tốt, danh nhi cũng hảo, rơi xuống trong bụng thực sự có loại khô muộc hồi xuân cảm giác. Cả người gân cốt đều mạc danh thoải mái. Nàng lại nhìn về phía Ninh Hoàn, trong mắt tràn đầy than thở, càng hàm vài phần kính trọng, như vậy dược đều có thể tùy ý cân nhắc ra tới, cô mẫu quả nhiên hảo bản linh a. Một bên sư chính lao thần khắp nơi vút dâu, nói: "Sư tỷ không hổ là sư tỷ" Khó trách sư phụ luôn là nói mấy chục cái chúng ta thêm lên cũng so ra kém người một cái, y lì hải đạo một đường trăm năm thiên tư tất cả tại một người trên người. Ninh Hoàn A chính, nhiều năm không thấy, này vỗ mông ngựa đến vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau hành A. Sư chính, hắc hắc hắc Nguy lao phu nhân dùng hồi xuân lộ phía sau cũng không hôn mê, mắt cũng không hoa. Hôm nay là nàng 60 đại thọ, không quan tâm vội vẫn là không đội. Sở hữu con cháu đều về nhà tới, nàng lao nhân ra như vậy làm nằm cũng không phải hồi sự nhi, tọa trực tiếp xúc lên chăn mỏng xuyên dày xuống giường. Di an trưởng công chúa nhìn nàng động tác nhanh nhẹn bộ dáng, không cấm nghĩ đến công chúa trong phủ nằm ở trên giường nhi tử, rũ xuống đôi mắt, như suy tư gì. Nếu là thật sự, người này nếu thật là câu ngoại tổ mẫu, có bất đồng tầm thường bản lĩnh, lê thành nơi đó có phải hay không cũng có thể. Di An trưởng công chúa hai tròng mắt hơi lượng, tay áo rộng hạ tay chậm rãi nắm chặt, vạn nhất đâu, vạn nhất có thể thành đâu. Nàng trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, gắt gao mà nhấc môi. Nếu là thành, chớ nói một tiếng câu ngoại tổ mẫu, chính là quỳ trên mặt đất dập đầu kêu nàng tổ tông, nàng Lý Hỏa viện cũng tuyệt không hai lời. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân em mở tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ huếp mở ra, về sau láo địa chỉ huếp sẽ mở không ra. chương 14 chương 14 Di An trưởng công chúa theo ngụy lão phu nhân đi ra ngoài, trong lòng vẫn luôn cân nhắc chuyện này, chuyển ra mảnh môn thấy đứng ở đằng trước ngụy đại gia, mới tạm nghỉ ngơi ý niệm, bước nhanh qua đi. Lão phu nhân 60 đại thọ Yến hội bãi ở Phúc Xuân Đường chính sảnh, vốn di thiết tam bản, nhưng mấy nhà khách nhân cáo từ rời đi. Liền chỉ trong phủ người trong nhà ngồi xuống, các trưởng bối một bàn, vạn bối nhóm một bàn, chính vừa lúc. Ninh hoàn kẹp ở bên trong trong lòng thở dài, hôm nay sinh ra quá nhiều chuyện, nàng kỳ thật cũng không tưởng ở tướng quân phủ ở lâu. Nhưng nhị sư đệ kiên trì, nói là tốt xấu trước nhận xong rồi người lại đi, thật sự chối từ không được. Đến nỗi ngụy ra người, đối nhiều ra tới như vậy một cái xa lạ người ngoài, từng người ám hạ đánh giá. Sư lão ra tử rốt cuộc họ sư. Đứng dậy nói chuyện vẫn là ở tướng quân phủ nói 102 ngụy Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân thanh thanh giọng nói, khó được toàn gia tụ ở bên nhau, các ngươi đều là hiếu thuận hảo hải tử, huynh Hữu đệ cùng tỷ đệ tương đỡ, mãn kinh trên dưới độc như vậy một phần nhi. Ta cũng không khác nhưng nói, chỉ một cái, vẫn là câu kia cách luôn các người lúc nào cũng đều phải nhớ do khắc vào trước cửa bức tường thượng, hòa khí trí tưởng, ngoan khí chí dị, người một nhà hòa thuận hòa hợp mới có thể đi được lâu dài. Trước khen một hồi, cố gắng một phen, xem phía dưới con cháu liên tục gật đầu, ngụy lao phu nhân liền lại tươi cười thân thiết mà nói lên bên sự, thừa dịp cơ hội này, ta vừa lúc cùng các ngươi giới thiệu cái trưởng bối. Nói xong nàng lão nhân ra bưng lên bạch ngọc chén rượu, chính ma ma sách theo hồ hướng trong thêm bích gâu gâu nước trà, chuyển hướng ninh hoàn, đôi tay thăng ly, cô mẫu, này phiên lấy trà thay rượu, tú chi trước kính ngươi. Phúc xuân đường lặng ngắt như tờ, Di an trưởng công chúa cùng ngụy nhị ra đảo còn còn hảo, ngụy đại gia ngụy tam gia chẳng sợ trước tiên nghe thê tử huynh đệ nói qua vài câu, nhưng thấy nhà mình lao nương tới như vậy vừa ra, cũng không cấm kinh nhiên trứng mắt, thủ đoạn vừa kéo. Cách vách bàn bị rượu trái cây sặc một ngụm mấy tiểu bối nằm ở bên cạnh bàn liên tục thấp hụ, hầu hạ hạ nhân sớm đã bị tống cổ đi ra ngoài, mặt khác huynh đệ tỉ bội cố xứng sờ, cũng không ai hỗ trợ vô vô bối thuận thuật khí, khu đến nước mắt nhắm thẳng ngoại mạo Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng, khiếp sợ mà nhìn về phía cười tủm tỉm tổ mẫu. Bọn họ nguyên bản cho rằng ngoại tăng tổ phụ câu kia sư tỷ là cái vui đùa, nói nói cũng đã vượt qua, như thế nào tổ mẫu thật đúng là kêu khởi cô mẫu tới. Linh Hoàn nhưng thật ra khỏe môi mỉm cười, mặt mày gian nhất phái trấn định ôn hòa. Chuyện tới hiện giờ, có thể làm sao bây giờ, nhận đều nhận không phải sao? Nàng Du dẫn trường tụ, đứng dậy chạm chạm ly. Nai phiên không chút hoang mang, Đạm nhiên tự nhiên khí độ, càng thêm làm ngồi ở bên phải di an trưởng công chúa tin hai phân. Chấp ly hai người đem trà xanh uống cạn, ngụy lao phu nhân liền bắt đầu cấp ninh hoàn giới thiệu con cháu. Nàng cả đời này, cộng dục có tam tử. trưởng tử cưới di an trưởng công chúa, dưới gối chỉ có cái độc đinh mầm Nguy lê thành, hai vợ chồng tầm thường ở tại công chúa phủ. Nhị tử sinh ra khắc thê, ngụy nhị phu nhân vị trí tổng không, dưới trướng có vong thê lưu lại một trai một gái trong phòng chỉ tống thị cùng tiểu chu thị hai cái thiếp thị. Mà lao tam này một phòng nhất náo nhiệt, có tam tử bốn nữ, mỗi người đều tinh thần đến không được. ngụy lao phu nhân vui tươi hớn hở, cười đến khỏe mắt nếp nhăn lại nhiều, bị điểm đến danh nhi, lần lượt từng cái theo láo nhân ra ý tứ đứng dậy, cưng cổ giả cười kính rượu. Ninh Hoàn gật đầu, cười nhạt doanh doanh, chỉ làm không nhìn thấy bọn họ trên mặt miễn cưỡng. Thằng đến Ngụy Tam gia gia nhỏ nhất công tử ngồi trở lại ghế trên, nàng mới cong cong mặt mày, lưu lại một lọ giải độc hoàn làm lễ, cáo tử rời đi. Chính ma ma tự mình đem người đưa đến phủ trước cửa, linh hoàn cự tuyệt xe ngựa đưa tiễn, dẫn theo hòm thuốc chậm rãi bước đi trở về hẻm thập tứ đi. Trường Ngai thượng cũng không nhiều ít người đi đường, nàng một đường trầm tư, thỉnh thoảng bích liếc mắt một cái lam như tẩy không trùng, trong lòng cân nhắc chuyện này. Về đến nhà vừa giờ ngủ, hai cái tiểu nhân ở ngoạn nhi chơi trốn tìm, vân chi còn lại là ngồi ở hoa lê dưới tảng cây may và siêm y đi thấy nàng trở về, vội buông kim chỉ hỏi ở bên ngoài ăn qua cơm chưa không. Ninh Hoàng gật đầu, nhìn về phía ở cửa sổ biên bồi hồi hai cái 30 tới tuổi trung niên nam nhân, nghi hoặc hỏi, đây là vân chi, cửa sổ rách tung toé thoạt nhìn thật sự keo kiệt, tả hữu gần nhất đỉnh đầu dư giả, ta liền nghĩ thỉnh người tới tu bổ tu bổ. Tốt xấu không lọt gió mưa rột, thấy quá mắt. Ninh hoàng khắp nơi nhìn xung quanh, tòa nhà này năm lâu thiếu tu sửa, xác thật nên một lần nữa sửa chữa một phen. Ngày xưa nghĩ tùy tiện dọn dẹp dọn dẹp cũng liền thành, chờ về sau có bạc lại đổi cái càng rộng mở sáng ngời, vị trí cũng tốt. Nhưng ra tướng quân phủ như vậy một chuyến, nàng đến khắc làm tính toán. Cái gọi là trường sinh bất lao khó có thể cùng người giải thích tướng quân phủ người tự nhiên là sẽ không đĩnh đặc mà ra bên ngoài nói, nhưng di an trưởng công chúa bên kia 10 có 89 sẽ cùng minh tông hoàng đế truyền tin. Sau khi lớn lên tiểu thái tử rốt cuộc là cái cái gì thái độ còn khó mà nói, có một số việc vượt qua khống chế đề cập đến hoàng gia, càng là phúc họa khó rõ, dù sao cũng phải ở lâu vài phần cảnh giác. Đều nói ba tuổi nhìn đến lão, nhà mình sư đệ nhà mình biết, nghe kia lời trong lời ngoài. Nàng hiện tại trên người đại khái che chở một tầng thế ngoại cao nhân quan hoàn, một khi đã như vậy, vậy hướng thế ngoại cao nhân phạm nhi đi, tổng so với bị trở thành yêu tinh tới hảo. Trang sao, nàng thực lành nghề. Chột dạ là không có khả năng chột dạ, hoặc là không có khả năng hoảng, vô luận khi nào tự loạn đầu trận tuyến nhưng đều là tối kỵ. Cùng lắm thì lại hướng họa đi nhiều học bản lĩnh là được. Ninh hoàn đem hồng thuốc gắt xuống. Từ vệ phu nhân đưa tới một hộp đồ trang sức lấy mấy thứ ra tới giao cho vân chi, ngươi cầm đến hiệu cầm đồ đường, sau đó hướng phương ra đi một chuyến, đem tòa nhà này mua tới, lại nhiều thỉnh chút thợ thủ công thợ mục, trong phòng này trong ngoài ngoại đều phải một lần nữa hợp quy tắc. Vân chi tự lần trước đi theo cùng đi chân núi thiên diệp hạ sau, vô luận ninh Hoàn nói cái gì, nàng đều không hề hỏi nhiều, tiếp nhận đồ vật sủy ở trong ngực, lập tức liền chạy ra môn. Ninh Lấy ra giấy bút, mày liều hơi trò, minh tư khổ tưởng tòa nhà này rốt cuộc nên như thế nào cải tạo mới có thể thể hiện ra nàng cao nhân khí trước Tướng quân trong phủ đã dùng xong rồi cơm chưa, sư lão gia tử cùng ngụy lao phu nhân nghiêm lệnh vãn bối con cháu không chuẩn hôm nay việc lung tung nói ra đi, lại đem linh hoàn lưu lại kêu bình giải độc hoàn phân, mới tống cổ bọn tiểu bối đi ra ngoài ngọn nhi. Ngụy tiểu bát là ngụy ra này đàn tiểu bối tuổi nhỏ nhất một cái cô nương. Năm trước mới vừa mãn 6 tuổi, nàng ngồi xổm sáu giác đình biên, trong lòng ngực ôm mấy sâu ca ca cho nàng từ trên cây bẻ tới từ linh hương, mập mạp ngón tay nhéo viên đen tuổi lùi viên nhỏ. Đây là vừa rồi vị kia câu ngoại tổ mẫu lưu lại, phân cho phụ thân ba viên, phụ thân tùy tay đặt lên bàn cũng không lớn để ở trong lòng bộ dáng, nàng liền trộm thảo một cái tới ngọn nhi. Ngoại tang tổ phụ nói cái này kêu giải độc hoàn, là một loại dược, chúng độc không thoải mái nuốt vào thì tốt rồi. Nguy tiểu bắt nuốt nuốt nước miếng, nàng vừa rồi ăn no căng, bụng bụng trướng, bằng không đem nó nuốt. Tiểu bác ngươi đang làm gì, trong tay lấy cái gì. Từ đỉnh đi ra người 12-13 tuổi bộ ráng, thân xuyên triển chi hoa sen cầm váy, tóc đen như lùa, ngạch tú di phòng cũng là cái đỉnh đỉnh đẹp tướng mạo. Tiểu cô nương ngoài hoài đầu, dôi tay cho nàng xem, tam tỉ, câu ngoại tổ mẫu cấp giải độc hoàn. Nguy tô dân thu thu làn váy. Ở ngụy tiểu bắt bên người ngồi sồn xuống, xuống, chọc chọc nàng đầu nhỏ, bàn mặt giáo hấn, cái gì câu ngoại tổ mẫu, ngươi nghe một chút còn chưa tính, ta xem tám phần là gật người. Ngụy tiểu bắt rổ miệng, ngoại tăng tổ phụ nói là, tổ mẫu cũng nói là, không phải gật người. Nàng học sư lão ra tử bộ dáng lung lay đầu, nhại danh, không được nói hiệu nói vượng. Tiểu nha đầu cổ linh tinh quái, ngụy tô dẫn cười đến thẳng run lên nhi. Này hai chị em vui vẻ. Mặt khác chơi đùa huynh đệ tỉ bởi cũng tụ lại lại đây, mồm năm miệng mười mà nói chuyện.